đối mặt bất động hoa tịch nhan mẫu tử hoa thuộc nhi tích tụ đến nay lửa giận rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu vươn dày chiều chuẩn hoa tịch nhan ngực ta làm ngươi khoe khoang ta làm ngươi dám đối thái tử điện hạ chiêu hoa trọc điệp ta làm ngươi dám ngầm đối ta chơi xấu ta làm ngươi dám làm ta thế nhảo làm ta lưu xẹo hoa tịch nhan cũng không nghĩ ngươi trước kia không có trêu chọc ta nương cùng ta là cái gì kết cục hiện giờ trở về là ăn con báo gan cũng không biết ướt át trên cỏ dễ dàng chân hoạt vẫn là như thế nào hoa thục nhi dùng sức này một kịch bản gốc tưởng giấm đoạn hoa tịch nhan xương ngực khả năng chỉ lo phát hỏa mắng chửi người chân phải dùng sức nâng lên chân trái lại là chợt lòng bản chân trượt đi ra ngoài nhị tiểu thư long nhãn la lên một tiếng nào lên đi tiếp được trượt chân hoa thục nhi chủ tớ hai người đồng thời té ngã ở mặt cỏ người ngã ngựa đổ trường hợp thoạt nhìn so hoa tịch nhan mẫu tử hào không bao nhiêu hoa thục nhi ngồi ở long nhãn đương đệm lưng thân bình thượng nghe long nhãn ở phía dưới giống như heo kêu dên thanh trong lòng càng thêm bực bội Mắt thấy này một quăng ngã, là váy áo toàn dính lên bùn, này phó chật vật dạng trở về như thế nào lại đối mặt mọi người cùng thái tử? Lên. Khăn Vung chịu đến Long Nhãn trên người. Long Nhãn hoang mang rối loạn bỏ dậy. Đi chỗ đó cho ta thủ, đừng làm cho người tới gần. Hoa Thục Nhi chỉ đến chỉ một thước xa lùng cây. Long Nhãn đi đến cho nàng xem phòng, một bên khẩn trương quay đầu lại, đối nàng nói, "Nhị tiểu thư, nếu không, tìm người đem đại tiểu thư bọn họ đẩy hạ ngay." Theo đầu Vũ như thế đại, như thế nào tìm một chỗ đẩy người đi xuống. Hoa thục nhi ghét bỏ phiền thoái, nói nữa, hoa tịch nhan mẫu tử chẳng sợ đã chết, cũng không ai thương tiếc. Nhiều nhất, hoa chính kha chỉ làm một ngày trông cậy vào tiểu mục mục phát tài mộng rách nát mà thôi. Đến nỗi hoa Lão thái quân trở về muốn đuổi theo trách, người đều đã chết lại có thể như thế nào. Dù sao, sẽ không biết là nàng giết. Hơn nữa, nàng đều thấy, hoàng hậu hạ lệnh muốn sát hoa tịch nhan đầu. Nàng đây là giúp hoàng hậu trừ hại. Hoàng hậu Điện Hạ biết sau, khẳng định sẽ tưởng thưởng nàng. Rút ra đem trùy thủ, hoa thục nhi trong mắt trên mặt đất một lớn một nhỏ hai khối thân thể thượng chuyển động, nghĩ nên trước đối ai động thủ hảo. Trong lòng hận nhất chính là cái này cùng cha khác mẹ tỉ tỉ. Càng hận muốn càng phóng mặt sau giải hận. Ông chắc chắc tiếng cười bay ra khỏe môi, chớ có trách ta, muốn trách trách người nương. Rồi tay vặn quá kêu bất động tiểu thân thể, dơ lên trùy thủ, một đao tử nhắm ngay như hoa tiểu nhan hoa đi xuống khi. thủ đoạn xương cốt đông nhiên ca đạt một vang tưởng đụng đến ta nhi tử một bàn tay nắm hoa thục nhi xương cốt một quyền chiều hoa thuộc nhi tự xưng lại như hoa mỹ mạo tấu đi xuống hoa thục nhi giông cái bao cắt thật mạnh ngã ở mặt cỏ cảm giác được cả khuôn mặt vai hơn phân nửa ngực phập phồng lúc sau nôn ra một bãi huyết tương so mà nói hoa tịch nhan cơ hồ là dùng hết dư lực buông tay một bác tấu hoa thuộc nhi một quyền lúc sau thể lực chống đỡ hết nổi lung lay đứng dậy không nổi chỉ có thể ngồi ở nhi tử phía trước che chở nhị tiểu thư tình huống chuyển biến bất ngờ long nhãn chạy tới nâng dậy hoa thục nhi hoa thục nhi phun rất trong miệng huyết mạc, thanh đao đưa cho long nhãn giết nàng long nhãn cử đao nha nha nha giống giết heo thét chói thai vì chính mình ho hét chảo đao giống chảo mâu giống nhau xông lên đi thứ hướng hoa tịch nhan chính ngực nếu là thường lui tới hoa tịch nhan dễ như trở bàn tay nhưng đem đối phương động tác hóa giải thậm chí một đao trái lại làm thịt đối phương chính là trong cơ thể chúng hai loại độc dược chỉ còn đông tri lực nâng lên hai tay một khối chống lại nổi điên Long nhãn Đại tiểu thư ngươi đi tìm chết đi chỉ có ngươi đã chết nhị tiểu thư mới có thể trở thành Thái tử phi mới có thể đạt được hạnh phúc giống Đại tiểu thư loại người này chỉ có đã chết mới có thể không nguy hại đến những người khác Long nhãn giống kẻ điên giống nhau ơ. Khoe môi phun ra khối máu bẩm, hoa tịch nhan nhàn nhạt thành Long nhãn ta đã chết nói ngươi cho rằng tiểu thư nhà ngươi sẽ không giết người diệt khẩu Long nhãn mở ra Hoa Thục Nhi mắng câu đồ vô dụng thừa dịp long nhãn xông lên đi khi bị hảo đem phi tiêu đồng thời phát ra thẳng nhắm ngay trên cổ bất động tiểu thân hình trước đem ngươi nhi tử giết lại nói quét cập bay tới lưu quang hoa tịch nhan một chân đá phi trố mắt long nhãn phi thân đi chán. trong rừng đánh úp lại một đạo phong sàn xa xa xét qua là cây chi ra náo bảo trắng giống như bầu trời dây bạc tốc độ cực nhanh lệnh thanh hổ trợ có thể nói nhất lưu cao thủ ở phía sau gắt gao đuổi theo đều kém hơn phân nửa tiệt, trong lòng đều không khỏi âm thầm khiếp sợ Lê Tử Mạc hiện giờ cho người ta cảm giác, như là phát ra toàn lực, có không muốn sống nữa dường như ý niệm. Làm vua của một nước, hơn nữa là chư quốc vi tôn Long Quân, từ khi nào, hắn yêu cầu như thế. Bên người cao thủ như Lâm, phái cá nhân đi cứu đó là, hắn tự mình động thủ, không khỏi có vẻ đại tài tiểu dụng, hơn nữa có thất phong phạm. Sâu thảm phẳng phất không có đế mặc mâu, mưa bụi ở mắt trước phi sái, như là cho hắn mắt trước bịt kín tầng sương mù, giờ phút này hắn tâm, tựa hồ liền chính hắn đều sở không rõ. Từ nhỏ tiếp thu đế vương huấn 18 tuổi tiên đế băng hà ở thái hậu cùng tả hữu trọng thần nâng đỡ hạ thuận lợi đăng cơ ngồi trên ngôi vị hoàng đế chăm lo việc nước quốc nội thái bình cưới chính mình ý trung nhân vi hậu lại ở tiểu hoàng tử ra đời không đến một năm thời gian hoàng hậu qua đời không biết là cái gì thời điểm bắt đầu hán tâm biến thành một bạch thổ trầm tĩnh vô vị không gợn sóng vô lãng tựa hồ cái gì sự đều không thể kinh động đến hán đương một cái hoàng đế muốn đem không thiên hạ nhất công bằng kia đem cân Vô tình vô dụng là vì lê dân ba cánh, không có sai. Vì thế, làm hoàng đế muốn làm cái hảo cha, chính là không thể quên chính mình đồng thời là cái phụ hoàng thân phận, thời thời khắc khắc câu thúc chính mình, thời thời khắc khắc báo cho chính mình, đây đều là vì nhi tử tương lai hảo, giống như trước tiên đế nói cho hắn giống nhau. Không nên trong lòng có một chút dao động, chỉ là, ở đột nhiên nghĩ đến nàng trước khi chết bắt lấy hắn tay kia một khắc, cùng hắn nói, đế quân, thần thiếp lần này vừa đi, không sợ chuyện gì. chỉ sợ tiểu hoàng tử tuổi nhỏ, con trai của nàng cũng là con hắn, sắc bén sáu giác tinh mang, xét qua không khí, đột nhiên như là cái thái dương, chiếu chúng không gợn sóng mặt mâu, tại đây ông hổ sâu điểm đem hỏa, phẫn nộ đúc thành khí sóng, liền xa xa đi theo phía sau thanh hổ bọn người có thể cảm thấy không giống bình thường khí, trong lòng hoảng hốt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hoa thục nhi trí tại tất đắc tiếng cười bay ra cổ họng, bay ra đi nhất định đánh chúng hoa tịch nhan mẫu tử sáu giác phi tiêu. Đồng nhiên bị nói bạch bình phất một cái, từ giữa không trung cấp tốc xoay chuyển, buồn hồi hoa thục nhi trước mặt. Hoa thục nhi hét lên một tiếng, không kịp trốn khoảnh khắc, phi tiêu từ nàng trên chán đầu tóc quát qua đi, đó là hoa lệ lệ quát ra nói hói đầu. Bị hoa tịch nhan một chân đá đến bùn đất long nhãn ngẩng đầu khi, vừa lúc nhìn thấy một màn này, cầm run, chỉ nghe hoa thục nhi che lại rơi xuống đầu tóc phát ra nhất xuyến xuyến cực kỳ bi thảm tiêu thảm. Hói đầu, này so làm nàng đi tìm chết càng muốn nàng bệnh. Lấy thân thể che chở nhi tử hoa tịch nhan, toàn thân sức lực chỉ nhớ do phải bảo vệ hài tử, bởi vậy cũng không có lưu ý nhi tử bên ngoài tình huống. Thẳng đến, nàng phía dưới tiểu thân thể giật giật, tiểu mâu tử mở, nhìn đến nàng đồng thời, môi nhỏ chợt động hạ, đáy mắt như là xẹt qua một đạo kinh lan, cha, cha. Tuy tiểu mâu tử ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy qua cơn mưa trời lại sáng trời xanh, đám mây đẩy ra, bắn xuống dưới một bó lóa mắt bạch quang, sừng sững ở quang trung nam tử. giống như đứng ở bên trên mây xanh mông lung ngọc nhan quang hoa muôn vản cặp kia giống như bảo ngọc mặc mâu sâu không thấy đáy đối với nàng meo lại tới như là phát ra một đạo hàn quang theo sát nàng nhi tử đột nhiên kinh hoàng mất khống chế mà kêu nàng một tiếng nương chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org bốn năm không phải sao hảo lênh ánh mắt một cái bắn lại đây làm người xương cốt đều gió lạnh rào rạt cái loại này chính là quản không đến hắn chừng mắt hạt châu hài tử an toàn mới là quan trọng nhất Trong lòng một khi kiên định, toàn thân sức lực giống như chân không giống nhau chịu cái tẫn, mềm như bông hướng trên mặt đất tài đi xuống. Lạnh nhạt ánh mắt như là dường như không có việc gì xem nàng ngã xuống, mặc dù mới ra một tay như là đem nàng cứu, thẳng nhìn thấy nàng ngã xuống một khắc không quên tránh đi bên người hài tử khi, ngoan cố như thạch trong lòng, đống nhiên nơi nào đó bị tẩy ra một góc. Ở chính mình đều không có phát hiện chi gian, bàn tay đi ra ngoài, chặt chẽ mà bắt được nàng một con cánh tay. làm nàng chậm rãi ngã vào mặt cỏ không đến mức té bị thương nương con của hắn lại kinh hoàng thất sắc mà kêu một tiếng hắn một cái ánh mắt bắn về phía nhi tử nhút nhát sợ sệt tay nhỏ ở bắt được hoa tịch nhàn tay áo muốn dùng lực chảo lại ở cha phóng tới dưới ánh mắt đốt đốt mà run rẩy miệng nhỏ cắn cái này làm cho đuổi tới thanh hổ đám người phân không rõ trạng huống lại nhân kiêng kỵ lê tử mặc vô pháp núp ních chỉ có thể ở bên làm sử nóng nội tiểu chủ tử nghìn cân treo sợi tóc hết sức Vân Trần Cảnh đổi tới, một phen từ phía sau trước ôm lấy hài tử, tiểu ngọc, không có việc gì đi. Tuy theo, thấy hài tử không nói lời nào, vạn quá hài tử tiểu nhan, gặp mặt sắc Thượng hảo, tiểu mâu tử ánh mắt cứng cỏng, chỉ mong chính mình tay nhỏ. Vân Trần Cảnh theo vọng đến hắn chảo chính là ai quần áo khi, mắt lam ngẩn ra hạ, tuy rằng biết sẽ gặp phải, nhưng không nghĩ tới sự thật thật là như thế. Nữ tử mực dầu rèn phát, thật dài, giống như thác nước tàng ra. cụ trợ gia kia trương thật nhỏ tái nhợt hơn nữa đổ mồ hôi gương mặt, má trái cái kia sẹo, như nhau thường lui tới, đáng ghê tởm dò người, hù dọa tiểu hài tử là không có bất luận vấn đề gì. Chính là, như vậy xấu xẹo, cũng không có khiến cho hài tử sợ hãi, ngược lại làm hài tử càng thêm lưu luyến. Không cách nào hình dung tư vị, ở lê tử mặc không gợn sóng trong lòng tràn ngập mở ra, ở nhìn đến nữ tử đầu vai thương trô máu đen, mới vừa đỡ nàng một phen khiến cho máu đen dính ở hắn trắng thuần áo choàng một góc. Như là một đóa bùi gai phá lệ trói mắt. Nương, thấy hoa tịch nhan không tỉnh, liền cha kia rét lạnh ánh mắt đều không dành lo, trái tim nhỏ đã chịu kinh hách trực tiếp lây bệnh tới rồi trắng pheo pheo tiểu nhan. Lê tử mặc rốt cuộc là lo lắng nhất chính mình nhi tử, liếc mắt một cái đảo qua đi nhi tử kia trương tiểu nhan, rõ ràng có chúng độc dấu hiệu, vì thế đối kia lăng đứng dịch phong uống lên câu, đem tiểu chủ tử ôm hồi trên xe. Không, không cần, Lê Đông Ngọc gào gào, Giờ phút này hắn trong lòng hoảng sợ như là không ai có thể lý giải, bởi vì hoa tịch nhan là bởi vì hắn chịu thương. Dịch Phong vói qua ôm Lê Đông Ngọc tay ngừng lại, sợ không cẩn thận thương đến đối phương. Vân Trần Cảnh Hư thanh thanh, Tiểu Ngọc, Vân thúc thúc đổi ngươi về trước trên xe hảo sao? Đến nỗi nàng, ngươi không cần lo lắng, ngươi xem cha ngươi đều cứu nàng, không lý do sẽ không cứu người cứu rốt cuộc. Tiểu Mâu Tử nháy mắt nhân Vân Trần Cảnh lời này tỏa sáng, đốt đốt ánh mắt nhìn chính mình cha, nếu là chính mình cha nguyện ý ra tay, kia hoa tịch nhan khẳng định có cứu bị nhi tử thanh triệt một đôi tiểu mâu tử vọng lại đây lê tử mặc kia liếc mắt một cái chừng đến vân trần cảnh trên người là có muốn đem đối phương đại tá tám khối lượt độ vân trần cảnh ôm hài tử đưa lưng về phía hắn cặp kia trứng mắt giống như cái gì đều không có thấy cha miệng nhỏ tình thế cấp bách mà mở ra không biết vân trần cảnh có phải hay không lừa hắn này non nớt một tiếng là bao nhiêu năm rồi hắn đương cha cơ hồ chưa bao giờ có nghe qua lại là có bức vua thoái vị tư thế vì chính là cái này nữ bọn cướp lừa bán phạm cũng hảo trước cứu nàng này mệnh lại đến lúc đó thấy thế nào xử trí đạm nhiên không gợn sóng ánh mắt khẽ nhếch nói tùy ngươi vân thúc thúc đi trước thiên tử một lời vì chính đỉnh lê đông ngọc ngoan ngoãn mà bị vân trần cảnh ôm lên kia đầu một chuôi trên cỏ xôn xao thẳng chỉ mắt thấy tình huống không ổn trộm muốn chạy trốn hoa thục nhi cùng long nhãn vì thế nào đó chính mắt chứng kiến quá hoa tịch nhan bị này đối chủ tớ khi dễ quá tiểu hoàng tử nghiến răng nghiến lợi mà mở ra cái miệng nhỏ báo thủ cha vân thúc thúc hai người kia muốn hại ta mấy đạo băng hàn như kiếm ánh mắt bắn lại đây long nhãn đem đầu liên tục khái tới rồi trên mặt đất không phải ta làm là nhị tiểu thư làm hoa thục nhi một chân đá qua đi đã đến long nhãn ở trên cỏ lan lộn nhấc tay đánh chính ngươi làm chuyện tốt dám bắt đến chủ tử trên người cầu nô tài xem ta không đánh chết ngươi hảo an ủi ta đại tỷ cùng một mục dịch phong chiếu chủ tử chỉ thị đi qua đi đột nhiên hai bàn tay Quét đến nảy đối chủ tớ trên mặt. Hoa thục nhi cùng Long nhãn đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống đất thượng sau, còn lại người vây đi lên, lấy dây thừng buộc chặt. Ta là thái tử phi, các ngươi không thể bắt có ta. Hoa thục nhi dông cái chịu khi dễ nữ tử bị khuất kiều nộn mà nói. Này nữ tử, thật cho rằng bọn họ trói lại nàng muốn làm sao? Dịch phong trận trắng mắt. Bọn họ đây là muốn trói lại nàng trở về hình phạt được không? Hắn phía dưới một người là chịu không nổi này đối chủ tớ vọng tưởng chứng. Cầm bố tác trụ hoa thục nhi miệng, không quên lại thêm một câu, chờ thượng đoạn đầu đài đi. Ý đồ giết hại bọn họ thái tử điện hạ, sát quân chi tội, chỉ có thể chém đầu. Hoa thục nhi không thể tin tưởng trong mắt, chậm rãi chuyển tới hoa tịch nhan mẫu tử, này như thế nào khả năng? Không phải con hoa sao? Một trượng rất xa cục đá mặt sau, hoa di vũ hai tay, phân biệt dùng sức che lại để đệ hoa dược vũ cùng đại hổ miệng, toàn thân hắn như là từ trong nước ra tới giống nhau. Bọn họ là theo dõi hoa thục nhi tới Vốn là muốn xem hoa thục nhi như thế nào đem hoa tịch nhan mẫu tử giải quyết, hảo ngồi thung ngư ông thủ lợi. Nào biết, này hoa thục nhi không chỉ có không có có thể giết chết hoa tịch nhan mẫu tử, hơn nữa, biến thành hiện tại đứa con hoang kia là, là nào đó đại nhân hải tử. Hoa dược vũ miệng ở hoa di vũ lòng bàn tay phía dưới dây ruộng, tiểu nắm tay nắm chặt, không tin, như thế nào khả năng. Đứa con hoang kia là con của ai? Hoa di vũ dùng ánh mắt quất đánh không an phận đệ đệ, này tới một nhóm người, thấy giả dạng thấy kia hư vô nhất chiêu đã đánh đến hoa thục nhi hói đầu công phu tuyệt đối là đại nhân vật không có sai xem này trận thế chỉ sợ là bọn họ hoa ra đều đắc tội không nổi chỉ nghe từ xa tới gần chuyên đến vương thị tìm người thanh âm nhị tiểu thư tam tiểu thư đại thiếu gia hoa di vũ hoa dược vũ cùng với đại hổ nháy mắt biến thành đầu gỗ cọc hận không thể một đạo đem vương thị đầu lưỡi cắt thanh hổ hướng chủ tử đưa qua đi hỏi ý ánh mắt muốn hay không một khối vân trần cảnh chỉ nói đi tuy rằng đối bọn họ tới nói đem tránh ở hòn đá sau một đám người toán bắt không cần tốn nhiều sức nhưng là không cần phải vương thị đi bước một đến gần phát hiện ở tảng đá lớn khối mặt sau che đậy hai người một cẩu giật mình tam tiểu thư đại thiếu gia các ngươi ở chỗ này là hoa di vũ thấy chậm chạp đã không có động tĩnh bung ra hoa giự vũ nhảy dựng lên quay đầu lại xem thấy phía trước trống chân trên cỏ đừng nói bóng người liền hoa thục nhi bị tức lạc đầu tóc khả năng liền một cây đều đừng nghĩ tìm được bóng dáng Mưa đã cạnh, vân xé trời tỉnh. Bạch Sương quốc hoàng cùng, Kim Tố Khanh cùng hoàng hậu uống xong trà, đi trở về nghỉ ngơi tiểu viện, từ đàn phụ nàng mệnh lệnh từ bên ngoài đem người mang theo trở về, chỉ thấy một hắc y y nhân quỳ xuống đối nàng nói, nương nương, vương hộ pháp dẫn người tiến vào sau núi sau, không thấy trở về. Kim Tố Khanh mày liễu khẽ nhúc ních, hỏi, hắn đâu? Có phải hay không tới? Biết nàng hỏi ai, hắc y y nhân thấp hèn mặt mày, long tôn cho dù tới, lấy long tôn bản lĩnh. Định là không cần làm bất luận kẻ nào phát giác. Bốn sáu mang rượu tới. Tới cũng không cho nàng biết. Kim Tố Khanh khỏe môi gợi lên một mặt sâu đậm ý cười. Tại bên người tử đàn bọn họ trong mắt, nàng cười đến càng là sán lạ, càng là quỷ dị, đồng thời túi đầu không dám nói lời nào. Đứng lên đi, đi trước xem vương hộ Pháp ở nơi nào. Ở Hắc nhân đứng dậy khi, cùng Kim Tố Khanh ở bên trong, ba đạo nhân ảnh trận tránh ra, tức biến mất ở trong cung. dễ như trở bàn tay lướt qua bạch sương quốc hoàng cung đi hướng sau núi vài đạo phòng tuyến ven đường bạch sương quốc binh lính ở kim tố khanh chờ tây thật tộc nhân trong mắt như là dối gỗ giường như bất kham một kích nàng cung nàng bộ hạ có thể tại đây địa phương tùy tới tùy đi huống chi là hắn cùng người của hắn nghĩ đến hắn kim tố khanh trong mắt không tự kìm hãm được nhấc lên nói sóng to phóng nhãn thiên hạ chỉ có chính mình có thể nhấc xứng đôi hắn chỉ là ánh mắt nháy mắt tức truyền ám mũi chân không tiếng động dừng ở một chỗ sườn dốc trên bờ cát cách mấy trượng xa địa phương trên mặt đất có chút còn sót lại không kịp bị nước mưa cọ rửa rất vết máu nơi đó vốn dĩ nằm mấy thi thể là bạch sương quốc hoàng hậu phái tới sát hoa tịch nhan trong cung sát thủ hiện tại thi thể đã bị hoàng hậu người xử lý rớt từ đàn cùng một vị khác hắc y ghi nhân ở kim tố khanh hai bên rơi xuống đất phóng nhan bốn phía không thấy gì thường hơn nữa nơi này phương hắc y ghi nhân mới vừa tra quá bởi vậy không rõ nguyên do nương nương, này kim tố khanh đế dày nhẹ nhàng ở dưới lòng bàn chân bùn đất cọ cọ Sẽ không nhi, vùng đất hướng tứ phía băng khai, lộ ra cái người chết đầu. Từ đàn cùng Hắc Y hệ nhân nhìn thấy người chết khuôn mặt, đều bị kinh hãi, vương hộ pháp. Ai giết? Không trách bọn họ giật mình, nếu người này xương được với hộ pháp, này võ công không cần phải nói, thuộc về nhất lưu cao thủ, lại là chín đại thần tộc người. Đối phó này bạch xương quốc cái nào người, cơ bản là dư giả. Chẳng lẽ là long tôn người, Hắc Y hệ nhân này âm vừa ra, đưa tới lại là trên bầu trời đột nhiên bay qua một chuỗi hoa hoa. Hoa hoa, hoa, một loạt quả đen chỉnh tề xẹt qua không trung, ở che lại không trung thái dương một khắc, như là đem thiên hạ dương quang đều che khuất. Âm trầm quỷ dị không khí thoáng chốc tràn ngập ở khu rừng này, bao trùm ở Kim Tố Khanh bọn họ ba người trên đầu. Trừ bỏ Kim Tố Khanh, còn lại hai người toàn thân làn ra vô pháp khống chế mà bước lên từng trận run rẩy. Chỉ thấy cách bọn họ đỉnh đầu một tay chi lớn lên thụ nha thượng, dông nhiên như là bước lên đoàn yêu diễm ngọn lửa, nhìn kỹ, không phải chân hỏa, chỉ là một kiện hồng bảo. Yêu Diễm Hồng Bảo, theo đầy tượng trưng vong xuyên hà bờ đối diện anh túc, người thường quét liếc mắt một cái đều sẽ không rét mà run nhan sắc. Tuy rằng thân xuyên Hồng Bảo nam tử mỹ đến kỳ cục, bị mang lên này thiên hạ người đẹp nhất đều không thể hoài nghi. Lệnh Hồ Kinh Húc yêu quái các các chủ, Từ đàn cùng Hắc Y .E nhân đồng thời lui một đi nhanh. Tiếp theo, tại ý thức đến chủ tử ở đây khi lại đồng thời tiến lên, bày ra hộ chủ chi tư chỉ là một bên lấy kiếm tay không tự chủ được mà run rẩy. rõ ràng biểu hiện ra đối mặt cái này yêu dã nam tử bọn họ yêu ớt cùng vô lực. Ngôi ở thụ nha thượng mỹ nam, hình như là đối bọn họ làm ra này hết thệ tư thái, cảm giác sâu sắc không thú vị, lười nhác mà mở miệng đánh cánh áp, môi phun ra đẹp đẽ quý giá lười biếng, không phải lê tử mặc người giết. Bất quá, liền tính là lê tử mặc giết, ngươi không có khả năng lấy lê tử mặc như thế nào đi. Nếu bị hắn đã biết ngươi muốn làm sự, ngẫm lại sẽ có như thế nào kết quả. Từ đàn cùng hắc y nhân sắc mặt lại là đồng thời biến đổi. Làm sao bây giờ? Bọn họ chủ tử tưởng bắt cóc Long Tôn Nhi tử sự, lại là bị cái này nhất khó giải quyết người đã biết. Kim Tố Khanh nhẹ nhàng phất tay, làm bên cạnh hai người lui xuống, ngưỡng đối mặt lệnh hồ kinh húc, khỏe môi hơi cầu, lệnh hồ đại nhân, thật không nghĩ tới có thể tại đây địa phương gặp gỡ các hạng, bổn cung càng không rõ các chủ lời nói là chỉ ý gì. bổn cung là đã chịu Bạch Sương Quốc Hoàng thất mời tới tham gia điện lễ. Vừa rồi biết được mật báo, vừa vạn biên người bị người thao tác không thấy bóng dáng. Một đường tìm tới lại là phát hiện đã bị người giết chết, không biết các chủ có không báo cho buồn cung nơi này đến tuột cùng đã từng đã xảy ra chuyện gì. Chán ghét hồ ly tinh nói mấy câu, đem chính mình phiết sạch sẽ, cho nên hắn ghét nhất loại này trời sinh mỹ lệ tâm địa lại như độc hiết nữ tử, còn không bằng người sáng mắt không làm chuyện mờ ám hư nữ nhân sảng khoái. Hư hư, hai tiếng hư cười, ngươi nói ngươi người bị người thao tác. Tố Khanh nương nương, ngài là nói dẫn sao. Phóng nhãn bạch sương quốc, phi thần tộc người. như thế nào có bản lĩnh đắn đo người của ngươi đối mặt lời này Kim Tố khanh nhẹ nhàng giật cười tiếng cười mềm mại vô tội bộ dáng các chủ đem buồn cung nói quá thần lại nói Bạch Sương quốc nội lại không ngừng ta một cái thần tộc người các chủ không phải cũng là lệnh Hồ kinh húc sắc mặt đống nhiên hàng thành sắc bén ánh mắt từ yêu dạ mỹ đồng trung giống dao nhỏ bắn về phía Kim Tố khanh mỹ diêm gương mặt tiểu thư đồng ở hắn dục nhảy xuống cây nhà khi vội vã giữ chặt hắn các chủ tiểu tâm tây thật tộc nữ hoàng cái kia lão yêu tình nhưng thật ra có lệnh người kiêng kỵ bản lĩnh mỹ diễm yêu đồng ánh mắt chuyển động chi gian thu hồi nhàn nhạt phất khởi kia thân anh túc hồng bảo ở theo gió mà đi khi không quên ném xuống câu nói cấp phía dưới người tố khanh nương nương bản nhân không mừng hướng người cáo trạng đồng dạng chuyện của ngươi bổn vương cũng sẽ không tưởng nhiều quản nhưng mà chính ngươi làm chuyện này chính ngươi biết tự giải quyết cho tốt hoa hoa tố hoa, yên bay qua thụ nha thượng mỹ nam cùng tiểu thư đồng như là chưa từng xuất hiện quá giống nhau Đảo mắt biến mất đến vô tung vô ảnh. Không hổ được xưng tới vô ảnh đi vô tung bắt quay vương. Kim Tố Khanh lạnh lùng mà hừ, đối với lệnh hồ kinh húc bỏ xuống nói chỉ cảm thấy buồn cười chi đến. Tự giải quyết cho tốt, kia lời nói là dâng tặng cấp không có năng lực người, giống nàng như vậy, có ai có thể nề hà được nàng. Chỉ là, lệnh hồ kinh húc đều nói nàng người không phải lê tử mặc giết, lệnh hồ kinh húc tình báo có thể nói là tuyệt đối không trộn của giả vào thành phần, nói không phải liền tuyệt đối không phải. Không phải lê tử mặc. cũng không phải lệnh hồ kinh húc, đó là ai giết? Lấy Bạch Sương Quốc quốc nội, có ai có bổn sự này ở nàng dưới mí mắt giết chết nàng một cái hộ pháp. Nghĩ đến Vương Hộ Pháp vốn là muốn giết ai, hiện giờ đột nhiên bị người giết chết, nếu Vương Hộ Pháp muốn giết người không có chết, dựa theo lẽ thường suy đoán, đương nhiên là Vương Hộ Pháp muốn giết người trái lại giết Vương Hộ Pháp. Biết rõ lấy Lê Đông Ngọc tiểu hoàng tử năng lực tuyệt đối không có khả năng giết Vương Hộ Pháp, như thế nói, là hoa tịch nhan động tay. Kim Tố Khanh đột nhiên trong thanh âm một tia nôn nóng. hoa gia đại tiểu thư hiện giờ thân ở nơi nào hắc y nhân sửng sốt túi đầu thuộc hạ không biết bởi vì việc này là vương hộ pháp phụng nương nương chi mệnh có lẽ nếu lê tử mặc mang đi chính mình nhi tử chẳng phải sẽ cùng hoa tịch nhan gặp mặt kim tố khanh sắc mặt trợ biến cho ta tìm được nàng một khi tìm được nàng lập tức giết nàng có thể cảm nhận được chủ tử trên người phát ra cùng nộ bên người người đều bị kiếm kỵ cùng kêu lên ứng là vội vàng truy tra hoa tịch nhan bóng dáng hai chiếc xe ngựa một trước một sau một đường chạy đến bạch sương quốc đi thông đông lăng quốc lãnh thổ một nước nhi tử giao cho vân trần cảnh ngồi ở một khắc trước trên xe ngựa đi trước xuất phát lê tử mặc này đương cha nhiều ít có chút lo lắng nhưng là trước mắt làm hắn càng sầu chính là bởi vì vân trần cảnh kia một câu hống con của hắn nói đem tay mải ném cho hắn tay mải không sai giờ phút này hoành nằm ở xe ngựa giường thượng hoa tử nhan bụng chúng độc vì đoạn trường thảo bị phục hạ hoa ra giải độc hoàn hóa giải không sai biệt lắm chính là vai khảm thượng thương lại một chút không có giảm bớt thấy kia màu đen tiêu đầu còn chắt ở nàng trên vai lê tử mặc trần chờ một lát đối phía dưới chờ dịch phong nói mang rượu tới dịch phong ngẩn ra hạ chủ tử hay là đây là muốn đích thân cho nàng trước thương bốn bảy lòng nghi ngờ ma phật tán không có mang chỉ có thể chút rượu đợi giây lát không thấy dịch phong động tĩnh lê tử mặc một cái ánh mắt đánh vào dịch phong trên mặt không nghe thấy ta nói chuyện dịch phong đánh cái dùng mình đơn đầu gối phất quỷ là Chật xoay người, đi ra ngoài lấy rượu mạnh khi, trong lòng lạc cái không để yên. Là chóng váng, điên rồi, là không. Đường đường long tôn cấp cái nữ sơn tặc tự mình chưa thương. Không nói dịch phong vừa rồi kinh hách đến như là chúng gió cấp lăng, lê tử mặc chính mình đều giác bị vân trần cảnh lừa này một phen, hậu hoạn vô cùng. Cho nên nói này anh em kết bái huynh đệ, không thể loạn giao. Có lẽ ngày thường cùng ngươi đối xử chân thành, nhưng là đến một ngày nào đó vì kiện việc nhỏ tuyệt đối có thể hai lời chưa nói hố ngươi. rượu mạnh lấy lại đây dịch phong hai tay dâng lên chủ tử Rồi tay tiếp nhận túi nước cởi bỏ túi khẩu xông vào núi một cổ mùi rượu xông thẳng bề mặt nghe nghe đều cảm thấy say vươn tay phải nâng dậy giường đỉnh lên thi trạng nữ tử đem túi nước khẩu nhắm ngay nữ tử khô nứt ô thanh môi khẩu nữ tử miệng không có động giống như không thể chính mình uống nước xưa nay có chút thói ở sạch ánh mắt thời khắc này tàn nhẫn nắm một phen ngón tay vòng qua trắng non thật nhỏ cổ vẻ ra nữ tử cảm túi nước khẩu dùng sức mà nhét vào cái miệng nhỏ ựu gục một ngụm cấp rót giống rót hán tử dường như dịch phong ở bên nhìn mồ hôi tích mà nâng tay háo lau lau cái chán biết dõi chủ tử từ trước đến nay có thói ở sạch hơn nữa không nhẹ chủ tử chạm qua nữ tử nghe nói trừ bỏ đã thế hoàng hậu vô hiện giờ nguyện ý cấp cái này nữ sơn tặc chưa thường là phá lệ cho nên lê tử mặc giờ phút này bị bái kết huynh đệ hố tâm tình có thể tưởng hung hán diệu mạnh rót tiến nữ tử trong cổ họng theo nhập bụng, phút chốc, say rượu ửng đỏ nhiễm trắng nón lẳng lằng ra. chỉnh tề lông mi giật giật, hoa tịch nhan mở con ngươi một cái phùng, che hơi nước con ngươi, mông lung cũng không biết là tỉnh phi tỉnh. Chuốc rượu người, đột nhiên chạm được nàng mở ra mắt hạnh, lại là giống đã chịu chút kinh hách, sâu đậm cực u mặc mâu thẳng đối với nàng, nếu là muốn đem nàng xem tận xương tử đi phong mang. rượu, bởi vì chuốc rượu người một khắc cứng quỏng, không ngừng hướng nàng trong miệng chảy vào đi, rót đầy miệng, chịu không nổi gánh nặng. Tự nhiên là muốn phun ra tới. Vì thế, đông nhiên vận khai miệng, một ngụm bắn thẳng đến rượu mặc kệ tam thất 20 phương hướng, phun đi ra ngoài. Tiên nữ tán hoa dường như suối phun rượu, đó là bắn tới trốn cũng tránh không khỏi Bạch Nhan cùng Tuyệt Trần Tố bảo thượng. Dịch Phong sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, chỉ hận chính mình như thế nào ở bên trong xe ngựa. Túi nước từ ướt rầm rề bị phun một tay mùi rượu thon dài kết bạch ngón tay rớt xuống, dưới, nâng lên kia tràn đầy rượu tao vị tay, tính cả cánh tay, ống tay áo Tiên Trần Bạch Nhan thoảng qua một đạo xanh trắng, như là ở tiếp thu xưa nay chưa từng có dung nhẫn. Trong phút chốc, dịch phong trong đầu thậm chí hiện lên một ý niệm, hoa gia đại tiểu thư khẳng định muốn mất mạng. Nguy cơ cảm đồng dạng bao phủ ở vốn nên hôn mê hoa tịch nhan trên người. Nay một phun, mùi rượu phun ra không ít, hơn nữa rượu mạnh kích thích, hoa tịch nhan trong đầu một chút thanh minh không ít. con người hướng đỉnh đầu nhìn quanh vòng, thấy được rõ ràng, trên đỉnh đầu chỉ có một người nam tử, hơn nữa, đáng chết không nên chết, người này nàng nhận được. hóa hôi nàng đều nhận được không bị thương tay phải bắt lấy giường bên cạnh tưởng có thể ly người này rất xa liền rất xa tỷ nhi lại không phải không có hôn quá xã hội có thể không biết gặp được đại nhân vật có thể trốn tắt trốn không đáng ngạch đỉnh trong lòng ngực mềm mại thân hình dãy dội lên không ngừng va chạm hắn ngực đuổi thậm chí giữa hai chân tiên trần bạch nhan nháy mắt lại là thoảng qua một đạo xanh trắng cực lực chịu đựng trước mắt hiện thực đưa người góa vợ về sau hắn là bao lâu không có chạm qua nữ tử đừng cử động Câu này không thể nhịn được nữa thất thường mà bài trừ kẽ răng khi, mặc mâu tàn nhẫn đóng hạ mỹ mắt. Nay đều phải chạy thoát, còn gọi nàng đừng cử động. Thì nhi lại không phải ngốc. Nhích tới nhích lui, mắt thấy máu đen từ nàng vai khảm thượng sẽ không nhi cỏ đen hắn tố bảo Hơn nữa càng lưu càng nhiều khuyên hướng, mặc mâu trận mắt, bạch nhăn đen, kêu ngươi đừng cử động. Ngươi này đầu góc cùng ngươi nhi tử giống nhau là heo sao. Dịch phong lập tức lấy hai chỉ đầu ngón tay lấp kín lỗ thai, cái gì đều không có nghe thấy chủ tử này rít gạo tuyệt đối không giống như là chủ tử lời nói là hoàn toàn thất thường theo sát câu này đỉnh đầu rít gạo dầm dầm tiếng sấm hiện lên hoa tịch nhan trong óc chấn đến nàng quanh thân cuồng khởi nổi da gà như thế nói đến nàng nhi tử gặp qua hán nàng nhi tử là rơi xuống này nam nhân trong tay mắt hạnh trưng mắt lại đây biểu hiện ra thất thường dấu hiệu lê tử mặc đột nhiên gian ngực đầu không biết sao xẹt qua một đạo thoải mái thanh tân ngăn chặn ngọn lửa ngay sau đó khôi phục xưa nay ổn trọng không giận không hỏa đạm mạc thanh xác Ngươi nếu biết ta nói chính là ai, liền chiếu lời nói của ta làm. Nị mạ, Tường bắt cóc nàng nhi tử. Nàng nhi tử hào bắt cóc sao? Ngươi cũng nghĩ kỹ. Ta nhi tử một ngày lượng cơm ăn có thể ăn không một hộ nhà một tháng lương thực. Ngươi bắt cóc ta nhi tử có chỗ lợi sao? Này nam nhân điên rồi đi. Muốn chói sẽ không trói kẻ có tiền hải tử sao? Nàng cùng nàng nhi tử đều là nghèo đến vang lên ken. Hoặc là, này nam nhân đã biết nàng trong tay méo hiền vương kia trương nợ điều. Mắt hạnh đánh giá hắn có một khắc, lương bạc nam từ môi, ở bị nàng không sợ gì cả mà đánh giá qua đi, tựa hồ chưa bao giờ cậu nói cười miệng hình hướng lên trên tiểu kiều, kiều, làm như lộ ra mặt ý cười tới, cùng khi đó nàng nhi tử ở bên trong xe ngửa kêu ta nương muốn cướp sắc làm hắn phun thủy giống nhau. Không thể phủ nhận, nàng cùng nàng nhi tử, làm hắn như thế nhiều năm đã giống nước lặng giống nhau trong lòng, thường thường tựa như quăng vào một viên đá, nổi lên kinh lan. Vì cái gì? Bởi vì nàng nhi tử lớn lên giống con của hắn sao? Thật là! Thực khả nghi đâu! Lệnh căm căm đầu ngón tay, giống như không có độ ấm dường như xúc cảm, ở nàng kia trương má trái xấu xẻo thượng sẽ qua. Nếu là một đạo điện giật, làm hoa tịch nhan từ trên mặt dùng mình tới rồi cổ, giống điện chạm được trong lòng nơi đó. Có như vậy nháy mắt, nàng có thể cảm thấy, đang nhìn hắn khỏe môi hơi cong một mặt thâm ý hiện lên mặc mâu khoảnh khắc, tựa hồ là thấy rõ tới rồi cái gì. Dịch dung đan. Nhẹ nhàng ba chữ. Phun ra hắn môi mỏng. Cái gì kêu chân chính cao thủ, hoa tịch nhan giờ phút này cuối cùng lĩnh giáo tới rồi. Nàng xuyên tới như thế lâu, đây là lần đầu tiên có người xuyên thủng nàng phục dịch dung đan. Người nam nhân này, quanh thân đều là tràn ngập hơi thở nguy hiểm, có tiền có thế, có năng lực. Vô luận đặt ở cái nào triều đại, hoa tịch nhan đối loại này nam nhân, đều sẽ thoát được rất xa. Nàng có lẽ thích tiền, nhưng là, đồng thời thích thanh tĩnh sinh hoạt, mà loại này nam nhân. Vô luận tự thân hoặc bên người khẳng định đều là một đoàn lốc xoáy, sẽ đem nàng cuốn đi vào. Dân nữ không hiểu đại nhân lời nói. Dân nữ cùng dân nữ nhi tử, từ trước đến nay ngoại thuần lương ba cánh, thỉnh đại nhân đại lượng, thả yêm cùng yêm nhi tử. Hoa tịch nhan che lại ngực, miệng vết thương là rất đau, nhưng là lúc này muốn trang, trang đến càng vô tội một chút, càng đáng thương một chút, mới có cơ hội cứu trở về nhi tử thoát được càng mau. Dịch phong cả gan ngẩng đầu, có thể thấy hoa tịch nhan tưởng trang đến nhìn thấy mà thương. Đáng tiếc, Trang không phải rất giống, thế cho nên hắn đều có thể thấy hắn chủ tử lại lần nữa tươi tỉnh trở lại. Lương bạc tức môi, một mặt giơ lên, đáy mắt lại là đột nhiên đi xuống chấm xuống, hai tay vững vàng ngâng nàng đột nhiên mềm mại ngã xuống đi xuống thân mình, đầu ngón tay chạm đến nàng mỏng manh hơi thở, ánh mắt nắm thẩn, phái người trước truyền tin đến trong cung, làm cung đại nhân ở bên cảnh trở. 48 với châm thập phần mấu chốt. Từ Bạch Sương quốc đến Đông Lang quốc, ra roi thuốc ngựa, ít nhất cần 7 ngày lộ trình. nhận được bồ câu đưa thư khi vừa lúc gặp màn đêm buông xuống đông lăng quốc trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng trương công công trong lòng ngược sủy thùng thư vội vã xuyên qua đường đi nên diện hơi kém đụng phải từ cửa nách ra tới người công công ngài đây là đi chỗ nào a ngọn đèn dầu một chiếu chiếu ra bóng người tuổi ước 40 mươi tả hữu cung phụ màu tím đoàn lánh hoa hướng dương sao ý địa, châu lạc phùng kim mang váy đỏ khoác kiện lăn kim phồn hoa tửa cẩm áo ngoài mực dầu bùi tóc đoan chính cắm chi bích ngọc hoa nhải thoa bộ mặt mỉm cười Doanh doanh nhìn Trương Công Công. Trương Công Công vọng thanh này khuôn mặt, trong lòng không khỏi cả kinh, đây chẳng phải là Thái Hậu bên cạnh hồng nhân tôn người nào đó sao. Thu hồi cánh tay, dịch dịch bên trong thùng thư, đối phụ hồi lấy cung lễ, nguyên lai là tôn cô cô. Lao nô là phải đi về phụng dưỡng Thái Tử gia, Có nghe đế quân lại ra cung làm việc đi. Thái Hậu nương nương hôm nay mới nghe nói, nói là đế quân có phải hay không muốn cho người báo cho Thái Hậu lại cấp đã quên, Thái Tử gia tuổi nhỏ một người ở trong cung còn thể thống gì. Tôn cô cô nhẹ nhàng vì Thái hậu thở dài. Thái hậu quái Lê Tử mặc không lập hậu một người dưỡng nhi tử sự đã thật lâu. Trương Công Công ngậm mồ hôi lạnh, ngăn chặn sợ bóng sợ gió. Điện hạ khả năng đi vào giấc ngủ. Hôm nay vừa vặn Cung Đại Nhân tiến cung tới, làm bạn Điện hạ. Có quốc cứu làm bạn Thái tử ra. Hơn nữa ai đều biết Lê Đông Ngọc tiểu thái tử thân quốc cứu. Tôn cô cô ánh mắt nhấp nháy, ý cười nồng đậm. Nguyên lai like là Cung Đại Nhân tiến cung. Trương Công Công ngươi sớm nên đến Vịnh Thọ cung bẩm báo một tiếng. Là. là lão nô sai lầm trương công công sợ kéo dài đi xuống tiết lộ thiên cơ vội vội vàng vàng lấy cớ chạy lấy người cô cô lão nô muốn chạy trở về chiếu cố thái tử ra lão nô này liền ngày mai đến vịnh thọ cung bẩm báo thái hậu tôn cô cô hàm đầu tránh ra chiêu số trương công công cơ hồ là cướp đường mà chạy đèn cung đình chiếu trương công công bước nhanh bóng dáng ánh vào tôn cô, cô trong mắt đó là chợt lóe mà qua đi nhanh đến thái tử cung điện trương công công nhìn về nơi xa thấy một lớn một nhỏ bóng dáng chiếu rọi ở loãng cửa sổ trên giấy. Tương như phụng mệnh ở trong cung chờ, rảnh rỗi không có việc gì, thấy tiểu thái tử tinh thần hảo, bồi tiểu thái tử hạ cờ năm quân. Đừng nhìn tiểu mục mục là cái học sinh kém, chính là này cờ năm quân, bởi vì mâu thân không có việc gì khi tổng nói buồn hoảng, từ nhỏ lôi kéo hắn chơi cờ, không yêu đọc sách hắn, đối chơi cờ như vậy hảo ngoạn đồ vợ, lại là bởi vì có hứng thú hạ công phu học được không ít. Hoa mục rung xoa tay hầ nghĩ chính mình ngày thường vì thảo mẫu thân niềm vui, không thiếu qua trang thua cờ, lúc này cùng người xa lạ chơi, hắn có thể thống khoái mà sát một mâm. Song sát, tay nhỏ chỉ khí phách mà đem hắc tử khấu tới rồi bàn cờ thượng, nhặt trăng lên khi, tiểu đầu vai nhịn không được dựa theo mẫu thân đã dạy disco tả hữu lắc lư. Mỹ diêm tiểu nhan thượng hai điều sinh khí bừng bừng tiểu mi, rõ ràng là lao thành tiểu thái tử ra chưa bao giờ cụ bị. Nhìn cái này tung tăng nhảy nhót tiểu thái tử, tương như mỉm cười con ngươi nhìn nhìn. Đột nhiên cảm thấy như là xuyên qua thời gian, vì thế một đạo vô pháp ức chế u buồn sẹt qua đáy mắt. Trương công công tùy thời đi đến, đứng ở bên cạnh hắn, thấp gọi: "Cung đại nhân." Nghe tiếng, Tương Như đứng dậy, đột nhiên nhớ lại, quay lại thân đối tiểu thái tử nói: "Đêm giải, thần cung thỉnh điện hạ đi ngủ lấy bảo trọng long thể." Đối với cái này cùng mẫu thân giống nhau dễ thân đáng yêu nam tử, Hoa Mục Dung không cảm thấy sẽ từ trong lòng bài xích hắn nói, gật gật đầu, nói theo Lê Đông Ngọc trầm ổn bộ dáng, vây vây tay nhỏ Ngươi lui ra đi, nhìn đi, hắn trang nhiều da dáng ra hình, không ai phát giác. Tiểu lông mày đắc ý mà hướng lên trên miết lên. đứa nhỏ này nhiều đáng yêu u. Trương Công Công thấy đều buồn cười, vội nâng lên cổ tay háo, dương mắt nhìn lên, lại là không nghĩ tới, có thể thấy tương như giống nhau khỏe môi khẽ nết, là lộ ra chút ý cười. Này thật là cực nhỏ thấy. Trương Công Công trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng. Tưởng vị này cung đại nhân thân là quốc cứu, y lý thuật cao minh, vì chính lại là thanh minh. Phụ tá đế hoàng có công, vì triều đỉnh trên dưới kính trọng người. Chỉ tiếp, người quen đều biết, vị này cung đại nhân, kỳ thật cùng lê tử mặc giống nhau, hồi lâu không có chân chính phải mái cười qua. Cơ hồ chỉ là hiện ra với mặt ngoài cười, tất cả đều là ở diễn trò, bất quá ở quan trường vốn chính là như thế, thân là quốc cứu tương như không thể ngoại lệ. Đi thôi, trương công công. Nhìn theo tiểu thái tử đi vào phòng trong lúc sau, tương như mới vừa rồi cất bước, lãnh trương công công tới rồi cách vách vùng trong. Trương Công Công tiểu tâm đóng phiến môn truyền lên trong lòng ngực tàng khởi thùng thư, tương như mở ra khẩn cấp truyền đến bí mật thư tín, lược đảo qua mặt trên văn tự, ánh mắt nháy mắt tức nắm khẩn, ở người ngoài trong mắt có thể nhìn ra hắn nội tâm cực độ dối dám. Cung đại nhân, Trương Công Công cũng không biết trong thư nội dung, tương như thu hồi tin cất vào cổ tay háo, nói, Công Công, đế quân có lệnh, ta muốn lập tức ra kinh, Người lưu tại nơi đây, chiếu cố hảo thái tử điện hạ, ngàn vạn đừng làm thái tử điện hạ ra cung. Trương Công Công nghe nói lời này, trong lòng đồng dạng nôn nóng với tiểu chủ tử an nguy tự nhiên không dám chắn hắn lộ, ở vội vàng tránh ra lộ khi, đống nhiên nhớ tới trên đường đi gặp tôn cô cô sự, cao mày hỏi, cung đại nhân này đi khi nào trở về? Trương Công Công có chuyện tỉnh giảng, nâng lên chân mại nửa bước, tương như quay đầu lại. Trên thực tế là, lão nô ở trên đường không khéo gặp tôn cô cô, tôn cô cô nói thái hậu nương nương tưởng tiếp điện hạ đến vinh thọ cung, tương như trắng non tích nhan đó là xẹt qua một đạo không dễ phát hiện ánh quang. tiếng như cũ ôn thôn như ngọc không sợ trương công công nếu thái hậu hỏi ngài liền xưng đế quân có lệnh làm thái tử điện hạ đóng cửa khổ học kinh thư tu thân dương tính bất luận kẻ nào đều không được gây trở ngại thái tử học tập ngày mai sáng sớm thái tử thái phó sẽ tiến cung đốc xúc thái tử đọc sách trương công công nghe hắn lời này lập tức cao mày cởi bỏ thẳng tán vẫn là cung đại nhân cao minh ra ngoài phòng chiếc xe đã bị hảo tương như sách quá tiểu dược đồng truyền đạt hồng thuốc dẫm lên ghế nhỏ lên xe ngựa kia xe ngựa xử quá cửa cung xuyên qua đông cửa thành sau hai bài ám kỵ theo đuôi xe ngựa trước sau hộ vệ trên đường buôn đồ đến lê tử mặc thư từ thượng viết hội hợp địa điểm bà dương Trấn, cần hai ngày lộ trình tương như ngồi ở bên trong xe ngựa vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần thần thái cùng với hắn chính là cung ra một vị lão còn gia, một vị quê còn thần nhân xưng lục thúc bởi vì lục thúc là cái người cầm xúc lên màn xe tiến vào hội báo khi chỉ có thể dùng thủ thế tới khoa tay múa chân nói là muốn tới phải không tương như ngón tay đạn đạn chiều phục nhân ra tới vội vàng không kịp thay quần áo chỉ có thể là đến lúc đó nhiều khoác một kiện áo choàng che đậy thân phận lúc thúc thấy hắn biểu tình mệt mỏi lại khoa tay múa chân hạ thiếu gia ta xem thiếu gia đều không có ngủ ngon không bằng lại tiểu nhắm mắt một chút lúc này muốn hắn ngủ như thế nào có thể ngủ được đâu đảo không phải ghét bỏ này xe ngủ không thoải mái mà là trong lòng tự nhìn lê tử mặc tự tay viết thư từ viết nói vẫn luôn không bình tĩnh quá kia viết chính là người này khả năng với chấm mà nói thập phần mấu chốt thỉnh cung khanh cấp tốc tới rồi có thể làm lê tử mặc viết ra mấu chốt hai chữ người sẽ là cái gì người mắt thấy xe ngựa thừa dịp nửa đêm tiến vào bà dương trấn trạm dịch lê tử mặc chuyến này bí ẩn tự nhiên không có khả năng quấy dày đến chấn trên phủ nha thanh hổ nhận được mật báo đã là ở trạm dịch cửa sau chờ chứ chờ tương như vừa đến vội vàng tiến lên thấp giọng cung đại nhân Tiểu chủ tử ngóng trông người tới đâu? Thương như bôi lông mày nhắc tới. Bốn chín do dự. Đen lông chiếu phía trước lộ, rất nhỏ sân, một cái tương đối lủi bại địa phương không thể trông cậy vào có bao nhiêu hảo. Thương như hoàn vọng chu, hỏi, các ngươi là khi nào đến? So đại nhân trước tiên không đến nửa canh giờ. Thanh hổ trả lời. Nguyên lai like cũng là vừa đến không lâu, rõ ràng này người bệnh thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng, bằng không sẽ không vội vã làm hắn tới, liền một ngày đều chờ không kịp. ýiề giả ýiề đức, phần lớn có thể cứu chữa chết đỡ thương ý thức, sẽ không quá lo lắng nhiều bệnh hoạn thân phận. Tương như đầu tiên là bị dẫn tới bên trái một gian phòng cho khách. Thanh Hổ ở phía trước vì hắn nhấc lên rèm cửa, tiêu, vân chủ tử, cung đại nhân tới rồi. Đứng ở mép giường, không lưng vì chúng độc lê Đông Ngọc nhẹ nhàng dịch cái chăn vân trần cảnh, nghe được lời này cao hứng mà xoay người, nhìn người tới, tiêu, nhưng đem chúng ta mong thảm. Tương như chợt vừa nghe, còn tưởng rằng tiểu cháu ngoại trai nguy ở sớm tối. Đi nhanh vài bước tới rồi trước giường thấy Ngọc xây tiểu bạch nhan giống cái nấu chín trứng bánh bao giống nhau, rõ ràng phát ra thiêu, sở trường đặt ở tiểu ngạch trên đầu thử độ ấm, may mắn không phải thực nhiệt, liền hỏi, điện hạ như thế nào bệnh Tiểu Ngọc chính mình nói là trúng đoạn trường thảo, có người cho hắn phục giải độc dược, ta sao lại không yên tâm, lại cho hắn uy viên ngươi cấp thành tâm giải độc hoàn. Còn lại, không có thấy thương. Vân Trần Cảnh nói, tương như vì thế nâng dậy tay nhỏ đem hạ mạch, Cẩn thận ấn một lát tiểu cháu ngoại trai mạch đập, khiếp con người, nói, dư độc không có toàn giải, bất quá cũng giải thất thất bát bát. Điện hạ chúng độc lúc sau thân thể tương đối suy yếu. Này thiêu có thể là dư độc tạo thành. Ta mang đến chút nghiền nát tốt dự tán, vừa vận cấp điện hạ hòa thuốc vào nước dùng. Thanh hổ y thì hắn chỉ thị tiếp nhận dược tan đi lấy nước sôi, đi ra phòng. Nam tiểu thái tử ra, mơ mơ màng màng, nghe rõ là tương như thanh âm, mở con người, thấy rõ là ai tới. phát ra thiêu tiểu nhan sẹt qua một đạo kinh hỷ, cứu cứu, điện hạ, tương như tay ôn nhu mà bao khẩn hắn tay nhỏ, nhìn tiểu cháu ngoại trai này trương tiểu nhan mỉm cười khi, đồng nhiên nhớ tới trong cung một khắc trương giống nhau như lúc mặt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật là không dám tin tưởng. Như vậy, trong cung kia hải tử từ đâu tới đây? Đầu tiên là tiểu cháu ngoại trai đột nhiên gắt gao nhìn lại hắn nói, cứu cứu, giúp ta cứu một người. Kỳ thật ở nhìn đến tiểu cháu ngoại trai bệnh không nặng khi. Tương Như trong lòng đã minh bạch, Lê Tử mặc Thư tử viết chính là một người khác, vì thế, thấp giọng hỏi hướng bên người Vân Trần Cảnh, đế quân đâu? Nhi tử chúng độc, đương cha không ở nhi tử bên người. Vân Trần Cảnh bị hỏi cập việc này, có chút nan kham, như thế nào nói, nói chính mình lừa bái kết minh đệ. Phiến bính gõ gõ cái chán, kéo qua Tương Như đi đến một bên, phóng giọng thấp lượng, ngươi thấy, ta đây là hống Tiểu Ngọc đâu. Nếu lưu hắn cha tại đây, Tiểu Ngọc không bệnh đều đến sợ hãi thành bệnh. lấy lê tử mặc kia nghiêm phụ tính tình thật là có này khả năng cũng không thể nói lê tử mặc không yêu hài tử chỉ là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời hắn đâu vân trần cảnh cây quạt chỉ đến đối diện kia phòng ở kia đầu viết phong thư cho ngươi ngươi nên thu được tiếng gió tương như một khắc bước chân trì độn, suy nghĩ đến trong cung kia một trường giống nhau như lúc tiểu nha khi có lẽ tiểu cháu ngoại trai lê đông ngọc tuổi nhỏ không rõ ràng lắm hắn cái này đương đại nhân như thế nào không liên tưởng đến kia phương diện đi Kinh nghi đến hắn do dự, Vân Trần Cảnh thực mau nghi đến, ngươi, ở trong cung, là phía trước ở trong cung, ở thái tử cung, nga. Vân Trần Cảnh kéo một tiếng, cho nên ngươi đây là gặp qua kia hài tử, kia, không có cái gì hảo thuyết. Tương như liếc hắn liếc mắt một cái, hình như là đang nói việc này có như vậy đơn giản sao. Vân Trần Cảnh phiến đầu gõ gõ cổ, từ hắn trong ánh mắt đột nhiên là nhớ lại thân phận của hắn, ai thanh thở dài, hắn là cái cái dạng gì người, ta cùng hắn bài kết. Ngươi cùng hắn từ nhỏ là thư đồng, có thể không rõ ràng lắm. Rõ ràng lại như thế nào? Hắn là hoàng thượng, là đế quân, mặc dù hắn lại giữ mình trong sạch, hắn lại cự người với ngàn dặm ở ngoài, hắn ở vào vị trí kia, trước sau chạy thoát không được trong cung thị thị phi phi. Vân Trần Cảnh Mày hơi nắm, ngươi lời này là không có sai. Chỉ là, chỉ là, thánh nhân quân tử. Chính là, hắn tương như không có cách nào làm được như thế rộng lớn rộng rãi lòng dạng. Đi cứu một cái. Khả năng thiết kế Lê Tử Mặc cũng sinh hạ hài tử tính toán cùng hắn muội muội hài tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nữ tử. Vân Trần Cảnh thừa nhận chính mình không nghĩ tới hắn như vậy miệt mài theo đuổi, đơn giản là gặp được Hoa Tịch Nhan mẫu tử tình huống với bọn họ mà nói chỉ do trùng hợp, người đi trước nhìn kỹ hắn nói: Huống hồ đâu? Nếu thực sự có này tâm tư, Hà Tất đem hài tử giấu ở ở nông thôn, qua đi như thế nhiều năm, đều không lộ mặt." Bị Vân Trần Cảnh này vừa nói, thật là có chút đạo lý. Nếu thật muốn thiết kế Lê Tử Mặc tưởng cướp hậu vị hà tất trở tới bây giờ hắn muội muội sớm mất nhiều năm điểm đáng ngờ thật mạnh làm người nội tâm bối rối chính là vì cái gì biết rõ có thể là bấy dập ở trong cung thấy kia hài tử khi không có cảm thấy nửa điểm chán ghét ngược lại nhìn kia trương sinh khí bừng bừng tiểu nha khi thế nhưng trong nội tâm hiện lên nổi lên cửu biệt vui sướng đi tới đối diện vân trần cảnh đốn bước một chút làm thanh hổ chiếu cố hài tử liền tùy hắn đã đi tới nâng lên rèm cửa thấy trong phòng ngọn đèn dầu thực ám làm người không cấm có chút hoang mang vân trần cảnh ở hắn phía sau đã chân canh giữ ở cửa ngủ ga ngủ gật dịch phong quắc khẽ ở chỗ này ngủ không sợ ngươi chủ tử đem ngươi tiến dịch phong đằng mà nhảy dựng lên đắp ai nha vân chủ tử Cung đại nhân tới làm gì không đốt đèn Điểm. dịch phong đáp tiện đạt cười chỉ là chủ tử nói đèn quá lượng sẽ đem người đánh thức bởi vì trước sau ngồi ở một khác chiếc xe thượng vân trần cảnh thiệt tình không biết lê tử mặc chiếc xe kia phát sinh sự mắt thấy dịch phong này tươi cười cất dấu quỷ hoạt trứng mắt nhìn này mắt nói cười thành này quỷ bộ dáng nói gần sát đối phương trước mặt bị mắt có phải hay không ngươi chủ tử bị người lan lộn dịch phong lạc tường này vân trần cảnh tám phần sinh ra là lê tử mặc trong bụng run đũa ham hại lê tử mặc không nói liền lê tử mặc bị hãm hại sau hậu quả đều thấy rõ rõ ràng loại này bái kết vinh đệ giao không biết như thế nào nói tốt tương như thế cơ hồ sờ soạng đi vào đến bên trong thấy nhân ảnh ngồi ở bên cạnh bàn Sở trường gối buồn ngủ đầu, không nhìn kỹ thấy rõ ràng là ai, hán tưởng cũng vô pháp tưởng tượng. Như mây trần cảnh lời nói, từ nhỏ đương thái tử thư đồng, đối với cái này huynh đệ lại là quân hoàng nam tử, hiểu biết kia kêu, kêu không ngừng một cái thâm. Lê tử mặc trước mắt này phúc chật vật dạng, sao đều làm người mở rộng tầm mắt. Càm cơ hồ điểm tới rồi trên bàn, đầu một hoài, con ngươi mở điều phùng, tiếp theo gặp được trước sau đi vào tới hai cái huynh đệ, lê tử mặc từ bọn họ trong mắt có thể đọc được một mặt kinh dị. trên mặt thoáng chốc thoảng qua một đạo nhựa đường ngồi thẳng lên nhàn nhạt, nhạt phun nói tới vi thần tham kiến đế quân Tương như phất tay háo hành lễ miễn lê tử mặc xem ra là có ti cấp đứng lên cùng hắn nói ta cho nàng rút mũi tên nhưng mà nàng trong cơ thể chúng độc ngươi giúp ta nhìn một cái luận kỳ hoàng chi thuật lê tử mặc tuy cũng học quá chút nhưng định là không kịp thuật có chuyên tấn công tương như tương như nghe hắn lời này là tại hoài nghi cái gì lập tức đến gần trước thăm hỏi Dịch phong cầm ánh đến đến đầu giường, chiếu sáng lên ở trên giường nằm nữ tử, ngọn đèn dầu nhóng lên, trước phát họa ra nữ tử kia khối xấu xí vô cùng sẹo. Dịch dung đan Nếu lê tử mặc có thể nhìn ra tới, tương như càng là không cần sở, liếc mắt một cái đều phát hiện ra tới. Kỳ quái chính là, nàng này dịch dung đan ta tưởng giúp nàng giải, lại giải không xong. Nói như vậy, dịch dung đan tưởng giải, không phải không có biện pháp. Chỉ cần không quá phức tạp, dùng giải dược có thể. Mà về loại này giải dược. Thông dụng cũng không ít. Nghe được lời này, tương như trong mắt hơi lóe, lấy ra tùy thân mang theo châm hộ, mở ra cái nắp, tìm ra chi ngân châm, tìm đúng nữ tử trên tay huyệt vị, đang muốn hạ châm. Nam không quen thuộc. Mọi người chỉ thấy kia ngân châm hiện lên khoảnh khắc, tựa mau tựa hoãn, cũng không biết vì sao, chui vào làn da khi, châm hoan xuống dưới. Vốn dĩ nhập châm ứng mau tránh cho người bị thương đau đớn, nhưng mà hiện tại biến hoãn, bất quá nhân ra vốn là thần y cấp bậc người có lẽ có thần y ở suy tính. Đại gia cũng liền không có nghĩ đến dư thừa ý niệm, chỉ nhìn chằm chằm khẩn hoa tịch nhăn mặt. Qua giây lát, cầm giữ ra cắm nến đứng ở đầu giường dịch phong đem tròng mắt đều mau chừng ra tới, không thấy hoa tịch nhan má trái kia khối xấu xẻo có bất luận cái gì biến hóa. Trâm ở làn da nội xoay tròn một lát, rút ra tới, bên cạnh người nhìn lên, thấy da châm châm trên người dính đầy màu đỏ tươi ánh sáng, đều bị đảo chịu khẩu khí lạnh. Đế quân! Tương như đầu ngón tay cầm châm đuôi. Đối với châm thể từ hoa tịch nhan trong cơ thể chắc đến độc, cũng là cẩn thận mà tránh mà sa chi. Có thể thấy được này độc không bình thường. Vì sao như thế nói? Trên đời sở hữu độc, giống nhau đều là màu đen, ít có cái khác nhan sắc. Mà lây dính loại này màu đỏ tươi độc, là thuộc về thần tộc người chế độc thuộc tính. Hiện tại tương như kiểm tra đo lường đến này độc, là hoa tịch nhan trên vai độc tiêu chảy vào trong cơ thể độc. Theo Lê Đông Ngọc chính mình nói qua, hoa tịch nhan trên vai thương là thế hắn ai? Thuyết minh có người muốn giết con của hắn. Không, chính xác ra, muốn giết Đông Lăng quốc tiểu thái tử, điểm này đều không kỳ quái. Chín đại thần tộc chi gian, mặt ngoài hòa thuận, cho nhau khách khí, phía dưới, quốc gia ích lợi chi tranh, chủng tộc chi tranh, ai cũng không dám bảo đảm, ai không nghĩ nuốt ăn ai. Cung khanh, ngươi cho rằng sẽ là ai động tay. Phong nhã nếu là phong khinh vân đạm thanh sắc, phun ra lê tử mặc môi mỏng. Bên cạnh người lại tất cả đều là dùng mình. đều có thể cảm nhận được phòng trong nhẹ nhẹ hàn khí. Thương như hàng đầu, vi thần yêu cầu cha. Nhân ở vi thần xem ra, này độc chưa chắc là nào đó hoàng thất bí độc, đặc thù không rõ ràng, yêu cầu bài cha. Hành, cha được nói cho chấm. Dịch phong trái tim chặt lại. Lê tử mặc khẩu khí này, người nọ chạy trời không khỏi nắng. Vân Trần cảnh tạo ra bạch phiến, ở oi bức phòng trong lắc lắc, phiến một phiến, nói, mau cho nàng giải độc đi. Bằng không tiểu ngọc phải thương tâm đã chết. Lời này nói được. Lê tử mặc cái này đương tra, trên mặt hiện lên một mặt không biết như thế nào hình dung biểu tình. Phất tay háo nói, cung khanh cho nàng chữa khỏi thương, đừng làm nàng chết, người này ta muốn lưu trữ. Thần tuân chỉ, tùy theo vài người toàn thấp eo hàng đầu. Lê tử mặc đi ra ngoài phòng, là muốn đi đến đối diện xem phát sốt nhi tử. Nhi tử rốt cuộc là thê tử để lại cho hắn tâm đầu nhục. Tương như rửa sạch sẽ tay, thởi bỏ hoa tịch nhan trên vai phía trước xử lý quá miệng vết thương, một lần nữa kiểm tra. Dịch phong thật cẩn thận cầm giữ ánh đèn, nghe vân trần cảnh ở bên lạch cạch lạch cạch riêu cây quạt, trong lòng kỳ thật có cái nghi hoặc. Mới vừa không phải nói muốn tởi bỏ hoa tịch nhan dịch dung đan sao. Như thế nào đột nhiên biến thành không có kết quả. Nữ nhân này, xấu nữ nhân, thật sự dùng dịch dung đan, kia phía dưới là như thế nào một bộ thật khuôn mặt, tò mò chết người. Chẳng lẽ chủ tử chung không có một cái tò mò. Bang! Phía đầu đột nhiên đánh tới dịch phong trên đầu. Dịch phong tê nháy mắt nh Nhìn về phía vân trần cảnh, vân chủ tử, nhìn ngươi xem ai đâu, ngươi là không cần đầu sao. Này nữ tử, là nhà ngươi chủ tử cứu tới. Dịch phong vừa nghe, do đến, vội làm sáng tỏ, vân chủ tử, ta này, còn không phải là mới vừa nghe nói cung đại nhân muốn, muốn giúp nàng cởi bỏ dịch dung đan, tò mò. Vân trần cảnh người này tuy nói là đương chủ tử, nhưng mà xưa nay cả lơ phất phơ, không cái đứng đắn trên thực tế làm việc làm người nãi mềm tâm địa, cho nên, thuộc hạ cùng với nói chuyện. Dễ dàng thẳng thắn. Nghe được lời này, tương như ôn thanh nói, chủ tử đều không có khai vừa nói cho nàng giải, ai dám cho nàng giải. Lời này nói đến dịch phong càng sửng sốt. Cẩn thận nghĩ đến, mới vừa lê tử mặc nói hai câu lời nói, là đề cập muốn tương như cho nàng giải độc nhưng không có nói đến giải dịch dung đan. Chủ tử quý vì long tôn, chỉ bằng thần khí ở nàng trong cơ thể lưu thông một lần, đều có thể đại thể dọ thám biết sâu cạn. Cho nên, chủ tử giải không được dịch dung đan. Mặc cho thiên hạ thần ý địa, đều là giải không được Tương như kiểm tra xong miệng vết thương thấy phía trước xử lý đã là hoàn mỹ Một lần nữa bao vây hảo thương chỗ, nàng trung này độc Nếu không có chủ tử trước cho nàng giáo huấn thần khí bảo vệ tâm mạch, sớm đi đời nhà ma Cho nên, Lê Tử Mặc tiêu hắn ra cung chữa bệnh người Một phương diện khả năng thật là xuất phát từ nóng nội Một phương diện nói không chừng là vì tránh cho tiến cung Nghĩ đến Lê Tử Mặc câu kia với chấm thập phần mấu chốt Tương như lại lần nữa tại đây trương dịch dung nữ tử diện mạo thượng đánh giá. Tiếp theo, đem ở nữ tử mạch đợp, nồng đậm hẹp dài lông mi ở dưới ánh đèn, chỉnh tê chặt chẽ mà soát. Dịch phong chỉ cảm thấy, hắn giống như bắt mạch thời gian quá dài chút. Có thể là bị châm hai châm quan hệ, hôn mê có ba ngày hoa tịch nhan, từ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Đầu tiên là thấy trên đỉnh là cổ đại nhà ở sang ngang, chợt tỉnh ngộ chính mình không có hồn về hiện đại, là ở cổ đại tiếp tục còn sống. Thường qua tử vong tư vị. Lần này có thể từ tìm được đường sống trong chỗ chết, sâu xa mà thở ra khẩu khí. Trong đầu cái thứ nhất ý niệm, tự nhiên là bồi nàng sáu năm nhi tử, một một. Đúng rồi, kia đang chết nam nhân, nói là muốn bắt cóc nàng nhi tử. Có tiền có thế, còn bắt cóc nhân gia hải tử làm cái gì? Mắt hạnh mở ra hiếp nhìn quanh bốn phía, không gặp kia diện than nhan, lại thứ gặp được kia một trương lưu manh mặt. Nhắm lại một lát mí mắt thật muốn là trang ác mộng, một đạo dễ nghe thoải mái thanh âm xẹt qua bên hai, tỉnh sao, cô nương. Thanh âm này không biết như thế nào hình dung, là so ra đi ô nam chủ bá muốn càng lệnh nhân tâm đầu thoải mái, chỉ cảm thấy một đạo ấm áp xẹt qua người trong lòng. Hoa tịch nhan theo tiếng nhìn lại, thấy được một chương sạch sẽ đến như là không dính bụi trần dung nhan, nam tử tinh tế sạch sẽ ngũ quan, cùng với quanh thân giống ngọc tinh xảo đặc sắc khí chất, làm người từ trong lòng nhìn chính là thoải mái chính là thân thiết. Cho dù đang xem diện than nhan cùng lưu manh mặt hai chương tuyệt thế gương mặt lúc sau, nay chương thuộc về khí chất sạch sẽ hình Mỹ Nam. hoàn toàn không thua gì trước hai vị. Người này là. Theo nam tử gương mặt đi xuống, quét tới rồi chiều phục, hoa tịch nhan đấy lòng lại tưởng trận trắng mắt. Nếu nàng nhớ không lầm lịch sử, nay chiều phục nhan sắc cùng hoa án, ít nhất là cái nhất phẩm đại quan. Tỷ nhi xuyên đến cổ đại như thế lâu, cùng này đó cổ đại đại quan quý nhân tiếp xúc gần gũi, giống như là sắp tới mới có sự. Có phải hay không vận may vào đầu. Từ kiếp sai rồi chiếc xe kia bắt đầu. Buồn râu kế tiếp dở giọng quan, rùa lên trước. Dân nữ bái kiến đại nhân, chưa tưởng, hai tay lại trước đỡ nàng một phen, không làm nàng xuống giường dập đầu, dương mắt vọng qua đi, chỉ thấy này khí chất nam, mỉm cười nhìn chính mình, thực thoải mái ánh mắt, quả thực là nháy mắt hạ gục. Hoa tịch nhan trong lòng vừa động, đột giác chỗ nào quen thuộc, năm một hai đều không thể nhắc tới. Nghĩ rồi lại nghĩ, ở trong đầu lục soát tìm không ra cái cụ thể nhân vật, kỳ quái, này quen thuộc cảm giác. Chỉ có thể nói, này ánh mắt như thế nào xem đều là làm người cảm thấy thân thiết. Cô nương, phục xong dược, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi này thân mình muốn hoàn toàn hảo, khả năng yêu cầu thời gian. Ôn thôn như ngọc thanh âm, biểu lộ đại phu thân phận. Hoa tịch nhan nghĩ thầm ở cổ đại có thể gặp phải một cái nhân ý gì thật là vận may, đã bái tạ, cũng không hiểu được vị này đại phu ăn mặc quan phục có phải hay không thái ý gì ấy. Thương như đi đến một bên để bút viết phương thuốc. Hoa tịch nhan không biết có thể hay không nằm xuống, diện than nam là không thấy, nhưng này lưu manh nam phe phẩy bạch phiến ngồi ở nàng bên cạnh Một chút đều không giống phải đi bộ dáng, rõ ràng là tưởng tiếp tục xem kịch vui. Tưởng này lưu manh chính là lưu manh, nơi nào giống vị Tia đại phu vì chính nhân quân tử, biết nàng bị thương thân thể chưa hảo sẽ không tránh ra điểm. Trong lòng một cổ bực bội lên, cũng tưởng sự điểm hiện đại người tính tình, làm cho nhân ra mặt nằm xuống ngủ được. Kẻ hèn vân chân cảnh, không biết phu nhân họ gì. Quý khí mắt lam, bị đến giống rảo hoạt hồ ly dạng. Trong một góc, để bút lông viết phương thuốc tay, lơ đãng mà dừng một chút. Dù sao những người này muốn cha nàng thân phận dễ như trở bàn tay, hoa tịch nhan đáp, hồi đại nhân, dân nữ họ hoa, khuê danh tịch nhan. Lần trước ở trăm dặm huyện đối đại nhân có mạo phạm, còn thỉnh đại nhân đại lượng đã quên điểm này việc nhỏ. Hoa, tịch, nhan. Đúng vậy. Hoa tịch nhan buồn bực, như thế nào, nàng tên rất kỳ quái sao. Lưu manh mặt mị mị tặc cười, hoa ra phê vật. Tới rồi hoa khê thành, cảm giác hiền vương ở đằng kia, là có nghe nói qua. bao gồm hiền vương bị đeo nón xanh sự tuy rằng là người ta hiền vương trước vi ước đem nàng hưu chỉ thấy kia mỹ diễm lưu manh mặt thấp hèn tới dùng mật ngự chuyển tới nàng bên hai phu nhân hai tử cha có phải hay không lớn lên so hiền vương đẹp mắt hạnh khẽ nâng có thể nói thật muốn tàn nhẫn chịu này đem mặt hai thanh đáng tiếc nhi tử hiện tại khấu tại đây nhóm người trong tay bất đắc dĩ bị quản chế chỉ có thể lấy một mép luân này lưu manh hiền vương mãi hoàng gia thái tử danh môn tài tuấn dân lưu trèo cao không nổi huống hồ này nữ phải gả lang nam muốn cưới vợ một đạo lý, thêm muốn phụ đức, phu cũng cần phu đức đi. Hài tử cha tuy xuất thân nông hộ, hình tượng không cao, nhưng làm người trung trinh thành thật, đáng tiếc qua đời sớm. Dân nữ tuy biến thành quả phụ, nhưng đối phu quân trung trinh còn tại, vốn là tính toán hồi xong nhà mẹ đẻ, mang nhi tử quy ẩn đồng ruộng thủ phu quân phần mộ quá xong đời này. Đại nhân, ngài nói có phải hay không cái này lý đâu. Lây động bạch phiến sớm nghỉ ngơi khí. là bị nàng câu kia hải tử cha là cái nông gia hán tử cấp trấn Ngươi nói hải tử cha là nông hộ. Đúng vậy. Nhà chồng đâu? Hắn là cô nhi. Cười. Hoa tịch nhan mắt lẽ qua đi, có thể nhìn thấy kia để bút viết phương thuốc đại phu bong dáng, run dày hạ, hình như là thấy rõ tới rồi nàng là ở nói dối dường như. Bất quá, thức mau, tương như cầm phương thuốc đi đến bên ngoài, tìm tới lục thuốc làm này chạy nhanh đi bắt dược. Lục thuốc đang chờ hắn. thấy hắn có chút mất hồn mất vía bộ dáng so cái thủ thế kinh hỏi thiếu ra tương như nhìn xa đối diện nhà ở mông lung cửa sổ trên giấy lay động hai cha con thân ảnh lại lần nữa nghĩ lại tới câu kia với chấm thập phần mấu chốt thỉnh cung khanh tốc tới câu chữ trong lòng bàn tay là vừa cho nàng bắt mạch lúc sau hãn ở bước đến hắn mới vừa cầm bút lông viết phương đều mau hạ không được bút sợ một không cẩn thận ký ức không cẩn thận lục thuốc đảo qua trong tay bắt được phương thuốc mượn dùng trong viện ngọn đèn liền dầu phân biệt rõ ràng phương thuốc dược sau Đống nhiên cả kinh thiếu gia này này phương thuốc tổ hợp trần tịnh như tuyết con ngươi trầm đi xuống đệ thấp tiếng nói nói đi bắt dược không cần nhiều lời nhớ kỹ về đến nhà bất luận kẻ nào đều không thể nhắc tới việc này lục thuốc từ hắn trong mắt phát hiện ít có tàn khốc không dám qua loa lập tức mang theo phương thuốc đến trấn trên tiệm thuốc bút thuốc bạch xương quốc ở kia tràng thình lình xảy ra mưa to lúc sau có không ít hải tử ở trong lúc thi đấu rời khỏi trong đó bao gồm hoa gia người Thức mau, Hoa Chính Kha cùng Liễu Thị phát hiện Hoa Tịch Nhan cùng Tiểu Mục Mục cùng với Hoa Thục Nhi Long Nhan đám người mất tích. Đây là ở Hoàng gia điệu bản gia sự, Hoa gia tổng không thể trắng trận táo bạo muốn truy cứu hoàng gia trách nhiệm, càng đừng nói muốn dẫn người lục soát sơn loại này căn bản không có khả năng hành động. Chỉ có thể nói ăn cái này ngậm bồ hòn, lén tìm người ở hoàng cung nội bộ khơi thông, xem có không tìm được điểm manh mối. Liễu Thị thật vất vả đem Hoa Thục Nhi nuôi nấng thành tương lai thái tử phi, Hoa Thục Nhi cái này không thấy, chết lại không gặp thi Nói không chừng là bị cái gì người bắt cóc. Nữ một khi lọt vào bắt cóc, hậu quả có thể tưởng tượng. Đặc biệt là nghĩ đến hoa thục nhi khả năng rơi xuống cùng hoa tịch nhan giống nhau hậu quả khi, Liêu thị chỉ nghĩ trận trắng mắt phun bọt mép. Biết hoa thục nhi bị người cướp hoa di vũ, che lại hoa dược vũ miệng, không cho nói. Hoa dược vũ nghiêng mi nhìn nàng, ngươi muốn làm thái tử phi. Cái gì thái tử phi? Hiền vương kia coi như gì? Không cần đem ta cùng nhị tỷ lấy tới so. hoa di vũ ở hoàng bữa tiệc nghe nói mặt khác bà ba hoa nói sau mãn đầu góc hồng tâm thẳng đến thiên hạ nhất có tiền có thế hai cái nam nhi đi nhìn nàng này phúc hoa si dạng hoa dược vũ khinh thường hoa di vũ đông nhiên hướng hắn hù khởi mặt ngươi nếu không muốn chết nhắm chặt ngươi miệng Tương bồi đại tỷ nhị tỷ chôn cùng không cần kéo ta xuống nước nếu không phải xem ở ngươi tương lai là hoa già tương lai chủ nhân phân thượng ta lười đến quản ngươi sống hay chết hoa dược vũ bị nàng này hung ác nói hù tới rồi sửng suất hỏi Chúng ta hoa ra cũng coi như có uy tín danh dự, bọn họ dám cướp hoa ra người, không sợ chết sao. Ừ, nói ngươi là ngốc tử thật là ngốc tử. Những người đó cái gì người, có thể ở Bạch Sương quốc hoàng thất địa bản tự do quay lại, tưởng đề ra đầu của ngươi đi sẽ khó sao. Hoa dược vũ ngậm miệng lại, sắc mặt có chút bạch. Vương thị ngày đó nói đi tìm người, chỉ tìm được hoa di vũ cùng hoa dược vũ, tuy nói cảm thấy này hai cái chủ tử có chút kỳ quái, nhưng chung quy niệm là chủ tử. Không dám nhận liêu thị mặt bóc này hai người bí mật, chỉ cùng liêu thị nói, phu nhân, mọi người đều nói, trên đời này, tâm điệu tốt nhất, không gì hơn tố khanh nương nương. Không bằng phu nhân đi cầu một cầu nương nương thử xem xem. Nàng, liêu thị mày liễu một trọn không tin, ngươi nói nàng có thể giúp được ta, kia nàng có thể phái người giúp ta ở Hoàng gia Hậu viện tìm thục như sao. Phu nhân, ngài đã quên. Tây thật tộc Hoàng tộc người đều có chính mình bói toán sư. làm nương nương bòi toán sư tính tính toán nhị tiểu thư các nàng sống hay chết cũng hảo nghĩ vương thị lời này không khỏi không phải không có đạo lý ôm ấp một tia hy vọng liêu thị mang theo hậu lễ tìm người khơi thông lúc sau tiến cung đi tìm kim tố khanh kim tố khanh ở đại điển lúc sau cũng không có sốt ruột về nước nghe nói là bởi vì tới thời điểm gặp gỡ bao lớp vũ vốn là mảnh mai thân thể lần thứ hai nhiễm phong hàn đành phải tạm thời ở bạch sương quốc hoàng cung tu dưỡng đoạn nhật tử Nương nương thân thể suy yếu yêu cầu tới cửa bái phòng người nối liền không dứt muốn gặp một mặt cũng không phải như vậy dễ dàng liêu thị làm tử đàn lánh xuyên qua cửa cung khi, ven đường nhìn thấy rất nhiều phu nhân ở đường đi chờ đợi thỉnh thoảng đối nàng phóng tới nghi ngờ đấu kỵ ánh mắt nếu không phải chính mình nữ nhi sinh tử chưa biết liêu thị lúc này cảm thấy rất ngắn nắp nương nương hoa phu nhân tới bước vào ngạch cửa được rồi quý lễ liêu thị ngầm đầu thấy màn lụa nội mờ ảo tựa tiên nữ tử trái tim không cấm bang bang ngày hoa phu nhân phải không Kim Tố Khanh tiểu xuyễn vài tiếng ho khan từ màn lụa nội phiêu ra, đồ vật lấy có tới không? Năm hai hồi cung, hồi bẩm nương nương, mang đến. Liêu thị dập đầu, đem ôm ấp quần áo giao ra tới. Nào kiện là đại tiểu thư nào kiện là nhị tiểu thư? Từ đan hỏi nàng. Đối với Hoa Tịch Nhan mẫu tử, Liêu thị đã có thể ước gì bọn họ ở kiếp nạn chung đã chết, xong hết mọi chuyện. Nhưng là không biết Kim Tố Khanh từ chỗ nào được đến tin tức, biết mất tích không ngừng Hoa Tịch Nhan một cái. Có thể là Hoa chính kha hoặc là trần di nương cấp tiết lộ đi ra ngoài nghĩ đến đều ngửa răng liêu thị giả bộ một bức mẹ kế từ ái gương mặt nói cái này lam chính là nhà ta tịch nhan tiêu kiện hồng chính là nhà ta thuộc nhi còn thỉnh nương nương khai ân tử đàn tiếp nhận quần áo làm liêu thị đứng dậy trở về chờ tin tức liêu thị không dám ở lâu nhân ra nương nương nguyện ý giúp đỡ đã đủ mang ơn đội nghĩa tặng liêu thị đi tử đàn đóng cửa lại đem hai kiện quần áo đưa đến kim tố khanh trước mặt kim tố khanh chiêu xuống tay Đứng ở nàng phía sau một người lão phụ đi ra Nương nương Quần áo quẻ sư phục lão phụ không người nói Cho ta cha cha các nàng Hai cái sẽ ở đâu Là, nương nương lão phụ đi đến phía trước Mặt chiều kim tố khanh, hai đầu gối quỳ xuống Khấu ba cái văng đầu Thì thầm, tây thật tổ tiên che Trở tây chân nữ hoàng bói toán hỏi quẻ việc Tử đàn tùy theo đem hoa tịch nhan Làm sam phô ở lão phụ trước mặt Tiến hành xem bói lão phụ đôi tay cung kính mà phủng xem bói dùng mai rùa niệm chú ngữ loại ngôn ngữ đặt ở hoa tịch nhan áo la mặt trên tay trái để lại mai rùa tay phải ở không trung huy hoa hoa chút người khác xem không hiểu thủ thế cùng đồ án đồng thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm kim tố khanh meo lại yêu mị tới mắt nhìn màu xanh lá mai rùa mặt ngoài chậm rãi phát ra kim sắc quang ảnh dọc theo mai rùa cũ có mạch lạc phát tán tới rồi áo la mặt trên lại dọc theo áo lam thượng chủ nhân lưu lại dấu vết câu dệt ra giống diệp mạch dường như đồ án cẩn thận nhìn có thể phân biệt ra hiện lên mạch đồ phía dưới ẩn tàng rồi long bóng dáng lúc này cách làm lao phụ đã là cả người đổ mồ hôi như là dùng hết toàn lực mà dẫn tới thân thể đốt đốt phát run khàn cả giọng nương nương người này ở long nước phụ thuộc đông lăng lãnh thổ một nước nội lại cẩn thận lao nô chỉ sợ vô pháp vô pháp toàn thân mà lui nghe lời này kim tố khanh một cái cổ tay háo chém ra đi bắn ra một đạo châm dạng kim lưu ở giữa mai rùa trung ương bang nháy mắt mai rùa tan xương nát thịt đồng thời bòi toán hệ mang đứt gãy lao phụ đó là bị cái gì chấn động dường như sau này bị bước lui vài bước từ đàn vội vàng tiến lên từ phía sau giúp lao phụ đứng vững đánh sâu vào lao phụ ổn định thân mình toàn thân quần áo lại giống từ trong nước vứt ra đầy mặt trật vật bất ham hướng chủ tử dập đầu nương nương là lao nô tài nghệ không tinh được rồi kim tố khanh nhàn nhạt trong lời nói khó nén một tia phẫn nộ hoa tịch nhan ở đông lăng rõ ràng là tám chín phần mười cùng ai chạm vào đầu phía dưới người toàn quỳ Lo lắng nàng dưới sự giận dữ Nhưng kim tố khanh này hỏa lại cũng tiêu mau. Ngươi nói, như thế nào sẽ như thế xảo Vì cái gì vừa vận ở Bạch Sương gặp vỡ Vì cái gì sẽ là nàng mang theo tiểu thái tử Hay là, hoa tịch nhan nhi tử Thật sự cùng tiểu thái tử có cái gì quan hệ Từ đan quy xuống trả lời Nương nương, từ đông lăng trong cung người biết được Đông Ngọc thái tử là ở trong cung Lê tử mặc đều chạy đến nơi này cứu nhi tử Trong hoàng cung cái kia khẳng định giả Chẳng lẽ trong cung mặt người toán ốc, có thể nhìn không ra giả thái tử? Nương nương, không bằng chính chúng ta phái người tiến cung trung tìm tòi đến tột cùng. Kim Tố Khanh phất tay tức chặt đứt nàng lời nói, hỏi lại lão Phụ, ta mới vừa nhìn thấy quẻ sát có độc, nàng là chúng độc sao? Là, Lao Nô mơ hồ dọ thám biết, nàng chúng độc, làm như thần tộc người đầu. Những lời này, làm Kim Tố Khanh giữa mày càng giống nhiễm một tầng nghi hoặc, kỳ. Ta không có làm vương hộ pháp lộng chết thái tử. Chỉ làm hắn thăm minh có phải hay không thái tử thân phận, làm hắn đem thái tử ôm trở về. Hay là, có người muốn mượn ta này chỉ tay sát thái tử. Mọi người ngừng thở. Kim Tố Khanh là tạm thời sẽ không giết thái tử. Hậu vị không được đến, trước giết thái tử, mất nhiều hơn được. Xem ra, có người tưởng đem Đông Lăng Quốc hỏa dẫn tới bọn họ Tây thật tộc trên người. Đông Lăng Quốc bà Dương Trấn, đêm khuya tĩnh lặng. Thật vất vả họ vân lưu manh rời khỏi, hoa tịch nhan mơ hồ hạ mắt. cảm giác được có người nhẹ lay động thân thể của nàng đại tiểu thư đại tiểu thư dược nấu hảo hoa tịch nhan cảnh giác mà lập tức ngồi dậy nhìn thấy đứng ở chính mình trước mặt nha hoàn sắc thật là trần di nương đưa cho nàng lục thúy nghi vấn ngươi như thế nào sẽ tại đây ta lo lắng chủ tử an nguy theo đuôi vương thị kết quả nửa đường đụng phải bắt cóc chủ tử người lục thúy cúi lầu nói cho nên thuận đường bọn họ đem lục thúy một khối mang đến khả năng thăm sáng tỏ lục thúy thân phận không có lầm lúc sau hiện tại thả Lục Thúy hầu hạ nàng, Hoa Tịch Nhan tiếp nhận nàng đôi tay phủng chén thuốc, trong chén nước thuốc không hắc mà là màu nâu. Hoa Tịch Nhan ăn chung dược ăn nhiều, biết rõ này dược nhan sắc không hắc ngược lại chua sót khó uống, không cấm chân mày cau lại, lại cũng chỉ có thể là siết chặt cái mũi một ngụm uống lên nó. Lục Thúy thấy nàng uống xong, đệ thượng thủ khăn sát miệng. Hoa Tịch Nhan nhìn trong phòng không có những người khác, dán ở nàng trước mặt hỏi, biết bắt cóc chúng ta có bao nhiêu người sao? Biết bọn họ muốn đi đâu như sao? nghe nàng này hỏi chuyện rõ ràng là muốn chạy trốn lục thúy nói nô tỷ chỉ biết tiểu thiếu gia ở tại này phòng đối diện nhưng thật ra cái trung thành và tận tâm biết trước quan tâm lớn nhỏ chủ tử an uy chỉ tiếc đối diện chủ cái kia không phải nàng chân chính nhi tử nàng nhi tử một mộc đến tột cùng ở đâu lục thúy thấy nàng mày trong chốc lát nhăn trong chốc lát túc nhỏ giọng hỏi đại tiểu thư nô tỷ như thế nào nghe người ta kêu tiểu thiếu gia vì bọn họ tiểu chủ tử Ngươi như thế nào nghe bọn hắn xưng hô tiểu chủ tử? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi đều nghe được chút cái gì? Dù sao cũng phải trước làm rõ ràng này nhóm người ngọn nguồn. Tuy rằng nói là ở Hoàng Yến bên trong, theo bà Ba Hoa nói, cái gì Đông Lăng Quốc Đế Hoàng, cùng với vân tộc Tông Chủ, nhưng là, vẫn như cũ vô pháp tưởng tượng, bọn họ chảo nàng cùng nàng nhi tử làm cái gì? Nô tỳ, Nô tỳ nghe bọn hắn nói, hình như là phải về cung. Lục Thúy Cao Mày, Đại Tiểu thư, đây là phải về chỗ nào Hoàng Cung? Môn đột nhiên một khai, một bóng người đi đến. Hoa tịch nhan nhớ rõ, vân trần cảnh kêu người này vì dịch phong, như là cái hộ vệ đầu lĩnh thân phận. Dịch phong hướng nàng ôm nắm tay, tiếng khách khí, nhan cô nương, xe ngựa ở bên ngoài, thỉnh lên xe. Không có nàng lựa chọn đường sống, những người này, muốn đem nàng bắt cóc rốt cuộc. Mặc kệ, trước cần thiết nhẫn đến nhìn thấy nàng nhí tử. Lục thúy đỡ nàng xuống giường. Hoa tịch nhan bên trái đầu vai miệng vết thương nóng rác, còn đau, làm nàng đi đường đều phải cắn răng đi tới sân cửa, xe ngựa chờ ở đằng kia, có người giúp nàng sốt lên màn xe, nàng lên xe khi cũng không tưởng quá nhiều, bởi vì mấy chiếc xe đều một cái khuôn mẫu, nhìn không ra khác biệt. Chỉ chờ lên xe về sau, đột nhiên nhìn thấy kia tập áo bào trắng, trong lòng một cái lạc, dây nặng màn xe cũng mặc kệ nàng tình nguyện không tình nguyện, rũ xuống. Xe ngựa bánh xe lộc chuyển hay, nàng bị bắt rửa xe vách tường miễn cưỡng ở bên trong xe một tiểu lồn ghế con ngồi xuống dưới. Hoàng Kim Sa thanh phu Dương Thượng. Nàng giả nhi tử ngủ ở phía trên, có thể là phục dược duyên cớ, ngủ thực trầm. Một bàn tay, xương ngón tay rõ ràng, trắng tinh như ngọc, đặt ở tiểu thân hình thượng, nhẹ nhàng chân an. Người này, là hải tử cha. Năm ba bộ đồ mới. Đúng vậy, nàng đều mau đã quên. Người này là một cái hải tử phụ thân. Quả thật phía trước vài lần gặp mặt, làm nàng trong vấn tượng, chỉ nhớ rõ người này là cái cao cao tại thượng cùng loại thần tiên nhân vật, tựa hồ liền thất tình lục dục đều không có người. Như trọng mặc giống nhau mi, đẹp như thiên tiên, rồi lại trọng như ngàn quân, ba nghìn ô ti dùng thanh mang tuyệt mỹ mà thúc ở sau người, mặt nghiêng cực kỳ giống rũ mi suy ngẫm tuyệt thế mỹ nhân. Yêu nghiệt. Có lẽ là bởi vì xem qua người này nhi tử về sau, đồng nhiên trong đầu tỉnh táo lại, nguyên lai nhi tử kia trương yêu nghiệt tiểu nhan, tựa hồ cũng là di truyền người này gen. Không được nói này hai cha con ở diện mạo thượng, khả năng một lớn một nhỏ quan hệ là có khác nhau. Hai tử tiểu nhan chưa nảy nở. tàn lưu trẻ con phì dấu vết ngũ quan ở hơi bẹp bánh bao trên mặt chỉ có thể nói khuynh thành đến đáng yêu làm người tưởng véo một phen thân một phen không giống này thành thục mỹ nam một đôi giàu có nội tình con người đều có thể đem người bảy hồn sáu phách hút đi vào trải vớt rõ ràng nơi này đầu ý nghĩ hoa tịch nhan trong đầu lại giống một đạo sấm sét phách quá nếu nàng nhi tử một mục, mục, thật sự di truyền người này gen chẳng phải là hắn là nàng nhi tử cha quả nhiên làm tốt sự là tao sẽ đánh kiếm sai xe Đều có thể tạp cái hải tử cha cho nàng Bất quá, người này thật là nàng nhi tử cha sao Mắt hạnh mị mị Giống như, người này cũng không biết Chính mình còn có một cái khác nhi tử đi Hú hồ, nàng xuyên tới phía trước vị này Hoa ra phế vật đại tiểu thư Như thế nào cùng người này nhắc lên quan hệ Nếu nàng nhớ không lầm Người này xa ở Đông Lăng Là cái hoàng đế Hoàng đế giã ngoại du lịch gặp hoa ra đại tiểu thư Hoa tịch nhan đáy lòng cười gượng Là giác buồn cười Giống như không hợp lo dịp. cho nên này nam nhân có phải hay không nàng nhi tử cha, còn chờ suy tính. Hống nhi tử tay, ở hống song nhi tử an tĩnh đi vào giấc ngủ lúc sau, thu tay háo khi hướng nàng bên này nhìn mắt. Có lẽ ở nàng tiến vào xe ngược khi, đã là ở không lưu dấu vết mà nhìn. Dịch dung vì xấu nhan kiều nhan, lại có một đôi như thế linh khí thậm chí khí phách trong mắt. Giống như vân trần cảnh phát bực tức, không phải bọn họ tự xưng là, thiên hạ nhiều ít nữ nhân ít thấy đến bọn họ đều khó nén trong lòng ngưỡng mộ, thiên hạ mỹ nữ đều bị ngoại lệ Đã có thể nàng như vậy một cái nữ bọn cướp, hoa già nữ phế vật, xem bọn họ giống xem căn thảo dường như, khinh thường nhìn lại. Vân mi hơi chọn, tựa muốn móc xuống nàng kia xấu xẹo nhìn đến nàng trong xương cốt đầu. Hoa tịch nhan quản hắn 3721, nhắm mắt dưỡng thần, dưỡng hảo thương quan trọng, mới có thể tùy thời có sức lực mang nhi tử trốn mất. Vọng nàng nghiêng đầu buồn ngủ bộ dáng, mặc mâu màu lót hơi đổi, ở nàng tiếu định trên mũi đỉnh chú thật lâu sau, quay đầu lại vọng hạ nhi tử ngủ nhan bỗng nhiên cảm thấy này một lớn một nhỏ nơi nào giống như rất giống dịch phong chọn màn xe đi đến không người đôi tay đệ thượng một cái gỗ mun cháp. kéo ra khăn đoan lộ ra một chồng tử tấu trương thon dài đầu ngón tay lấy ra một phòng mở ra xem buồn ngủ con ngươi bởi vậy mị ra điều phùng nhìn hắn trong tay lấy đích xác như là tấu trương dạng văn bản người này thật sự là hoàng đế Hòa tịch nhan nhắm mắt xe khả năng hành tẩu ở bất bình trên đường núi lung lay ở hơn nữa đại phu cho nàng khai dược đựng thanh hỏa bài tiết thành phần không bao lâu nơi nào đó chướng đầy thủy hoa tịch nhan nhịn rồi lại nhịn tái kiến đối diện người nọ trước sau bảo trì tiên nhân dường như trạng thái sau nhấc tay đầu hàng nhân ra là tiên nhân có thể không ăn không uống không ị không giải không quan hệ nàng là phàm nhân nhưng không có này bản lĩnh thanh khẩu giọng nói đại nhân người có tam cấp có không làm xe đỉnh một chút nghe vậy từ tấu trương bên trong nâng lên hướng nàng nhìn lại đây ánh mắt hình như là cái gì dường như tiếu môi ngậm cười bất động, tỷ nhi không sợ ra mặt dày, người có quá mất quản ngươi có phải hay không thần tiên. Như thế một đôi bằng phẳng ánh mắt, đối diện khi giống đối diện gương. Một khát gian, bốn mắt nhìn nhau, không có ánh lửa đánh giá càng giống kéo co giống nhau. Vân mi rút xuống, gác tấu trương, đối bên cạnh ngâng tay háo che miệng cùng loại đang cởi dịch phong nói, dừng xe làm nàng đi xuống. Đúng vậy, xe ngựa sát đỉnh, dịch phong sốc lên màn xe, hướng nàng nói, nhan cô nương thỉnh, Nghe cấp. Hoa tịch nhan bay nhanh ngầm xe. Chỉ thấy xe ngựa ngừng ở sơn gian bên con đường nhỏ, bên cạnh tức là một tảng lớn cánh rừng. Nàng vội vã hướng trong rừng lúc đi, chỉ nghe xong mặt dịch phong truyền đến một câu, nhan cô nương, thỉnh không cần đánh tiểu chủ ý. Xem ra những người này thật để mắt nàng, sợ nàng sợ thành như vậy. Dịch phong sờ xoắn ngủi, ai làm nàng lần trước có thể ở trong rừng làm cho hắn hai cái chủ tử mặt đều cấp lưu. Luận đến muốn chạy trốn, hoa tịch nhan không phải không có biện pháp. Nơi này dù sao cũng là dã ngoại, chỉ cần là dã ngoại, đối phương tưởng mở ra thiên la địa vong không dễ dàng. Hướng trong rừng sâu đi rồi một đoạn, thấy bốn phía không ai, giải quyết xong quá mót, vừa định nhân cơ hội leo lên đại thụ dò hỏi hạ bốn phía tình huống, để biết bước tiếp theo như thế nào đi. Tay trái bị thương, không dám dùng sức, chỉ bằng tay phải, đi phản cao chi chuẩn bị leo cây. Đồng nhiên, lỗ hai truyền đến một tiếng. Nhan cô nương, ngươi nếu là ngã xuống thụ, chúng ta chỉ có thể tại hạ đầu tiếp theo ngươi. Thanh âm này, đúng là vị kia bị nàng tưởng nhân tâm trạch hậu đại phu. Xem ra là thực không cao hứng hắn cho nàng chưa khỏi thương nàng lại biến ra chút cái khác chủ ý tục ngữ nói rất đúng, đắc tội ai đều không thể đắc tội đại phu. Hoa tịch nhan mồ hôi tích ngậm đem mồ hôi lạnh về sau, theo sát nghe vân lưu manh kia tiếng cười theo đuôi mà đến, phu nhân nếu muốn người ôm, trước đó báo cho một tiếng, kẻ hèn nguyện ý phụng dưỡng phu nhân. Hiện giờ này trạng huống còn bò cái quỷ thụ, cao thủ như lâm. liền kia thoạt nhìn hào hoa phong nhã văn nhã đại phu đều là cái cao thủ vô vô dính điểm cho đuổi cổ tay áo hầm hực đi trở về xe ngựa dịch phong đứng ở xe ngựa biên chờ nàng chờ nàng vừa đến lập tức giúp nàng mở cửa mảnh có như vậy trong nháy mắt nàng thật muốn cất bước chạy nghĩ đến nhi tử đành phải khẽ cắn môi đi vào trong xe ngựa mới vừa rửa gần ban đầu tiểu băng ghế không thích nói chuyện mộ thần tiên nam cũng cùng nhau thừa cơ đánh cướp khinh phiêu phiêu đối với nàng độ ra một câu đều vài tuổi lớn Thượng nơi nào đều leo cây. Cảm tình là nói nàng này đầu cùng nàng Nhi tử giống nhau là dâm dạ. Nếu không phải nàng hảo tính tình, sớm bị tức giận đến một ngụm máu tươi đầm địa. Cũng may nàng rốt cuộc ở hiện đại là đương quá cao quản, hiểu được cái gì kêu dấu tải. Đóng mi mắt, ở lay động như thuyền nhỏ trong xe ngủ gật. Cái này ngủ gật Nhi giống như dài quá chút, thế cho nên nàng tỉnh lại khi, đột nhiên phát hiện chính mình không biết khi nào bị người chuyển qua giường, cũng mới biết được này xe ngựa vẻ ngoài xem ra một mạng. Bên trong toàn là huyền cơ, nàng cả người đều có thể dựng nằm ở bên trong xe, ngủ tỉnh ngủ tỉnh, ăn ăn uống uống, qua ước hai ngày thời gian bộ dáng. Nàng bên trái miệng vết thương hảo đến mau, không có mới bắt đầu toàn đau tận xương. Có thể thấy được vị kia họ cung đại phu kỳ hoàng chi thuật chi cao minh. Nói như thế tới, làm bộ thành nàng nhi tử cái kia tiểu thái tử, có như vậy đại phu chiếu cố hạ, hẳn là không có đáng ngại. Từ dương trung gian màn lụa bên trong, ngẫu nhiên có thể trông thấy kia hài tử đáng tiếc có hải tử cha ở nàng không thể nhìn chằm chằm lâu hai ngày lúc sau khả năng hải tử trước bị hải tử cha ôm xuống xe không thấy hai cha con bóng dáng xe dừng lại một cái phụ nhân lên xe sau cách bên trong xe ngựa rèm chướng hướng nàng cong lưng nhan cô nương chủ tử nói ngươi này thân quần áo ố huế làm ngươi cầm quần áo thay cho từ bên ngoài tiến dần lên tới quần áo bãi ở nàng trước mặt thấy là một bộ khổng tức lam giải toái hoa rèn cầm ý ỉa chỉnh thể màu sắc hào phóng cao quý công nghệ càng không cần nói là muốn so trần di nương đưa nàng quần áo muốn tốt hơn gấp trăm lần không ngừng hoa tịch nhan ở hiện đại bởi vì công tác quan hệ đối quần áo có điều nghiên cứu biết rõ này quần áo ít nhất là nhất đảng quý tộc tiểu thư gia mới ăn mặc khởi năm bốn một đưa quần áo cung phụ đi vào bên trong giúp hoa tịch nhan đổi mới quần áo bởi vì này quần áo mặc vào tới phức tạp hoa tịch nhan một người vô pháp hoàn thành cũng nguyên nhân chính là vì thế hoa tịch nhan có thể hiểu biết nhiều một chút này quần áo bất đồng chỗ thí dụ như nút bọc khấu hình đa dạng không giống như là bình thường có thể thấy hoa hình kỳ lạ đa dạng chỉ có thể làm nàng suy đoán vì buồn quốc quốc hoa linh tinh cho nên nay quần áo không chỉ có là quý tộc tiểu thư sở xuyên hơn nữa mang theo chút quốc phục sắc thái thật thật không phải một kiện bình thường quần áo ở nàng rảo mi suy ngẫm khi cung phụ giúp đỡ nàng đem bùi tóc một lần nữa sơ hảo ở nàng vân bùi tóc thượng cắm thượng một chi châm ngọc lui hai bước nhìn nàng một lát tiện đà trong mắt sáng ngời cười nói cô nương dáng người hảo trang bị này thân quần áo thật là đẹp mắt theo lý câu cửa miệng nàng má trái có sẹo quần áo lại là ngăn nắp khó nén xấu dung như thế nào là đẹp nay cung phụ nói lời này đại khái cũng là muốn khen tặng nhà mình chủ tử đưa nàng quần áo thể diện hoa tịch nhan đương sẽ không đem dối trá a lời nói đặt ở trong lòng cung phụ đỡ nàng xuống xe ngựa vừa lúc gặp khi đã chẳng vạng tà dương ánh chiều tà giống như tốt nhất bối cảnh đèn đánh vào nàng một thân đẹp đẽ quý giá quần áo thượng mạ vàng ám văn rực rỡ lấp lánh cùng nàng non mịn bạch ra lẫn nhau chiếu rọi, Lại bởi vì mấy ngày nghỉ ngơi lấy lại sức qua đi, nàng khí sắc kháng phục, hiện đào hoa hồng. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng, một đóa kiều nộn dục trích hoa tươi nên diện mà triển. Không phải bình thường hoa, là tôn quý mẫu đơn, đại khí mà cao quý quốc hoa, mới có thể có được khí trước. Chỉ là nhìn đều rắc là nghe thấy được mùi hoa, say. Vân Trần Cảnh trong lòng hiện lên này ý niệm khoảnh khắc, trong tay quạt xếp nhẹ rơi xuống một cái tay khác lòng bàn tay. mắt lam mị khẩn là có chút mông lung là có chút không thể tin tưởng như vậy một chương sỉu bắt quái mặt như thế nào liền chỉ làm người quên đi nàng xấu nhớ rõ nàng mỹ lại cẩn thận nhìn mắt trên người nàng bộ đồ mới đột giác nơi nào quen thuộc mắt lam định ở kia mạ vàng ám văn trong nháy mắt bỗng nhiên trong lòng chỗ nào kinh trợn nhanh chóng hướng mặt khác hai người nhìn qua đi chỉ thấy kia hai người cũng đều là giống ngây ngốc giống nhau nhìn chằm chằm kia thân quần áo còn lại người không hiểu rõ bọn thái dám cung nữ Khả năng chỉ cảm thấy hoa tịch nhan kỳ ba Siêu bắt quái đều có thể mặc vào thân hảo quần áo Hơn nữa cũng không có vẻ nhiều xấu Mà như ở trong cung phục dịch nhiều năm biết rõ sâu cạn Giống như thái giám tổng quản lý Thuận Đức Linh Tinh Sớm là nâng tay áo ở sát mồ hôi nóng Ánh mắt kinh dị không thôi Cảm kích người chỉ nhớ rõ Này quần áo, từng bị dự vì, Phi người nào đó không thể xuyên cũng Không phải này quần áo không cho người xuyên Là có chút quần áo vừa lúc là xứng nào đó người Những người khác Xuyên không ra cái kia hương vị. Nhưng này hoa tịch nhan lại không phải bọn họ đông lăng quốc con dân, bạch xương quốc người, như thế nào có thể đem đông lăng quốc phục, cấp ăn mặc như vậy ra dáng ra hình. Nghi ngờ, hẳn là ở mọi người trong lòng hiện lên, cố tình là không ai, dám đâm thủng tầng này xa. Mọi người chỉ mong cao quý nhất vị kia Long Tôn, tuyệt trần tiên nhan đã là không nói một lời, ngũ quan nhắm chặt, người khác sao dám có ý kiến. Lê tử mặc ánh mắt rừng ở nàng cặp kia khả năng sửa xuyên cung dậy mà cảm thấy có chút không khỏe chân nhỏ, vân mi ninh ninh, tức xoay thân. Chủ tử di giá, hoa tịch nhan có chút nóng nảy nàng nhận đến bây giờ tất cả đều là vì nhi tử, nhưng nhi tử hiện giờ ở đâu? Đại nhân, vì nhi tử, nàng không sợ lại hậu hạ ra mặt, đại nhân, có không làm dân phụ nhìn xem nhi tử. Lời này vừa nói ra, làm những cái đó không biết nàng lai lịch các cung nhân đều là cả kinh. Vân trần cảnh bạch cây quạt thản nhiên lay động. Nếu là giống nhau ba cánh, nhìn thấy này hoàng cung này trận trượng, đã sớm dọa đến á khẩu không trả lời được, sẽ dám trực tiếp hướng hoàng đế để yêu cầu. Lý Thuận Đức, bị bắt dừng lại mặt mâu, xét qua trên mặt nàng kia mặt không có giả dối nôn nóng, ra tiếng. Nô Tài ở, mang nàng tới trước vĩnh ninh điện trở. Nô Tài lãnh chỉ. Khẩn tiếp, các cung nhân mênh mông quần quần ôm lấy chủ tử đi rồi. Hoa tịch nhan không rõ ràng lắm lời này hay không có thể thật sự, cắn hạ miệng, ánh mắt xin giúp đỡ. Chỉ thấy kia vân lưu manh đi phía trước hướng nàng liên tiếp lay động bạch phiến ám chỉ nàng. Thiết! Nàng nếu là dễ dàng tin cái này tin khẩu nói bệnh nhân tài quái. Ánh mắt đảo qua, lược đến vị kia trạch tâm nhân hậu cung đại nhân. Nhận được nàng truyền đạt tầm mắt, tương như quay đầu lại, đối nàng mỉm cười địa điểm điểm. Tại đây, vân trần cảnh không cao hứng, theo đuôi tương như khởi xướng bực tức, nàng như thế nào liền cảm thấy ngươi người hào đâu. Ta chờ nàng, xem nàng biết ngươi là hình bộ thượng thư sau, làm sao bây giờ Thương Như chỉ là cười mà không nói, đáy mắt ẩn dấu thâm. Chỉ nghe đằng trước lại có người truyền Lê Tử Mặc ý chỉ cho hắn, "Cũng đại nhân, thánh thượng làm ngài đến Thái tử điện đem người nhận được Vĩnh Ninh điện." Thái tử Niệm Thư vốn là nên đến chuyên môn giảng đường, có người thư đồng để giải đọc sách buồn khổ, lẫn nhau xúc tiến học tập. Nhưng gần đây phụng Lê Tử Mặc mệnh lệnh, Thái tử bị nhốt ở Thái tử điện một người Niệm Thư. Thánh thượng mệnh lệnh, liền thái hậu đều không có biện pháp. Vì thế ở tương như đêm đó đi rồi, Thái tử thái phó trương minh tiên đại nhân, phụng mệnh tiến cung, ngày đêm đốc xúc tiểu thái tử niệm thư. Ở thái tử trong điện, lúc trước hôn đến như cá gặp nước tiểu mục mục, từ giờ phút này khởi nhân sinh đã xảy ra 180 độ đại nghịch chuyển. Điện hạ, đen nhánh thức dạy học, phanh phanh phanh, đánh vào tiểu thái tử học tập trên bàn. Tiểu mục mục trái tim nhỏ, cùng với thức dạy học phập phồng, phanh phanh phanh, phanh vang dội chấn động tam hạ. Ô ô, hắn là thay thế kia tiểu tử tới nơi này lừa ăn lừa uống. như thế nào có thể biến thành thay thế Lê Đông Ngọc ở chỗ này niệm thư nhưng kia dạy học lao sư đâu thèm hắn là thật thái tử giả thái tử huy nhất tay trung thức dạy học gõ án thư nghiêm túc tận trách điện hạ đây là ta Đông Lăng tổ tiên dốc hết tâm huyết viết xuống đế vấn không ngừng tiên đế ngày ngày đêm đêm đem nó đặt ở bên gối khắc trong tâm khảm điện hạ phụ Hoàng nay thánh thượng đã từng ở ba ngày trong vòng đêm này thư một chữ không lầu ngâm Nga ra tới điện hạ ngươi như thế nào có thể liền đọc đều có thể đọc sai đâu đầu bạc dâu bạc trắng lao sư tức giận đến muốn hộp máu bộ dáng tiểu mục mục trong lòng bất đắc dĩ mở ra tay nhỏ ta lại không giống lê đông ngọc là người có thiên phú học tập nhân chi sơ ta đều có thể bối thành như lợn heo chứng minh tiên đại nhân năm gần 70 cổ lai hy khí lên thở dốc liên tục một không cẩn thận giống như mệnh huyền một đường hơn nữa là tam triều nguyên lão đức cao vọng trọng cũng nhân tại đây thái hậu sợ hắn không dám mạnh mẽ đến nơi đây đoạt thái tử thái tử làm long thể chứng minh tiên lại khí Không có khả năng thật đánh thái tử, vậy vây thước dạy học chỉ là nhiều lần bộ dáng, Huấn xong một đốn, đi trở về lao sư vị thượng, quay lại đầu, nhìn đến thái tử mũi thượng đỉnh chi bút lông, trong mắt lại thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Một chút thật sợ Trương Minh Tiên trận trắng mắt, Trương Công Công vội tiến lên đỡ hắn, khuyên đủ, đại nhân giảng bài mệt mỏi, này mau đến bữa tối thời gian, không bằng nghỉ tạm một lát. Trương Minh Tiên làm thái tử thái phó không phải một ngày hai ngày, như thế nào nhìn không ra tiểu thái tử miêu nị. Ninh Bạch Mi ở tiểu mục mục kia chương cùng tiểu thái tử giống nhau như lúc tiểu nhan thượng nhìn lại vọng, nội tâm nghi hoặc thật mạnh. Chỉ là, chuyện này là hoàn mệnh, hắn không thể miệt mài theo đuổi, tận tâm giáo trước mắt này tiểu hài tử niệm thư chính là. Có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này cùng tiểu thái tử diện mạo cơ hồ vô kém, hắn giáo giáo cũng bất giác đều trở thành thật, mới đối tiểu mục mục động giận Hành, bị thiện đi, làm phiền trương công công. Trương Minh tiên thở dài ra khẩu trương khí. nghe nói có thể hạ đường ăn cơm tiểu núi thượng bút lông rơi xuống nhanh chóng lưu hạ tiểu lòng ghế chạy đến cửa kêu lên bàn nhỏ bãi chết đũa canh giữ ở cửa trông chừng tiểu bạch lộ vừa nghe quay lại điều đầu đối tiểu tham ăn càng là vô ngữ ra hỏa này chỉ có ở quan hệ đến ăn thời điểm trang tiểu thái tử thế lập tức phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn còn lại thời điểm sai lậu trồng chất bàn nhỏ theo tiếng tới rồi cười đáp tốt, tiểu chủ tử ở trong phòng chờ nô tài lập tức làm người thượng đồ ăn Tay nhỏ sơ sơ bụng, chết đói, trong lòng ngực cẩn giấu viên đầu tiên, phải cho nương ăn, chỉ có thể chịu đựng. Quay lại đi, chuẩn bị rửa tay ăn cơm khi, tiểu mâu tử đột nhiên nhìn thấy hành lang một người hướng bên này đi tới, tiểu nhan tươi cười rặng rỡ, này không phải cùng nương giống nhau vị kia dễ thân đáng yêu nam tử sao. Điện hạ, tương như đi đến trước mặt hắn, lại cười nói, nghe nói điện hạ ngày gần đây tới đọc sách vất vả. Không vất vả, không vất vả. Tiểu mục mục đại khí mà vây vây tay nhỏ. Hắn niệm thư, từ trước đến nay chỉ có lão sư vất vả, hắn sẽ không vất vả. Năm năm một chỗ. Ngươi muốn ở chỗ này bồi ta ăn cơm sao? Cái này nam tử cùng nương giống nhau hảo, tiểu mục mục tưởng nương. Người thơ đồng nhan, làm tương như lấy mắt xẹt qua một tia phức tạp áng quang. Vi thần đây là muốn mang điện hạ đi một chỗ. Đi chỗ nào? Thỉnh điện hạ tùy vi thần tới. Trắng tinh tốt đẹp bàn tay ra ở tiểu nhan trước mặt, hoa mục dung không hề nghĩ ngợi, giao ra tay nhỏ cho hắn năm lấy. hướng tương như hỉ khí dương dương mà lộ ra tiểu manh nha. Trương Minh Tiên ỉ ở ghế dựa bên trong, tiếp nhận Trương Công Công truyền đạt chúng trà, vọng tới cửa một lớn một nhỏ hai tay tiếp năm khi, bạch mi cần ninh, không làm một tiếng. Trương Công Công ở Thái tử Điện Hầu Hạ đã lâu, phải biết quốc cứu tương như cùng Thái tử Thái phó Trương Minh Tiên, quan hệ thuộc về không nóng không lạnh cái loại này. Quan trường thay đổi trong ngáy mắt, này hai người gặp mặt đánh không chào hỏi, không có thánh thượng nhìn thời điểm, tùy ý cũng không trách móc. Chỉ thấy giả thái tử bị tương như dắt lấy tay nhỏ lôi đi, trương công công rõ ràng tương như định là phụng hoàng mệnh tới đón người, bởi vậy sẽ không tiến lên ngăn trở. Tiểu thái giám bàn nhỏ lại rất là lo lắng, công công, điện hạ đây là đi đâu, muốn hay không tiểu nô đi theo. Chuyện tới hiện giờ, trương công công cấp cái này tiểu thái giám trên đầu bắt buồn nước lạnh, thật giả chủ tử đều phân không rõ, ngươi đầu về sau tiểu tâm dẫn theo. ban nhỏ sắc mặt thoảng qua một đạo trắng bệnh. trương minh tiên khái khái chen cái. Trương Công Công đã nhiều ngày cũng coi như mệt nhọc. Nào có nào có, không kịp Trương Đại Nhân vất vả. Trương Công Công đáp. Nghe được Trương Công Công lời này, Trương Minh Tiên đem trùng trà phanh thả lại tới rồi trên bàn, nói, hiện giờ Lao Phu ý chỉ hoàn thành, thỉnh Trương Công Công Đại Lao Phu đáp lời Thánh Thượng, Lao Phu về trước gia tĩnh dưỡng mấy ngày. Trương Đại Nhân xin yên tâm, Trương Đại Nhân hồi Thánh Thượng nói nhất định truyền đạt đến. Thái tử không ở, Trương Minh Tiên khẳng định không ở nơi này lưu thiện. trương công công cung tiễn vị này thái tử thái phó ra cửa trương minh tiên bước ra ngạch cửa xa xa có thể nhìn xa đến tương như mang tiểu mục mục đi trước hoàng thượng cung điện thân ảnh trương công công ở bên nghe hắn giống lao hồ đồ tự nhủ nói thánh thượng đây là ý gì đâu thánh thượng đảo cũng coi như nay cung đại nhân trách không được trước kia lão phu đã là xem bất quá mắt lừa gạt tiểu hài tử loại này hoạt động đều có thể làm được hoa tịch nhan tùy lý thuận đức đi vào hoàng cung chỗ sâu trong thấy bên đường hoa huyển là hoa thơm chim hót. Sân là cổ thụ ung tùm, nơi trốn là quỳnh lâu ngọc vũ, đẹp không sao tả xiết. Đối với Đông Lăng Quốc, hoa tịch nhan chỉ nhớ rõ bạch sương quốc bá tánh như thế hình dung, nơi đó là thiên thượng nhân gian, phồn hoa thịnh thế. Nói như thế, cũng không vì quá. Bởi vì Đông Lăng, là này thiên hạ 36 quốc trung, mà thổ nhất mở mang, quốc lực hùng hậu, song song thiên hạ tam cường một quốc gia. Đương này Đông Lăng Quốc Hoàng đế, nhật tử quá đến hẳn là rất dễ chịu, quốc khố sung túc, binh mã hùng tráng. đi qua từng điều tựa như mê cung hành lang đi vào nào đó trong cung điện đầu lý thuận đức lánh nàng vào phòng nói thanh thỉnh nhan cô nương tại đây chở làm phiên công công hoa tịch nhan trở về lễ lý thuận đức nếu là giàu có thâm ý ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua tiếp theo xoay người đi ra ngoài khép lại phiên môn hoa tịch nhan thấy này trong phòng bãi gia cụ đều là trói lỏi thượng đẳng bó tuổi bài trí không nhiều lắm lại đều là liếc mắt một cái vọng qua đi thập phần chú mục đồ vật đại thượng phong có văn phòng tứ bảo chờ vật. chắc là cái kêu hoàng đế một cái làm công địa điểm. Như vậy một cái nhìn như thập phần quý trọng địa phương, hoa tịch nhan tự nhiên là liền tìm trương ghế dựa ngồi cũng không dám, đành phải ở bên cạnh trao đổi hai cái đuổi nhi trạng. Chợt nghe bên trái một chuỗi châu ngọc giòn vang, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy hai quả cung nữ kéo ra rèm trâu hai sườn, theo sát, một đạo hoàng trừng vĩ nạn thân ảnh từ bên trong chậm rãi mà ra. Nhớ rõ vài lần bên ngoài, nàng chứng kiến hắn, đều là trắng tinh quần áo trắng lệnh nàng mau cho rằng người này trừ bỏ bạch lý để vô cái khác nhan sắc quần áo hiện giờ là nàng kiến thức hạn hẹp không nghĩ tới này đông lăng hoàng đế quốc phục nhan sắc vốn là thiên bạch một bộ hoàng phục thiện làm không đế mạ vàng ám văn theo ra cựu long ám ảnh mỹ diễm tiên trần không nói kim hoàng cựu long mang theo từ trên trời giáng xuống rông tố nổ vàng trận thế làm người nhìn lên chỉ cảm thấy trong lòng một cái rùng mình đầu gối đầu đã là không tự giác mềm đi xuống dân nữ bái kiến thánh thượng cho tới bây giờ Nàng không đáng lại giả câm vợ điếc, thấp cái này đầu chính là Châu Ngọc sàn sạt sa vang, rèm cửa bung xuống gian văn phong nhẹ vũ Hai quả cung nữ ở lòng chỉ nhẹ nhàng một khấu dưới, nhanh chóng mà lui xuống Hoa tịch nhan hàm đầu không lưng, nghĩ hành cái này vốn gối lễ có thể hay không quá mức có lệ Muốn hay không giả ý quỳ xuống làm người này nhanh lên thả nàng cùng nàng nhi tử Trong đầu đầu châm trước bồi hồi khi, đột nhiên, một bàn tay ở nàng phía sau lưng thượng dán sát vào Quanh thân manh đánh cái dùng mình chỉ cảm thấy rắn ở nàng phía sau lưng này chỉ tay lánh nhiệt rõ ràng lòng bàn tay nhiệt đến như lửa đầu ngón tay lanh đến tựa băng ở nàng cột sống thượng ưu nhã hoa hạ lúc sau ở nàng khoảnh khắc chi gian dãy rủa giống như chỉ tiểu động vật muốn chạy trốn ra hắn lòng bàn tay khoảnh khắc rán chắc hữu lực hữu tay nhanh như tia chớp quanh lại nàng eo tựa như chỉ bấy dập giống nhau gắt gao đem nàng vây khốn đầu góc thoáng chốc như là bị nói lôi quanh quá hoa tịch nhan hàm răng cắn được ngay mật vô phùng hai tay cánh tay bởi vì bị hắn một khối vòng khẩn không thể động đậy Bằng không, nhưng không trách tay nàng không hỏi qua nàng đầu góc trước quét qua đi. Thánh, thượng, cực giống lương bạc đầu ngón tay ở nàng cầm cắp thượng nhấn một cái, nhẹ nhàng nâng khởi, động tác tuy nhẹ, nhưng cũng không thấy được có bao nhiêu thường hương tiếc ngọc, sẽ không nhi, nàng cầm liền bị trảo đến một chút yêu diễm đào hồng. Bị bắt dơ lên thị giác, nhìn phía cao cao tại thượng mặt rồng, hoa tịch nhan đáy lòng đảo chịu khẩu khí lạnh. Chỉ thấy kia tuyệt mỹ 3.000 sợi tóc câu thúc thành quan, chẳng qua cắm chi kim long cái châm cài đầu. lại đã quý giá bức người càng miễn bản sợi tóc thúc quan lúc sau là đem kia trương thanh mỹ tiên nhan không hề giữ lại mà hiện ra ở nàng trước mắt mỏng mà trí mạng hương miệng cao quý ngọc lập mũi cùng với mỹ diễm không gì sánh được long tiên hơi thở bao phủ trụ nàng chót mũi chỉ là nghe đều trong lòng ngăn không được mà run rẩy cùng với gần sát tấm áp nhộn nhạo không cấm không được lại bị này xong có thể hút người hồn phách con ngươi vọng đi vào hậu quả không dám tưởng tượng nhưng nàng dãy ruộng ở hắn răn chắc hựu tay trung chỉ là giống như vây thú, đe lại tim đập nhanh, mày đẹp rũ xuống, nàng nhẹ nhàng hàm mi mắt, vân mi hướng lên trên cao cao khơi mạo nàng đột nhiên thuận theo, khiến cho người cảm giác huyết mạch phun trường khoảnh khắc chi gian bị bắt buồn nước lạnh, đầu ngón tay vòng qua nàng sau hạng, giống chảo miêu nhi giống nhau bắt lấy, nàng trên đầu ngưỡng, mỹ mắt lại là nhắm, chặt chẽ chỉnh tề lông mi, hơi hơi run rẩy giống như vô cánh sắp bay con bướm, hắn híp con ngươi tới gần mà xem gương mặt này, biết rõ này mặt là dịch dung quá, nhưng mà luôn là có thể từ giữa đọc được chút dấu vết để lại dấu hiệu thí dụ như nàng này như miêu nhi giống nhau nhanh nhạy cùng thông tuệ hồi tường lên sướng tại trong núi tương nộ kia một khắc nguyên nhân chính là vì nàng giảo hoạt vô cùng ủy dị như miêu ở hắn trong lòng tạc hạ dấu vết là ai vì sao trong cơ thể có hắn quen thuộc một mạt thần khí vì sao sẽ mang theo một cái lớn lên rất giống con của hắn hải tử xuất hiện ở trước mặt hắn Nếu không có biết cường giải nàng trong cơ thể dịch dung đan sẽ đem nàng bảy hồn sáu phách đều cấp chấn phá nói, hắn có lẽ sẽ, mổ ra nàng trong xương cốt đầu đều phải nhìn cái rõ ràng. Bởi vì, hắn không chấp nhận được, có bất luận kẻ nào, lấy nàng danh nghĩa tới lừa gạt hắn. Thâm thủy ánh mắt, rơi xuống nàng quốc phục và táo nhỏ tử, một ngưng. Hoa tịch nhan chỉ cảm thấy đối phương phóng tới đạo đạo tầm mắt, không một đều là thanh đao muốn đem nàng giết, trong lòng cũng rắc hoang mang, đến tột cùng chính mình chỗ nào đắc tội người này. thánh thượng Ngoài cửa truyền đến Lý Thuận Đức Thanh Âm, Cung Đại Nhân tới. năm sáu hám hại. Hai mảnh phiến môn mở ra khi, phòng trong rằng có hai người đã là nháy mắt tách ra. Long bào ngay sau đó phất cập Long ỉ ngồi xuống, quả nhiên, vẫn là cao quý tuyệt trần, giống như vừa rồi cái gì sự đều không có phát sinh quá. Hoa tịch nhan phất phất mới vừa bị hắn ôm xong qua đi còn lại Long Tiên Hương, trong lòng chỉ nghĩ, một tìm được nhi tử, nói cái gì đều đến từ địa phương quỷ quái này chạy đi. Tỷ nhi nhưng không nghĩ mỗi ngày cùng như vậy khủng bố nam nhân ngốc một hối. Vì thế tương như nắm tiểu nhân ảnh tiến vào khi, hoa tịch nhan xoay người, cùng nhi tử nháy mắt ngây người tiểu nhan bốn mắt nhìn nhau. Đây là nàng nhi tử sao? Thái tử Long Bảo. Mắt hạnh mị mị, nàng nhi tử mặc vào thái tử Long Bảo ra dáng ra hình, sinh ra được một chương yêu nghiệt tiểu nhan xem ra còn có chỗ tốt này. Nương. Tiểu mâu tử suối phun, kỳ thật tiểu tham ăn rất muốn nương. Chỉ là trong cung ăn ngon đồ vật quá nhiều, ăn một lần. Hắn liền tưởng lừa nhiều điểm mang về cấp nương ăn. Một mục. mục. tiểu thân ảnh nhào hướng hoa tử nhan. Theo sắc chi, mọi người trong tưởng tượng, mẫu tử ôm nhau mà khóc, cảm động sâu vô cùng trường hợp, kết quả, lại là kia. Tú chỉ véo hướng bánh bao mặt. Yêu nghiệt tiểu nhan bay nhanh mà chạy trốn, giàu có kinh nghiệm, chật lóe tức hay gừng càng già càng tay tú chỉ nhẹ nhàng một sách, nắm trốn không thoát đầu lô thai nhỏ. Một mục, mục. Mày đẹp giống như ngũ chỉ sơn ngăn chặn tiểu nhan. ha hả Tiểu nhan bài trừ bạch thảm thảm bán manh miệng cười Người thật to gan Nữ tử kiều giống một tiếng oanh đỉnh Mọi người chỉ cảm thấy bên thai một đạo cơn lốc thổi qua Có thể ném đi này hoàng cung nóc nhà Lý thuận đức cầm kéo kẹt Đều mau chân xuống dưới Nữ nhân này đến tuột cùng có biết hay không nơi này là cái gì địa phương Làm cho mặt rồng huấn nhi tử Nương Một bên lô thai nhỏ bị sách Hoa mục dung tiểu mâu tử linh cơ bay lộn, Môi nhỏ đối với mâu thân động nhất động Thật nhiều người nhìn Mắt hạnh nhanh chóng mà hướng quanh thân đảo qua mà qua, bốn phía, từng trương bị chấn ngốc khuôn mặt, dùng bị chấn thành người gỗ tới hình dung một chút đều bất qua vì Dũ đứng ở phía bên phải tương như, đều buồn cười mà giơ giơ lên khỏe môi. Hoa tịch nhan nháy mắt thẹn đỏ mặt. Khu khu. Giọng nói thanh hai tiếng. Vô pháp, mới vừa bị nhi tử cấp gấp đến độ, mấy ngày này tích tụ lo lắng trong nháy mắt toàn bạo phát. Néo nhi tử lỗ thai nhỏ đem nhi tử kéo đến bên người, một bàn tay. Gắt gao đem nhi tử tiểu đầu vai cầm, lúc này nói cái gì đều sẽ không ném nhi tử. Bốn phía mọi người chỉ cảm thấy bị này mẹ con hai lúc kinh lúc look giống, hồi lâu không hồi hồn. Đặc biệt là đương người nào đó liên tưởng đến chính mình nhi tử, rất có khả năng giống nàng nhi tử giống nhau bị nàng nghiết quá lỗ thai nhỏ sau, không chút sức mẹ tiên nhan hiện lên một mặt không biết như thế nào hình dung cảm xúc. Thật mạnh ánh mắt đẻ ở chính mình đỉnh đầu, hoa tịch nhan tựa hồ có thể đọc được đối phương ý tưởng, nội tâm hiện lên một tia xấu hổ, nàng khi đó. Nào biết đâu rằng nhi tử là con của hắn giả trang. bằng không, đánh chết nàng nàng đều không thể niết một cái thái tử mặt. Khu khu, khu khu, lại thanh hai tiếng giọng nói, quả nhiên, sớm một chút rời đi này khối xui xẻo địa phương mới đúng. Ấn xuống nhi tử đầu nhỏ, ra vẻ thuận theo mà cúi đầu, dân nữ cùng nhi tử đối thánh thượng Long Ân cảm ơn bất tận, dân nữ này liền mang nhi tử rời đi. Phải đi. Ai đáp ứng? Hoa tịch nhan đâu thèm hắn đáp ứng không đáp ứng, chạy nhanh khái đầu mang nhi tử chạy trốn Ở lớn nhỏ đầu ở ngọc thạch gạch thượng khái cái thứ hai vang đầu khi, lương bạc khỏe môi giơ lên, ngọc lộ ra khẩu, chấm, đối với các ngươi có ân sao? Đối với lời này, tiểu mục một, một cái thứ nhất thâm biểu tán đồng. Đúng vậy, người này, đầy hứa hẹn hắn cùng hắn nương làm cái gì sao? Nương! Tiểu mục một, một kéo kéo dập đầu nương tay háo. Ai, buồn nhi tử, có biết hay không đó là đối phương bấy dập? Hoa tịch nhan ý đồ đệ lại nhi tử đầu nhỏ xuống chút nữa khái, khái hoàn hảo nhanh lên đi. đường khái. Châm đối với các ngươi không có ân tình. Trong mắt sẹt qua kia đạo ánh quang, sâu thảm lại lanh khốc bộ dáng chấm muốn cùng các ngươi tính sổ. Hoa tịch nhan cái chán rán lạnh leo ngọc thạch, hàm răng cắn cắn, đáy lòng ha hả cười gượng hai tiếng, rốt cuộc lộ ra nanh đuốt, còn trang một bức nhân quân bộ dáng Nâng nhan, nói, dân phụ không biết chính mình cùng nhi tử thiếu hạ thánh thượng cái gì nợ nẩn. Vân mi nhàn nhạt một rũ, Lý Thuận Đức, lấy sổ sách lại đây. Sổ sách. hai mẹ con hai hai mắt chữ, gắt gao mà nhìn thẳng đôi tay phủng cái đại sổ sách tiến vào thái giám lý thuận đức trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng là thập phần đương nhiên bọn họ cái gì thời điểm thiếu này hoàng đế món nợ khổng lồ cư nhiên phải dùng cái đại sổ sách tới ký lục thánh thượng đứng ở long ỷ trước mặt lý thuận đức đôi tay cung kính đệ thượng sổ sách nhà tới không có việc gì long chỉ nắm lên trung trà hạ chỉ nghiệm lý thuận đức mở ra sổ sách dùng đọc tuyên chỉ to lớn vang dội giọng đọc, đọc nổi lên sổ sách mậu ngọ nguyện mậu ngọ ngày giờ thân tiểu công tử dùng như ý bánh hoa mai hương bánh bí đao thủy tinh sủi cảo bánh ngạch cháo năm chén nước sủi cảo tổng cộng 20 mươi lượng bạc ngày đó giờ tuất tiểu công tử dùng gà da tầm long xào hoa mai bắc lộc ti thiêu heo sữa toàn thể nấm rơm canh trứng năm chén 13 chén cơm tổng cộng 226 trăm lượng bạc khu nơi này đầu chỉ là thiêu heo sữa đã là 100 lượng bạc là phương bắc tiến cống ta đông lăng đế quân thượng đẳng heo sữa cống cống phẩm hoa tịch nhan đột nhiên đóng hạ mí mắt biết nhi tử thực có thể ăn nhưng là lần này cũng ăn được quá quá không kiêng nể gì một bữa cơm ăn mấy trăm lượng bạc đương nhiên đây cũng là bởi vì này hoàng cung quá xa xỉ một bữa cơm mấy trăm lượng bạc đều ăn đến ra tới hừ hừ nói cái gì một thế hệ minh quân đâu cực nhanh mà bắt lấy nàng hơi câu khỏe môi lập tức thấy rõ đến nàng ý tưởng người nào đó vân mi khơi mào, lý thuật đức hoàng cung quốc kiến tiêu chuẩn là nhiều ít không vượt qua một ngàn lượng bạc một cơm Thánh thượng, đó là ít nhất 100 hào người ăn cơm đâu. Lý Thuận Đức mị mị cười Thuận Thánh Ý đáp lời. Dâu có thâm ý ánh mắt bắn lại đây, nói cho nàng, hán đông lăng hoàng cung đông lăng hoàng đế, là cần kiệm một mạc điển phạm. Lấy này phụ trợ liền nàng nhi tử có thể ăn. Như thế nào không nói nói bình thường quản lý nghiêm khắc ngự thiện phòng, thế nhưng suối dục nàng nhi tử ăn như thế sang quý đồ ăn. Nàng nhẫn, chịu đựng nhìn hắn có cái gì thú nhận. Dù sao, nàng trong tay bắt chẹt hiền vương giấy nợ đâu. nàng nhi tử lại có thể ăn hiền vương kia trương giấy nợ nên đủ gắn nợ chỉ nghe lý thuận đức lanh lảnh đọc thanh đem nàng nhi tử ăn xong cơm khoảng một đường nghiệm rốt cuộc hoa tịch nhan nhanh chóng ở trong đầu tính tính còn hảo hiền vương giấy nợ đủ gắn nợ thánh thượng nghiệm đến cuối cùng tổng cộng số lượng khi lý thuận đức đốn hạ hồi bẩm mặt rồng vị này tiểu công tử ăn nào đó đồ ăn vô pháp đếm hết nghe được lời này hoa tịch nhan mí mắt trợn mài nhảy dựng, quay đầu coi chừng nhi tử hoa mục dung tiểu nhan ở thái giám niệm sổ sách thời điểm một đường tiểu mày cùng với dối giám rốt cuộc phồng lên quay hàm trong nội tâm bị khuất ngôi ở phía trên thánh nhan cũng mặc kệ hai mẹ con cái gì biểu tình chỉ đi xuống hố người chính là nói hắn ăn cái gì nghiệm thánh thượng tiểu công tử an đào tiên đây là chỉ có đông lăng quốc hoàng tộc có thể hưởng dụng tiến quả thị trường không thể đánh giá giá trị còn có nhân sâm quả biển sâu long ngư đều là hắn quốc tiến cống quốc gia của ta tiên phẩm đồng dạng là Thị trường vô pháp phòng trừng Nương Tiểu tham ăn cảm giác sâu sắc ủy khuất đến bây giờ tiểu nhan Rốt cuộc bạo phát hai chỉ tiểu mâu tử đăm đăm mà nhìn lại trên long ủy ngồi nam tử Hắn hô ta Con của hắn rõ ràng nói ta có thể tùy tiện ăn này trong hoàng cung đồ vật Đúng vậy ánh mắt đảo qua trước mắt này Trương cơ hồ có thể đánh cháo con của hắn tiểu nhan Cực giống lương bạc khỏe môi thanh thiện dương lên Cho nên ta có không cho ngươi ăn sao Tiểu tham ăn bị hắn lời này đổ đến phổi nội trướng đầy khí Rõ ràng Là hắn, là hắn sai, vì cái gì lại nói tiếp biến thành chính mình sai rồi. Nương. Ôm lấy nương cánh tay, tiểu nha tức giận đến mau cắn xuất huyết. Nương, hắn hảo vô lương. Không phải ta sai, là hắn, là hắn hô ta. Hoa tịch nhan lòng bàn tay sờ sờ nhi tử đầu, than, nhi tử. Ngươi này chỉ có ăn rơm dạ đầu rốt cuộc thông suốt, khá vậy đã muộn, đều bị hố xong rồi. Nếu ngươi bình thường nghe nương nói có thể quản được ngươi cái miệng nhỏ, không đến mức như thế. Đương nhiên. Này nam chính là quá vô lương điểm, liền vài tuổi tiểu hài tử đều hố. năm bệ thua chính là ai? Trong điện nhất thời lặng ngắt như tờ. Hoa tịch nhan cảm giác đỉnh đầu cái lồng giam, nàng cùng nhi tử đã là vào lung khẩu, đối phương chờ thu võng. Sớm chết vãn chết sớm hay muộn đến chết. Không bằng hiện tại hỏi rõ người này muốn làm sao. Tiểu môi hơi kiểu, là tưởng này nam nhân vì vướng bọn họ hai mẹ con, liền loại này hố hài tử chủ ý đều có thể nghĩ ra được, có thể thấy được này nam nhân là bị buộc bất đắc dĩ. như vậy tưởng tượng nàng cùng nàng nhi tử không thấy được sẽ thua thất bại thẳng hại dân phụ cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau phu quân mất sớm sinh hoạt cắn cối thật sự giao không ra khổng lồ khoản nợ hiền vương kia trương nợ điều lưu chữ hảo dù sao ở hắn trong miệng kia viên đảo tiên bao nhiêu tiền đều không thể gắn nợ thỉnh thánh thượng nhìn rõ mọi việc cấp dân phụ cùng nhi tử một con đường sống tiểu mục mục phẫn nộ tiểu nhan nghe xong nương nói xong lời này lập tức lăn long lóc rũ xuống đầu nhỏ túi đầu nhận tội bộ dáng đứa nhỏ này Nói xuẩn giống như xuẩn, lại không phải xuẩn đến cùng. Nghe nói trương minh tiên lão nhân kia mấy ngày nay bị đứa nhỏ này khí đến mo hộp máu. Đầu ngón tay căng hạ thái dương, lê tử mặc thật sâu ánh mắt ở lại ở phía dưới túi đầu nhận tội hai mẹ con, kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, hắn chiêu này hố hài tử chiêu số, đối thánh nhân quân tử mà nói là thực khinh thường, nhưng mà, thả bọn họ đi, tất nhiên là càng không thể sự. Chỉ là không nghĩ tới chính hắn bản nhân có một ngày bị bắt làm ra như thế khinh thường vì quân tử sự. khoe môi chịu chịu lý thuận đức trong cung còn thiếu nhân thủ sao hồi thánh thượng trong cung nhưng thật ra có một chỗ vẫn luôn không người quét tước chịu không ra người tới vừa nghe lời này liền biết bọn họ trước đó đối bọn họ mẫu tử làm tốt tan bài muốn cho nàng cùng nàng nhi tử đi đương người vệ sinh ân so nàng trong tưởng tượng khá hơn nhiều mắt hạnh lưu quang bay lột chỉ cần có thể rời đi này nam tử một bước tỷ nhi còn có thể trốn không thoát tạ thánh thượng ân điển dân phụ cùng nhi tử nhất định ở trong cung tận tâm tận lực vì thánh thượng quét tước hảo phong ở một lớn một nhỏ khái xong tạ ơn đầu theo đôi lý thuận đức rời đi vĩnh minh điện chỉ nhìn nàng nắm hải tử tay nhỏ bóng dáng mặt rồng một lược đảo qua nàng thường không tốt vai trái đuổi theo câu lý thuận đức đừng làm nàng làm việc nặng bằng không cung đại nhân cho nàng trị thương khổ tâm muốn uổng phí lý thuận đức vội vàng ứng thanh nô tài lãnh chỉ hoa tịch nhan tới cửa nghe vậy xoay người thấy vị kia cung đại nhân rũ đứng ở mặt rồng trước vẫn luôn không có ra tiếng bộ dáng càng đừng nói lại quay đầu tới vọng hạ nàng cùng nàng nhi tử trong lòng than câu cái gì kêu vạn người phía trên lúc này cuối cùng là tận mắt nhìn thấy lôi kéo nhi tử phải đi khi đột nhiên phát hiện nhi tử cũng nhìn vị kia cung đại nhân tiểu mâu tử thế nhưng có một tia lưu luyến không rời mày đẹp một trọn hơi kinh ngạc nàng nhi tử trừ bỏ nàng vẫn luôn không có cùng những người khác thân cận quá vị này cung đại nhân thật là không bình thường có thể đem nàng nhi tử đều cấp hấp dẫn ở Đáng tiếc, nhân gia làm người thần tử. Lại như thế nào, đều cần thiết nghe theo vị kia xảo trá hoàng đế. Mới vừa nhi tử, là bị vị kia cung đại nhân lừa tới. Tay sờ sờ nhi tử đầu, mục mục, có nương ở. một mục, mục đầu nhỏ quay lại tới, nương, tiến tâm, một mục, mục trong lòng chỉ có nương. Nhi tử là thông minh, bị hố qua lần này, hẳn là biết nơi này không ai có thể tin được. Hai tử thanh thúy non nớt tiếng nói truyền quay lại trong điện, không thể nghi ngờ như là cấp trong điện người. để ép một khối trong lòng thượng cục đá phong nhã bạch phiến lách cách lách cách ném mới vừa ở ngoài phòng nghe xong một lát rõ ràng bên trong mới vừa đã xảy ra chút cái gì vân trần cảnh đảo qua mẫu tử bóng dáng liếc mắt một cái để chân vượt qua ngạch cửa ở nhìn thấy tương như rũ mắt bộ dáng nhi cùng trên lòng ỉ vị kia cơ hồ trầm mặc người Chợt một tiếng cái này kêu cái gì thắng người ngược lại treo lên một chương ủ rũ mặt không hiểu rõ người còn tưởng rằng người thua là bọn họ đâu ở hắn xem ra này hai người rõ ràng là tự làm tự chịu điện phạm thường lưu lại người nói thẳng không phải được bãi cái gì tư thái lam bảo phất ghế ngồi xuống bang phiến đầu gõ hạ tay vịn cuối cùng là đem hai người kia gõ tỉnh lê tử mặc thanh thanh giọng nói ngươi mới vừa ở bên ngoài đều nghe thấy được ta biết hắn đi lừa hải tử ta không hắn này bản lĩnh càng không ngươi này thiếu tâm nhãn chư hiển chính nghĩa bạch phiến chỉ điểm bọn họ hai cái nói lời này nói được tiên nhan đen hắc chỉ có vị này bái kết huynh đệ giam trắng trận táo bạo vạch trần hắn gốc gác vân mi nắm hai nắm không cùng đối phương xả một mép chuyển hướng tương như cung khanh ngươi xem chấm vừa rồi xử trí hay không thỏa đáng tương như như cũ rũ nhan thánh thượng an bài vì suy nghĩ cặn kẽ cử chỉ sự tình quan triều đình an nguy không thể làm bất luận kẻ nào có một tia có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội nguy hiểm cho đến xã tác nghiệp lớn mặc mâu vì này căng thẳng đúng vậy ngươi nói đều đối hắn không thể không thể làm bất luận kẻ nào có khả thừa chi cơ nguy hiểm cho đến ngôi vị hoàng đế bởi vì kia không ngừng là hắn cá nhân an nguy còn có nàng để lại cho con hắn hắn cần thiết bảo nhi tử chu toàn hai cái đối tượng trước mắt hai trương như là không có một tia cảm tình khóc nhan lại là làm vân trần cảnh trong lòng xẹt qua khó có thể áp lực bực bội chỉ nghe lê tử mặc kế tiếp đối tương như nói lần này cùng mang đến kia hai vị hoa gia nữ tử cung khanh chuẩn bị xử trí như thế nào hồi thánh thượng hai gã phạm nhân áp vào thiên lao các nàng bị nghi ngờ có liên quan sát quân tri tội chọn khi hỏi trảm tất không thể miễn nhưng mà thần cho rằng có chút chi tiết yêu cầu càng cẩn thận mà khảo vấn hai người kia cho nên không có vội vã hỏi trảm nhốt ở hình bộ đại lao sao đúng vậy cung khanh tự mình hỏi thẩm hỏi cẩn thận lại xử lý rớt thần tuân chỉ tới rồi đình viện đi ở đằng trước chủ tử dưng bước xoay người hiếp xanh thảm đa quý con ngươi hỏi hắn mới vừa ngươi đều nghe thấy được cái gì ý tưởng Chủ tử. Thanh hổ mày nhăn trụ, không biết như thế nào trả lời. Ngươi cảm thấy kia đối mẫu tử là bụng dạ khó lường người sao. Nếu một hai phải thiết kế hắn lê tử mặc, yêu cầu như vậy hao hết chắc trở suốt qua như thế nhiều năm sao? Chủ tử, khả năng long tôn có cái khác suy xét. Điểm này vân trần cảnh là vô pháp phủ nhận. Hoa tịch nhan cùng tiểu mục mục có khả năng là nào đó nhân tinh tâm thiết kế bấy dập. Đến nỗi hai mẹ con ở bọn họ trước mặt có thể biểu hiện đến như thế thuần lương. Đều nói không chừng là sau lương bị người thao túng duyên cớ. Chủ tử. Thanh hổ thương tiếp nhà mình chủ tử mềm tâm địa, nói, thanh hổ biết, năm đó cung hoàng hậu qua đời khi, chủ tử ngài cũng thực thương tâm, ở cung hoàng hậu trước mặt phát quá thể, sẽ cả đời bảo hộ tiểu thái tử bình yên vô ưu. Đó là bởi vì nàng là ta bái kết huynh đệ thế tử. Từ nhỏ, cùng nàng ca, cùng chúng ta đồng loạt lớn lên người. Tâm sự số ngữ vốn là mang quá thanh hổ nói, đột nhiên mắt lam nhữ lại, ngươi vừa rồi nói cung hoàng hậu. Hay là ngươi cũng hoài nghi. Thanh hổ vội ngôn, không, thần tử nào dám. Này không phải chủ tử bọn họ hoài nghi sao. Bọn họ làm thần tử bất quá là nghiền ngẫm chủ tử tâm tư. Bởi vì lê tử mặc đều làm hoa tịch nhan mặc vào cung hoàng hậu trước kia quần áo. Nhìn hạ hắn rũ thấp mặt, vân trần cảnh trong lòng chỉ cảm thấy càng thêm bực bội. Ta phải về vân tộc một chuyến. Chủ tử. Thanh hổ lại là cả kinh. Như thế nào? Ta cũng là thật lâu không có đi trở về, là nên trở về nhìn xem. đạm cực một tiếng xứng với đạm mạc mắt lam thanh hổ chỉ cảm thấy chủ tử này cảm xúc đột nhiên tới mau làm người không rõ nguyên do chưa lấy lại tinh thần khi nói được thì làm được vân trần cảnh đã là bước đi như bay kéo xuống hắn một mảng lớn hoa tịch nhan cùng nhi tử ở lý thuận đức dẫn dắt hạ bước vào một chỗ xem ra thập phần quỷ dị địa phương năm tám canh hai đây là một tòa ba tầng gác mái ngày thường hẳn là đại môn chói chặt trên cửa xuyên thật dài xích lý thuận đức khai khóa đẩy cửa ra Nên diện đánh tới khô giáo cho bụi, gió nổi mây phun. Hoa tịch nhan đem nhi từ đầy, hộ ở sau người, nâng lên tay háo che lại miệng mũi. Này cho bụi lại đến, nơi này nên có bao nhiêu năm không có dọn dẹp qua. Bên trong đồ vật đâu, thỉnh nhan cô nương cẩn thận dọn dẹp, tiểu tâm di chuyển, đều là quý trọng vật phẩm. Lý Thuận Đức lấy một loại quỷ dị khẩu khí nói chuyện. Này con dùng nói, tưởng đều tưởng được đến cái kia vô lương hoàng đế, không tìm cái địa phương đối bọn họ mẫu tử làm khó dễ một phen. khả năng chính hắn đều toàn thân trên dưới phát ngứa. Bất quá, nơi này là cái gì địa phương? Ngựa đầu, thấy trên gác mái treo cái gỗ mun biển bài, ánh vàng rực rỡ mấy cái chữ to, Nguyệt Tịch Các. Xin hỏi công công có vô quét tức công cụ? Hoa Tịch Nhan hỏi. Lý Thuận Đức gật đầu, ta đi làm người mang tới, Thỉnh Nhan cô nương trước nghỉ ngơi một lát. Đại lý Thuận Đức đi, bởi vì gác mái nội cho bụi quá lớn, trước làm này rộng mở môn thông gió thông khí, Hoa Tịch Nhan cùng Nhi Tử ngồi ở trước cửa bậc thang. tinh chờ lý thuận đức phái người tới chi viện nương đói sao nhi tử tam câu không rời cái ăn tự nghe được bụng nhỏ truyền ra của cục đoạn ruột giống kế hoa tịch nhan ngón tay xoa xoa mi nghĩ đến đâu cấp nhi tử thảo ăn lúc này tay nhỏ đột nhiên chạm chạm nàng cánh tay nương ngươi ăn đi ăn cái gì hoa tịch nhan cúi đầu nhìn lên đầu tiên là nhìn thấy nhi tử thảo ngoan bán manh tiểu nhan hai chỉ tay nhỏ phủng cái thủy nộn quả đảo thẳng phủng đến miệng nàng biên nương là đào tiên Người ăn sẽ mỹ mỹ. Từ đâu tới đây? Không phải nói này đào tiên là cống phẩm sao? Hoa Tịch Nhan sợ Nhi Tử lại không biết từ nơi nào trộm tới một cái, cấp kia hoàng đế bắt lấy nhược điểm. Không có việc gì, Nương, cái này là ta từ thật lâu trước kia bọn họ cho ta ăn khi, ta không ăn, ta giấu đi, để lại cho Nương cùng Nhi Nhi. Biên nói, đầu lưỡi nhỏ liếm liếm quẹt môi. Nhi Tử này động tác nhỏ đột nhiên làm nàng mũi đau xót. Nhi Tử là cái đồ tham ăn. Trước nay ăn đồ vật bắt được tay không có không nuốt vào chính mình bụng. Tay ôm chặt nhi tử tiểu đầu vai, ngóc nhi tử. Nương không yêu ăn thứ này, chính ngươi ăn. Không cần. Tiểu nhan chợt lại là phát lên khí, nương không ăn, ta không ăn. Tức giận hai chỉ tiểu quanh hàm, thẳng trừng mắt nàng, giống như đang nói, ta thật vất vả hiếu thuận một hồi, nương cư nhiên không cảm kích. Đứa nhỏ này, làm nàng trong lòng đều toan. Tiếp nhận đầu tiên, nhẹ nhàng bỏ vào hàm răng gian cắn một ngụm. Có thể nghe thấy bên người miệng nhỏ hút nước dãi, vì thế, sấn nhi tử không chú ý, đem quả đào nhét vào nhi tử miệng nhỏ, hảo, nương ăn, một mục, mục cũng đến cắn một ngụm, bằng không đến phiên nương sinh khí. Nghe được nàng như thế nói, tiểu nha mới dám mở ra, cắn tiếp theo mồm to đào tiên. Hai mẹ con ngươi một ngụm ta một ngụm, sẽ không nhi, một viên đào tiên bị gặm đến sạch sẽ. Nói, này đào tiên thật là ăn ngon, ngọt muốn chết, ăn xong cảm thấy không ăn cái khác đồ vật trong cơ thể đều tràn ngập sức lực dường như. Trách không được đều tiên phẩm. Nương, ta biết bọn họ đều đem thứ này để chỗ nào, lần tới ta lại đi lừa cái ra tới cấp nương ăn. Nhi tử, người còn lừa Không sợ tên kia lại nhớ thượng vài nét bút nợ, chúng ta kiếp sau đều còn không rõ. Nương, ăn không trả tiền bạch không ăn. Dù sao, chúng ta đều thiếu nợ, như thế nào đều còn không dậy nổi, liền ăn đừng còn hảo. Mắt hạnh bỗng dưng sáng ngời, nhi tử lời này có đạo lý. Đối đại hố người người, đương nhiên muốn hố trở về mới đúng. Hảo Nhi Tử. Bang, ở Nhi Tử thông minh đầu nhỏ thượng manh hôn một cái. Mặt trời chiều ngã về Tây, đèn cung đình bậc lửa thời điểm, Lý Thuận Đức đã trở lại, nhưng không ngừng Lý Thuận Đức, chỉ thấy, một đoàn cung nhân, vây quanh một cái đẹp đẽ quý giá tiểu thân ảnh, ở hoàng hôn trung hướng bọn họ đi tới. Nam Chín Cung Phu Nhân. Hoa Tịch Nhan đứng lên, nhìn xem Nhi Tử, lại nhìn nhìn mặt chiều nàng đi tới tiểu nhan, trong ngáy mắt, cảm thấy là sương mù xem hoa, không biết cái nào là thật sự ảo giác. Đừng nói nàng là hài tử nương đều phân không rõ, Lý Thuận Đức lấy tay háo xoa mắt, cảm giác chính mình hoa mắt. Hoa mục dung tiểu mày nhảy dựng, nhảy dựng lên, giật nhẹ hoa tịch nhàn cổ tay háo, nương, là ta. Hoa tịch nhan vươn đầu ngón tay đạn hạ nhi tử khí cổ tiểu ngạch, ta như thế nào sẽ nhận không ra ngươi đâu? Đứng ở bọn họ hai cái trước mặt, đối với bọn họ hai mẹ con xem lê đông ngọc, yêu nhã khỏe môi khẽ nết tiếp theo, đột nhiên noi theo khởi tiểu mục mục cổ cổ quay hàm, nương, ngươi nhận sai. ta mới là ngươi nhi tử. Hai mẹ con đồng thời ngẩn ngơ. Thức mau, tiểu mộc mộc hai chỉ tiểu mâu tử giống ăn người tựa mà trừng trụ trước mắt người, ngươi ngươi ngươi, ngươi hôn đảng. Ngươi như thế nào có thể giống cha ngươi giống nhau vô lương? Tiểu tử này, cùng hắn cha một khối hô hắn không nói, còn, còn muốn cướp hắn nương. Xưa nay chưa từng có lửa lớn, ở tiểu mộc một ngực đầu thiếu đốt, cẳng chân bay ra đi, muốn tản nhẫn đá phi cái này cùng hắn cha giống nhau vô lương tiểu tử. Hoa tịch nhan tay mắt lanh lẹ ôm lấy nhi tử, đem nhi tử tiểu gió xoáy chân chăn xuống dưới, một một. Nương! Nhân ra cùng ngươi nói dơ đâu? Người ngốc không đốc. Đầu ngón tay gõ gõ nhi tử dơm dạ đầu. Nghe được nàng những lời này lê đông ngọc, mỉm cười khỏe môi đột nhiên, bình xuống dưới. Nàng không lo hắn vì một chuyện, mặc dù hắn trang quá là con trai của nàng. Hoa tịch nhan trong đầu sao có thể tưởng nhiều, trước mắt đứa nhỏ này là tiểu thái tử gia, y tới ruôi tay cơm tới há mồm lòng chi tử. Cái gì đồ vật sẽ không có, cho nên, định là ở trong hoàng cung quá không thú vị, lấy bọn họ mẫu tử đùa với chơi đâu. Khấu hạ nhi tử đầu nhỏ, hoa tịch nhan đối với trước mắt tiểu long nhan uốn gối hành lễ, dân nữ bái kiến thái tử điện hạ. Tiểu mục mục trong lỗ mũi hừ một tiếng, tiểu tử này, lúc ấy còn cầu xin hắn trao đổi thân phận đâu, lúc này sẽ bãi tư thái. Mục mục, hoa tịch nhan nhẫn mại mà nhỏ giọng giáo dục nhi tử. Mặc kệ nhân ra là cái gì thân phận, lễ tiết khẳng định muốn. Phong tới cái nào triều đại cái nào Thời điểm đều giống nhau Hoa mục dung nhất nghe nương nói Đấy lòng hút khẩu khí, quay lại tiểu nhan Đối với Lê Đông Ngọc, tối đầu Ta nương nhi tử bái kiến thái tử điện hạ Nói, phúc hắc tiểu núi kiều nhét lên Ta nương, ngươi tưởng như thế nào Đoạt đều đừng nghĩ, vô dụng. Đối này, yêu nhã tiểu hoàng tử Con ngươi trật lóe, ngầm kia mặt như Là trời sinh liền có cao quý mỉm cười Đối bọn họ hai mẹ con nói Miễn lễ, hai vị mau mời khởi Đứa nhỏ này cao nhã cùng phong độ, cùng chính mình nhi tử hoàn toàn bất đồng, không hổ là hậu duệ quý tộc. Hoa tịch nhan đứng dậy khi, lại nhìn nhìn hai trường tiểu nhan. Nhìn đi, mặc dù hai người xuyên đều là thái tử Long Bảo. Nàng nhi tử, thiên phú là cái gì đều ăn, ăn xong đồ vật, cổ tay áo quần áo đều đừng nghĩ tránh được dính lên ăn. Thật tốt quần áo xuyên đến nàng nhi tử trên người, không lâu đều phải dơ, rất giống tiểu khất cái giống nhau. Mà trước mắt vị này như giả đổi bao thật thái tử, cùng hắn cha giống nhau. Nhàn nhạt một thân mạ vàng lòng văn áo bào trắng, đã là quanh thân bao phủ tiên khí, đi đến chỗ nào, đều là muôn vàn quan hoa, ai cũng ngăn không được. Kỳ thật, hai hải tử thực hảo phân biệt, một cái là Thảo Can, một cái là Thái Dương. Nghĩ vậy, hoa tịch nhan đối với này hai đứa nhỏ chi gian hay không có huyết thống quan hệ, lại đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Rốt cuộc, trên thế giới lớn lên giống người nhiều lắm đâu. Không nhất định, phi có huyết mạch tương liên. Điện hạ, Lý Thuận Đức đi lên trước. thấy là canh giờ không sai biệt lắm, nhắc nhở tiểu thái tử, thánh thượng đêm nay muốn cùng thái tử một khối ở vĩnh ninh điện cùng ăn. Ta biết, lê đông ngọc tiểu mắt mị mị, đảo qua bọn họ mẫu tử trạm địa phương, đối phía sau nhân đạo, đem heo con ôm tới. nghe được lời này, tiểu bạch lộ có vẻ gấp không chờ nổi, thấp hèn điểu miệng, đem ba chiếm chính mình tiểu và heo con sách lên. ở tiểu thái tử bố trí linh sủng trong ổ chăn thoải mái dễ chịu ngủ tiểu chư ni ni, nhì, chỉ cảm thấy lô thai heo tử bị cái kẹp méo đau đến mở heo mắt. Điều Miệng Nhi đem Tiểu Trư vùng, ném tới rồi một mục trong lòng ngực, không quên vô vô lông chim phóng lời nói cấp Tiểu Trư, lợn chết, trở về ngươi chủ tử thảo oa đi, ta nệm cao su không phải ngươi ngủ đến khởi. Heo con tức giận đến quá sức, này bạch điểu mắt chó xem người thấp. "Nini." Hoa mục rung đôi tay ôm lấy chính mình sủng vật, tiểu nhan mặt lộ vẻ kinh hỉ. "Tiểu chủ tử." Tiểu Trư Nini hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, là chính mình chủ tử hương vị, tuy rằng chủ tử thảo gà không thể son nệm cao su. nhưng trung quy là chính mình chủ tử, lại có người tới báo là muốn tiếp tiểu thái tử đi vĩnh minh điện, cẳng chân rào bước tiến lên cung tiệu trước, lê đông ngọc quay đầu lại, một mắt lợi quang, như là ngừng ở hoa tịch nhan trên người quốc phục, bởi vậy cao quý tiểu ánh mắt, một nắm buông lỏng, trở về thân, đối thuộc hạ nói, di giá đi, kim hoàng cung tiệu, rời đi cái này như là điều không sinh chứng nguyệt tích các, di giá hướng vĩnh minh điện, lý thuận đức mang theo cá nhân đi rồi đi lên, cùng hoa tịch nhàn nói, nhan cô nương. trong cung thật sự chịu không ra nhân thủ đành phải đem ngươi nha hoàn mang theo lại đây đại tiểu thư tiểu thiếu gia đi ra người là lục thúy như vậy an bài vừa vặn cũng không biết kia hoàng đế có phải hay không xuẩn đỡ phải nàng đào tẩu thời điểm còn phải khắp nơi trước tìm chính mình nha hoàn hoa tịch nhan mị mị mắt hạnh nói làm phiền công công màn đêm buông xuống nguyệt tịch các liền đèn lồng đều không có hoa tịch nhan đành phải hướng lý thuận đức mượn hai cái một cái quải bên ngoài một cái từ lục thúy sách theo vào bên trong trong lâu trải qua thông gió thông khí lúc sau không khí tươi mát không ít thấy bốn phía lâm nương trước mắt bác cổ cái giá gạt đồ vật là cái gì đều có cầm kỳ thư họa văn phòng tứ bảo hạch đào ngọn vật hoa tịch nhan chính một bên một bên tùy ý xem nhi tử ở phía sau cầm lấy một cái cờ hộp không cẩn thận cái nắp mở ra xôn xao một hộp hắc quân cờ rơi xuống đầy đất lục thúy cùng nàng vội giúp đỡ con lưng nhặt lên nương mặt trên có chữ viết Hoa mục dung tò mò mà đem chính mình phát hiện nói cho nương, bởi vì hắn chơi qua quân cờ, chưa từng có khắc quá tự. Hoa Tịch Nhan sờ sờ nhi tử truyền đạt quân cờ, thấy quân cờ phía dưới xác thật khác lại cái tự, lấy tới ngọn đèn dầu cẩn thận phân biệt, là cái tịch tự. "Tiểu thư." Lục Thúy này một e, tựa hồ càng sầu chút. Chỉ thấy Lục Thúy trong tay lấy chính là cái kia cờ hộp nắp hộp, cái nắp bên trong cũng là khắc lại sắp chữ. Lúc này, khắc dấu thơ bài cú tựa hồ càng rõ ràng chút, viết có: "Mộ Mô năm" thánh nhan long duyệt ban cung cẩn tịch người nghe nói cái gì hoa tịch nhan cầm cái nắp ước lượng ở trong tay cảm giác được là tốt nhất hoa lê một chế tác tuyệt đối là giá trị hoàng kim đồ vật kêu hoàng đế nói chính mình cần kiệm lại bỏ được đem như thế thật tốt đồ vật đưa cho một nữ nhân kêu cung cẩn tịch nay cung cẩn tịch chẳng lẽ là kêu hoàng đế sủng ái một cái phi tử đại tiểu thư lục thúy thật cẩn thận tránh phong nói ta cũng là không cẩn thận nghe người ta nói nói là Nơi này hoàng hậu họ cung, cung hoàng hậu, hoa tịch nhan mị mị con người, chưa thấy được người. Nghe nói quy thiên, lục thúy vừa nói vừa sắc mặt có chút bạch, nhìn quanh bốn phía cái này vốn là cung hoàng hậu tư dinh, bởi vì nguyên lai chủ nhân đã chết, nói không chừng lưu có quỷ hồn cái gì. Quỷ, hoa tịch nhan không tin quỷ thần vừa nói, lại là tưởng này hoàng đế thực sự có ý tứ, chuyên môn làm cho bọn họ đến cái này địa phương quỷ quái quét tức phòng ở, nguyên lai là tưởng lấy quỷ hù dọa bọn họ đi. Nhặt xong quân cờ đồ vật phóng một bên, nàng mới không có hảo tâm tình bồi kia hoàng đế chơi. Tuy ý nhìn nhìn, tìm được cái địa phương Mỹ hạ mắt, nói, các ngươi trước ngủ một lát. Ta đi bên ngoài thăm tình huống. Tiểu thư, lục thúy kinh ngạc, hay là nàng còn nghĩ trốn? Vô nghĩa, không trốn, chẳng lẽ ở chỗ này đương người vệ sinh cả đời. Hoa tịch nhan công đạo nhi tử, một mục, mục, ngươi lúc này đừng lại cho ta chạy loạn. Ngươi nếu lại cho ta chạy loạn, tiểu tâm ta không cần ngươi. Biết phía trước phạm phải đại sai đầu nhỏ dùng sức địa điểm, nương, ta sẽ không lại bị người hố. Biết liên hảo. Đạn hạ nhi tử đầu, hoa tịch nhan nhìn sang ngoài cửa, thấy không có cái gì động tĩnh, thừa dịp bóng đêm, chân giống hành làng trụ bay lên nóc nhà. Vĩnh ninh cung nội. Hoàng đế cùng thái tử hai người dùng cơm. Đồ ăn đều thượng cái bàn sau, Lý Thuận Đức mang theo những người khác, thuận theo Hoàng đế ý tứ, trước tiên lui đi xuống. Lê Tử mặc chấp khởi ngọc bữa cấp nhi tử chén nhỏ gắp khối thịt gà nói. An đi, văn nhã tiểu hoàng tử, an tĩnh mà dùng cơm, hàm răng cơ hồ không có nhấm nút thanh, tuyệt hảo phong nghi. Nhìn mắt nhi tử rũ mi thấp mắt bộ dáng, lê tử mặc trong lòng xẹt qua một tia phức tạp. Nghĩ đến cái tia tiêu tiểu một mùa hài tử, cùng nhi tử lớn lên một cái dạng, lại dám đảm đương hắn mặt cùng hắn cãi nhau. Tuy nói đế hoàng gia nhất chú ý quân thần phụ tử quan hệ, nhưng là ngẫu nhiên, hắn cũng tưởng nhi tử không cần như vậy kính sợ hắn. Ngươi cứu cứu nói ngươi dư độc giải xong, yêu cầu bổ khí. uống nhiều điểm canh, cứu cứu biết nhi tử thân quốc cứu còn thân quá hắn cái này cha, Lê Tử mặc nói ngươi cứu cứu co công vụ đợi chút trở về sẽ lại đi xem ngươi nghe cha ngữ khi có chút trầm cái này trầm cùng dị vãng bất đồng dị vãng cha trầm là bởi vì hoàng uy, nhưng hôm nay trầm hình như là trong nội tâm có tảng đá Lê Đông Ngọc nghĩ có phải hay không chính mình cha có tâm sự mà cái này tâm sự vừa lúc là cùng hoa tịch nhan tiểu một một có quan hệ đáng tiếc hắn không dám hỏi. ở hắn tiến vào bồi lê tử mặc dùng cơm trước trương công công mới luôn mãi công đạo hắn ngàn vạn đừng ở thánh thượng trước mặt nhắc tới kia đối mẫu tử càng đừng nói ra bản thân ngầm đi nguyệt tịch các thăm quá kia đối mẫu tử nguyệt tịch các nghe nói là hắn mẫu hậu sinh thời thích nhất địa phương trí nhất cung hoàng hậu qua đời lúc sau lê tử mặc hạ lệnh đóng cửa không cho bất luận kẻ nào tới gần bao gồm hắn cái này tiểu thái tử đều không thể tiếp cận hiện tại lê tử mặc làm hoa tịch nhan đi cái này địa phương. Có thể nào không cho hắn có điều liên tưởng? Thánh thượng. Phòng trong ánh nến hơi loé mà qua khi, một đạo mật ngự chuyển vào hai cha con dùng cơm bên trong. Lê Đông Ngọc theo tiếng nhìn lại, thấy bọn họ dùng cơm bên trái bình phong mặt sau, đột nhiên xuất hiện một bóng người, hướng tới bọn họ quỳ. Trái tim nhỏ như vậy rụt hạ. Hắn biết đó là cái gì người, là hắn cha Long Kỵ ám vệ, tương đương với ngự tiền nhất đẳng đeo đào thị vệ. Bởi vì những người này hoạt động ở nơi tối tăm, so nhất đẳng đeo đào thị vệ cấp bậc càng cao. Tương đương với bọn họ đông lăng hoàng thất cao cấp nhất hộ vệ đoàn. Như thế nào nói? Lê tử mặc đạm thanh hỏi, hai tay chấp nhất chiếc đua hướng nhi tử trong chén thêm nữa đồ ăn. Ở trong lâu lưu lại một lát, ta tưởng bọn họ thấy bên trong đồ vật ngự tử. Vân mi đề ra hạ, như thế nào? Bình phong sau bóng người lắc lắc đầu, cho thấy hoa tịch nhan nhìn vài thứ kia sau không có nửa điểm phản ứng. Không có phản ứng, tựa như hắn cho nàng xuyên quần áo trên người giống nhau, nàng làm theo một chút phản ứng đều không có. Là nàng kỹ thuật diễn quá hảo, vẫn là hắn vốn dĩ liền hoàn toàn nghĩ sai rồi. Nếu kỹ thuật diễn thật sự hảo, thật muốn giận hắn thượng câu, không phải càng nên lộ ra chút dấu vết cho hắn sao. Phu Hoàng. Đối diện nhi tử nho nhỏ một tiếng, mới vừa rồi làm hắn đột nhiên kinh giác, trong tay lấy cái muống là bất chi giác đem canh toàn sái đi ra ngoài. Đạm đến lạnh nhạt vân mi như vậy nắm hạ, đem cái thỉa gác trở về trong chén. Có cái khác, lại đến bẩm báo. Là, chủ tử. Nói xong lời này ám vệ. Do dự hạ, nói, chủ tử, người này võ công, thần chưa bao giờ gặp qua, không biết là nào môn phái nào. Từ trong rừng hắn cùng Vân Trần Cảnh lần đầu gặp được nàng, cũng đều bắt không được nàng này võ công nào môn phái nào, hoàn toàn là không chỗ có thể tìm ra. Hoa tịch nhan từ hiện đại xuyên đến cổ đại khi, đương nhiên là sẽ không tập võ. Chỉ là ở hiện đại, nàng thượng quá thiếu lâm tự, đã lệ sư học quá một chút chân cẳng công phu, tỉ như cây chổi công, côn pháp. Lại bởi vì có cái khuê mật học châm cứu. Là châm cứu sư, khiến cho nàng đối châm cứu cửa này học nghệ có chút nghiên cứu. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, này đó đều chỉ là da lông. Cho nên, nàng hiện tại này thân nội lực, đều là thân thể này sinh ra có. Cũng bởi vậy, có người nói hoa tịch nhan trời sinh là phế vật, nàng tự mình thể hội lại như thế nào tin tưởng. Chỉ có thể nói có lẽ là liễu thị chờ hoa gia nhân vì tranh đoạt hoa ra tài sản, cố ý hãm hại hoa tịch nhan. Cổ đại thân thể hồn hậu nội lực. Hơn nữa nàng ở hiện đại học quá khoa chân múa tay hôn hợp lên, tạo thành nàng hiện tại này một thân chẳng ra cái gì cả võ công. Lần trước có thể từ lê tử mặc bọn họ này đó cao thủ bên trong chạy đi, không được nói may mắn vận thành phần ở bên trong. Nếu không phải hoa ra bà cố nội cho nàng để lại thật nhiều kỳ diệu đang ăn dược, mỗi loại nàng thử qua lúc sau, đều là phi thường kỳ diệu dược hiệu. Thật đáng buồn chính là, vì đối phó cái này hoàng đế, nàng đã dùng hết trong đó rất nhiều, chân quý như thế nhiều năm vô dụng. Toan dung ở đối phó người nam nhân này trên người. Lúc này nên như thế nào từ cái này trong hoàng cung chạy đi đâu. Hoa tịch nhan ngồi xổm hoàng cung trên nóc nhà, phóng nhãn chung quanh thủ vệ nghiêm ngặt cửa cung, chấm tư suy nghĩ. Chỉ mang nhi tử có lẽ còn có thể dùng khinh công thử một bác, lại mang cái lục thúy đã có thể không phải như vậy dễ dàng. Đang nhìn đến một chiếc hoàng cam cam ngự chế xe ngựa khi, trong đầu linh cơ vừa động, có chủ ý, phản hồi nguyệt tịch các Lục thúy không dám ngủ, thủ tiểu mục mục cùng heo con ngủ. Nhìn thấy cửa bóng người nhoan lên, vừa muốn kêu sợ hãi. Hoa tịch nhan đi đến, nhẹ nhàng khép lại môn. Tiểu thư, như thế nào? Lục thúy chưa bao giờ có nghĩ đến chính mình có một ngày muốn từ Hoàng Cung trốn đi. huống hồ nơi này không phải Bạch Sương, là thiên hạ cường thịnh nhất đế quốc Đông Lăng quốc Hoàng Cung. Hoa tịch nhan tay đáp hạ nàng đầu vai, trầm giọng nói, giờ dần lên, chuẩn bị nhích người. Cách nhật, Thái Dương từ Hoàng Cung phía Đông dâng lên, mở mịt mặt trời mới mọc ở Đông Lăng Hoàng Cung nóc nhà. như là bịt kín tầng sương ngủ, nồng đậm sương ngủ ở trong cung quay quanh, chạy xe ngựa xuyên qua sương ngủ dày đặc khi, hình như là từ tầng mây quay lại. Thầy cung môn, một chiếc hoàng gia xe ngựa chiều cửa cung xử tới. Thủ vệ vệ binh thấy chỉ có một thái giám giá xe ngựa, cũng rắc kỳ quái, đi lên trước để ra nghi vấn. Thái giám thít chặt con ngựa, hư thanh đối để ra nghi vấn binh lính nói, bên trong là tiểu chủ tử. Thị vệ nhìn nhìn thái giám, nghi vấn, ta như thế nào trước kia không có gặp qua ngươi. Tập gia là vĩnh ninh điện, mới vừa tiến vào phụng dưỡng tiểu chủ tử không lâu. Trương Công Công ngươi nhận được đi. Lần trước hắn mang ta tiến cung, ta còn gặp qua ngươi vị này huynh đệ đâu? Thái giám cười tủm tỉm mà nói, có gặp qua sao? Thị vệ ở đối phương má trái thượng như là đồ đầy thuốc mở khối vương thượng cẩn thận mà híp mắt nhìn, ngươi này mặt xảy ra chuyện gì? Ai, mấy ngày hôm trước bị mũi cấp cắn, Trương Công Công thỉnh cái dược đồng cho ta khai chút dược, nói là mũi quá độc. Lời nói đến nơi này. Chỉ nghe trong xe ngựa đầu, đột nhiên truyền ra một cái huy nghiêm giọng trẻ con, chuyện như thế nào? Buồn cung muốn ra cửa, chẳng lẽ còn có người ngăn đón sao? Mấy cái thị vệ lẫn nhau nhìn đối phương mặt, hai mặt nhìn nhau, thật là tiểu chủ tử sao? Nhưng như thế sớm thiên, tiểu chủ tử muốn thượng chỗ nào? Vì cái gì phía trước không có nghe được thông báo? Thấy trước mắt vài người nghe được lời này còn không bỏ hành, lái xe thái giám hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đột nhiên sốc lên màn xe. Trong xe ngựa lầu ngồi, thân xuyên thái tử long bảo tiểu ánh mắt khơi mào tấn hiện long uy yêu nghiệt tiểu nhan, làm mấy cái thị vệ nhìn đảo trừ khí lạnh. Điện hạ, bá, đồng thời quỳ xuống. Cái này không có sai. Trên đời này, có thể có mấy cái hài đồng có thể lớn lên giống bọn họ tiểu chủ tử như vậy tuyệt sắc thiên quý. Vì thế, thái giám mắt hạnh vừa lòng mà mị lên, nhìn phía dưới thần quỳ một đám người. Quả nhiên như nàng sở liệu, cái kia hoàng đế. không dám đem nàng nhi tử cùng con của hắn lớn lên giống sự nói ra đi. Trong hoàng cung, biết chuyện này người thuộc về số rất ít một loại. Này trách không được nàng chui hắn cái này chỗ trống. Bang! roi ngựa vung, hoàng gia xe ngựa xoáy khí mà sử ra cửa cung, thẳng đến bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ. Nếu đều hôn ra hoàng cung, trước tiên đương nhiên là muốn lập tức đem này qua thấy được xe ngựa ném. Tìm được cái địa phương, thừa dịp trong thành bá tánh đều không có hoàn toàn tỉnh ngủ khi, làm bộ thành thái giám hoa Đem xe ngựa đuổi tới một cái hẻm rác, xúc lên màn xe, ôm nhi tử xuống xe. Lục Thúy mang theo tay lại đi theo nhảy xuống tới. Ba người, giống chạy nạn dường như, ở kinh thành hẻm nhỏ chạy vội. Qua nửa canh giờ lúc sau, đổi đi thái giám quần áo hoa tự nhan, nắm xuyên hồi thảo căn bình dân tiểu tử quần áo nhi tử, đi ra đường tắt. Lục Thúy không bọn họ hai mẹ con gan lớn, túi đầu. Lục Thúy, ta yêu cầu một lần nữa tìm chiếc xe ngựa chuẩn bị ra kinh, yêu cầu lên xe hành nhìn xem. người lấy điểm này ngân lượng đi trước cấp tiểu thiếu ra mua điểm sớm một chút nghe nói có bánh bao ăn ở tiểu chủ tử trong lòng ngực ngủ đến mơ mơ màng màng heo con lập tức chui ra heo đầu hoa tịch nhan đem mới vừa cầm đồ xong đồ vật đổi lấy bạc từ trong đó cầm một chuỗi đồng tiền giao cho lục thúy hai cái tiểu tham ăn nhìn đồng tiền chạy nước miếng này đại biểu đói bụng cả đêm bụng hấp dẫn một mục, mục, muốn đi theo lục thúy đi không cần chạy loạn biết không luôn mãi công đạo nhi tử về sau hoa tịch nhan đứng ở tại chỗ Nhìn theo nhi tử vài người đi trước Cùng với chợ sáng mở ra Phố xá sâm mất rộn ràng nôn áo Đám người kích động Đông lăng quốc đế đô tí nguyệt Luận địa vực, luận phồn hoa Đều không phải bạch sương quốc thành chân có thể so sánh với Hai cái tiểu tham ăn đều chưa bao giờ Có gặp qua như thế náo nhiệt địa phương Hai song hiếm lạ trong mắt Tả hữu cố vọng Không có một khắc có thể dừng lại Này nhưng mẹ thảm phục tùng hoa tịch nhan mệnh lệnh chăm sóc hài tử cùng heo lục thúy Bánh bao, bánh bao Hoa mục dung cấp chỉ trụ phía trước bán bánh bao quầy hàng. Tiểu chư ni ni dùng heo nha cắn tiểu chủ tử ống quần không bỏ, muốn tới một cái khác phương hướng, nơi đó, có bán nó no yêu nhất ăn kẹo đông gòn. Từ đoạt kia tiểu bạch lộ một lần kẹo đông gòn lúc sau, heo con núi này nói đồ ăn vật vĩnh viễn nhớ thương ở. Hai cái tiểu tham ăn tải hữu dùng sức, như là kéo co. Sẽ không nhi, hoa mục dung tiểu ngạch đầu toát ra hãn, gấp đến độ ồn ảo, ni ni, ngươi buông ra nha. Tiểu chư ni ni dầm gì không bỏ. Ăn cái gì kéo đông gòn. Kia đồ vật lại không thể ăn no. Hừ, cùng kia tiểu tử không đến mấy ngày, ngươi nhưng thật ra học được tận ăn này đó không dinh dưỡng đồ vật. Một bên nói, tay nhỏ chụp đánh rơm dạ trang heo đầu, chúng ta là bần dân tiểu tử, chỉ có thể ăn bánh bao. Ni ngươi đây là nương nói trang bê. Tiểu chư Ni Ni bị chủ tử tay nhỏ đánh đến heo mắt đầy sao sẹt, heo nha như cũ chết cắn. tiểu chủ tử ngươi hiểu cái gì. Việc này quan hệ ta ở kia chỉ có trắng trước mặt lòng tự trọng. Hai chỉ tiểu tham ăn xảo túi bụi, muốn khóc chính là lục thúy. Không có hoa tịch nhan bạo lực nắm tay giải quyết hai chỉ tiểu tham ăn, lục thúy chỉ có thể lựa chọn mềm mại phương thức khuyên giải. Tiểu chủ tử, bằng không chúng ta đi trước ăn kẹo đông gòn, lại đến mua bánh bao. Không cần. Ta bằng cái gì phải nghe theo chỉ heo. Cũng đúng. Lục thúy vội vàng quý xuống, khuyên bảo heo con, trước mua tới bánh bao, chờ ngươi chủ tử ăn no, chúng ta lại trở về mua kẹo đông gòn. Kheo con nghe xong nàng lời này tưởng đối nàng trợn trắng mắt, không biết nhà ta chủ tử là đại dạ dày vương sao. Kia xuyến đồng tiền mua bánh bao còn chưa đủ ta chủ tử tắc kẽ răng đâu. Chờ ta chủ tử mua xong bánh bao, ta kẹo đông gòn sớm không diễn. Cho nên, trước hết cần mua kẹo đông gòn. Lục Thúy thật muốn cấp này hai cái tiểu chủ tử dập đầu, mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều. Này chẳng phải là cùng hoa tịch nhan công đạo không cần dẫn nhân chú mục hoàn toàn ngược lại. Lục Thúy thật muốn đào cái động chui vào đi. Bọn họ đây chính là từ Hoàng Cung Đông lăng hoàng đế dưới mí mắt chạy ra tới đảo Phạm. Ở chung quanh đám người dần dần vây lên giống như muốn lấp kín giao lộ thời điểm. Đột nhiên, một đạo chỉ mã lao nhanh thanh âm từ xa tới gần. Tránh ra, đều cho ta tránh ra. Bang! Đỏ đầm roi vung đi ra ngoài, quất đánh trên mặt đất, như là đánh vào trong hồ, kinh khởi ngàn thạch, đổ ở giao lộ đám người xôn xao một chút, toàn bộ tàng ra. Bang! Lại một roi lại đây. Hai cái tiểu tham ăn nhìn đỉnh đầu bổ tới hồng tiên, giống như phách thiên tia chớp, lâm nguy hết sức, nào còn nghị ăn, một người một heo bay nhanh hướng hai bên trật lóe, né tránh tia chớp hồng tiên. Trên đất trống vì thế chỉ để lại lục thúy. Lục thúy. Hai cái tiểu tham ăn dùng sức mạc đều, muốn nàng né tránh roi. Chưa từng tập võ lục thúy nơi nào trốn đến quá, xem cũng chưa thấy rõ ràng đánh út lại roi, đó là bị này đỏ đậm roi chịu trùng bối, cả người nhi như vậy bay tứ tung đi ra ngoài, trên mặt đất lăn hai vòng. Bốn phía người đều như là ngừng lại rồi hô hấp, nhìn trên mặt đất giống con run giống nhau hoạt động lục thúy, không có một cái dám ra câu thanh âm. Hoa mục dung cẳng chân một mại, tưởng tiến lên đỡ người. Bên người một cái cụ bà đột nhiên đem hắn ôm lấy, che lại hắn cái miệng nhỏ, dán ở hắn lỗ thai nhỏ biến nói, đừng nhúc ních. Người nọ ngươi đắc tội không nổi. Đó là nhà ngươi nha hoàng đi, đánh liền đánh. Thiểu công tử, nếu là ngươi đi theo đi ra ngoài, sẽ không toàn mạng. Cái gì người? Quanh thân đen lung liếng han huyết bảo câu, Kim Ngọc Yên ngựa thượng, ngồi một cái hồng Sam thiếu nữ, tuổi ước là 16 tám, làn da phấn nộn như tuyết, ngũ quan là lướt, ngống mặt đỏ má, phát mang tử Ngọc Chu tức châu thoa, vành thai quải Kim Ngọc tì bà khuyên thai, quý ra chói mắt, lưỡng đạo dương liêu Tê mi có thể nói anh khí bức người, cũng có thể nói là không thể một đời khí phách. Hoa Mộc Dung nghe hảo tâm ôm lấy hắn cụ bà nói, người này là tôn gia nhị tiểu thư tôn như Ngọc, tôn gia là tướng quân phủ liền hoàng gia đều cần lấy lễ tương đại ra thế hồng tiên ở tôn như ngọc trong lòng bàn tay một phách một phách đánh hắc mã bảo câu ở rẽ rủa không dậy nổi lục thúy bên người dạo bước tôn như ngọc cặp kiêng ngạo mạn mị nhãn ở lục thúy trên người quét một lát lạnh lẽo khỏe miệng hừ lạnh hai tiếng từ chỗ nào tới điêu dân không biết nơi đây quy củ sao nơi này là ngự giá chạy đại đạo là ngươi loại này điêu dân có thể chiếm lộ sao mau cho ta tránh ra lục thúy bị chịu kia một roi cơ hồ chết ngất trạng thái Như thế nào đi? Đợi dây lát không thấy lục thúy lên, hồng tiên cao cao dơ lên, hướng lục thúy trên lưng muốn lại hung hăng ném xuống một roi. Bốn phía người đều đóng chặt mắt không dám nhìn, này roi ném xuống đi, lục thúy này mệnh định là giữ nhiều lãnh ít. Hoa mục rung đua kinh khí lực tránh ra cụ bà khoảnh khắc, nghe đỉnh đầu một tiếng. Một mục. Nương. Lăng không cọ qua một đạo phi ảnh, xét qua mọi người đỉnh đầu, vươn tú tay trường chỉ một lấy, bắt ném xuống tới tiên đầu. tôn như ngọc cảm thấy một cổ lực lượng cường đại lôi kéo chính mình hồng tiên mắt chừng thấy tử không trung bắt lấy nàng tiên đầu một nữ tử rơi xuống nàng trước ngựa nằm trên mặt đất lục thúy giật giật ngẩng đầu thấy hoa tịch nhan đứng ở chính mình trước mặt há mồm tiểu thư một mục, mục hoa tịch nhan đảo qua lục thúy đối hướng nhi tử mang lục thúy đi tuất nương hai chỉ tiểu tham ăn một tả một hữu lôi kéo lục thúy hai cái cánh tay kéo đến bên đường Tôn như ngọc mắt tròn trừng mắt bọn họ này, một lớn một nhỏ cùng một con heo, đáng giận trước mắt này, nữ tử không biết là từ đâu mà đến, nội lực thế nhưng cùng nàng không phân cao thấp, nàng vô pháp từ trong tay đối phương kéo về chính mình hồng tiên. ngươi là từ đâu tới điêu dân? Tôn như ngọc liếc mắt một cái nhìn thẳng hoa tịch nhan trên mặt xấu xẻo, như thế xấu nhan, hẳn là gặp qua sẽ không quên, nhưng là có như vậy nội lực, không giống bình dân ba cánh. Nàng trong trí nhớ như thế nào chưa bao giờ có ở kinh thành gặp qua một nhân vật như vậy. Hỏi ta từ đâu tới đây? Ngươi lại là cái gì người? Nhìn cái này xỉu bắt quái, cư nhiên đáp lời tự tin giống như so nàng còn đủ, tôn như ngọc nghi vấn, ngươi là trong kinh thành nhà ai tiểu thư? Cho rằng chỉ có tiểu thư có thể khi dễ người sao? Đúng rồi, nàng thiếu chút nữa đã quên, đây là cổ đại, không phải hiện đại. Bất quá, cho dù là cổ đại, thiên tử là cùng thứ dân cùng tội đi. Hoa tịch nhan cười lạnh, như thế nào, chỉ cần là tiểu thư, rõ như ban ngày dưới quất người, chính là đối. Như thế nói đến này, nữ tử không phải cái gì quan to quý tộc ra người. Liên tính thật là nhà ai tiểu thư, nàng tôn gia cần thiết sợ hay sao? Tôn như ngọc ngưỡng mẩy, ngươi biết ta là cái gì người? Không biết nói, chạy nhanh làm nhà ngươi nha hoàn quỳ xuống xin tha, ta tha các ngươi vừa chết. Ta không biết ngươi là cái gì người? Hoa tịch nhan lạnh lùng mà mị hạ con ngươi, nhưng là, ta biết, các ngươi quốc gia chủ tử bị dự vì minh quân, hay là, này minh quân là hư có đồ danh? cho nên mặc kệ phía dưới thần tử làm sàng làm bậy, khi dễ nhỏ yếu. Tôn Như Ngọc bị nàng lời này đỉnh đến lại là sửng sốt, người gặp qua chúng ta đế quân. Nàng nào ngăn là gặp qua, hơi kém bị người nọ hố ở trong hoàng cung ra không được. Đã sớm nên nghĩ đến, như vậy một cái xảo trá ngụy quân tử, phía dưới thần dân có thể hảo đi nơi nào. Vì thế, nhớ tới trước mắt chính mình là cái kia hoàng đế đào phạm, chạy nhanh đi quan trọng. Khoe mắt đảo qua, thấy nhi tử lôi kéo lục thúy, đã làm mau vào đến ngõi nhỏ bên trong. lúc này triệt chính thích hợp bắt lấy tiên đầu tay phải phát lực tôn như ngọc đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại thông qua hồng tiên truyền đến thắng không nổi khi thân thể muốn tài hạ bảo câu nhị tiểu thư bay tới hộ vệ vội vàng ở dưới tiếp được nàng tôn như ngọc đầy mặt nổi giận đan sen ra lệnh một tiếng đừng cho bọn họ chạy bọn họ bôi nhỏ hoàng thượng trong nháy mắt từ phía sau đuổi theo tôn gia hộ viện đem hoa tịch nhan vây ở trung gian với nhấc thanh hoa cô kiệu ở mau đến chợ sáng trước Đột nhiên ngừng lại. Ở cố kiệu bên cạnh hành tẩu nha hoàn, thân xuyên vàng nhạt sam mi thanh mục tú, trong mắt cơ linh, ở nhón mũi chân cha xét xong đằng trước phố cảnh sau, đối với bên trong chủ tử báo tin nói, phu nhân, phía trước giao lộ đổ. Cố kiệu bức màn bị chỉ tú chỉ mở ra, lộ ra một trường phụ nhân mặt, tuổi xem ra có bốn năm chục tuổi, ngạch khoan quen thuộc, thanh âm mềm nhẹ, hỏi, là lước, phía trước ra cái gì sự. nha hoàn là lước không dám lớn tiếng nói minh, nhỏ giọng nói, phu nhân. Là tôn gia nhị tiểu thư, khả năng lại là lấy roi chịu người. Phụ nhân kia lưỡng đạo thật dài mày liếu như vậy vừa nhíu, nói, lần trước, nếu không phải Thái Hậu che chở, làm thuộc hạ ai đều không chủ nói, đã sớm bẩm báo đế quân đi nơi nào rồi. Này tôn gia nhị tiểu thư, như thế nào không biết thu liễm? nha hoàn là lúc biết nhà mình phụ nhân lời này, chỉ chính là lần trước tôn như ngọc đem một cái nhà khác tiểu thư nha hoàn đánh chết sự. Hai nghe phía trước thanh âm từng đợt truyền đến, hình như có tiểu hài tử tiếng khóc. Bên trong tiểu phu nhân ngồi không yên, nói, ta đi gặp. Miễn cho thật là ra mạng người. Ở thiên tử dưới chân nếu ra loại sự tình này, tổn hại chính là đế quân hoàng uy. Phu nhân, là lức đối này cũng không lớn dám tán đồng. Phải biết rằng, tôn gia nhị tiểu thư điêu ngoa toàn thành đều biết. Nhưng là, bởi vì tôn gia có thái hậu che chở, ai cũng không dám ra tiếng. Đồng dạng, nhà nàng phu nhân, nói không chừng tôn nhị tiểu thư đồng dạng không phân xanh đỏ đen trắng khí lên dám đánh. Huống hồ. Này nếu là thật nháo ra xong việc như tới, tuân ra, cùng bọn họ cung ra, lấy bọn họ cung ra mà nói, không phải sợ tuân ra, chỉ là, nếu ngầm náo loạn biến níu, đối với ở triều đình thượng làm quan hai nhà quan viên quan hệ, cũng không được tốt. Cung phu nhân đối này cũng có suy tính, đi ra cố kiệu, nói, ta chỉ là đi nhìn sang. Là lướt thật sự lo lắng, theo sát nàng. Cung phu nhân đi phía trước hành tẩu, đi đến đám người chen trúc địa phương, miễn cưỡng từ người phùng bên trong vọng qua đi. tiên kiến đến tôn như ngọc gái mã hát tướng quân bực bội mà tại chỗ đạc bộ tiếp theo kinh ngạc nhìn đến tôn như ngọc như là muốn từ tọa kỵ thượng ngã xuống bộ giáng trước nay cái này điêu ngoa tùy hứng tiểu thư chỉ có khi dễ người khắc phân cái gì người lại là có thể ngăn chặn tôn gia nhị tiểu thư cung phu nhân cẩn thận nhìn vọng tới rồi hoa tịch nhan má trái thượng rõ ràng kia khối xấu xẻo, trong lòng đột nhiên ngảy dựng thật đáng sợ sẹo như thế nào làm cho nhìn quanh bốn phía tôn gia hộ viện nhìn không ra có cao thủ Hoa tịch nhan trong lòng kiên định, chỉ chờ nhi tử mục mục đem lục thúy mang ly đến an toàn địa điểm, đột nhiên thi triển khinh công, xét qua mọi người đỉnh đầu, nhảy xuống khi nháy mắt chui và hỗn loạn đám người. Mấy cái hộ viện chỉ xem đến hoa cả mắt, không biết hướng nơi nào truy người. Tôn như ngọc cái này cấp tức chết rồi, dơ lên roi ngựa hướng mấy cái hộ viện đảo, còn không mau truy, phiên biến kinh thành đều cho ta tìm ra. Như ngọc, một đạo sắc bén âm sắc, làm tôn như ngọc cùng mấy cái hộ viện, toàn quay đầu lại. buồn trốn vào trong đám người hoa tịch nhan, nghe tiếng, đột nhiên cảm thấy trên lưng lưỡng đạo lạnh băng tầm mắt, mày đẹp hơi ninh, ngước mắt mắt lẽ, thấy là Tôn gia nhị tiểu thư nhìn hai tầng các mái, một cái nam tử dựa vào lan can mà đứng, tuổi 20 suốt đầu, một bộ quý tộc áo xanh, dung mạo thắng qua tuyết trắng, anh khí bức người. Đại ca. Tôn Như Ngọc bị dọa nhảy bộ dáng, đối nam tử rõ ràng có sợ hãi. Ở Tôn đại thiếu ra ánh mắt đảo qua tới phía trước, hoa tịch nhan chạy nhanh lấy người qua đường đưa nghiệp hộ. trốn chạy quan trọng. Cùng lúc đó, cung phu nhân trộm đi trở về nhà mình cố kiệu, phân phó kiệu phu, đường vòng đi. Đi chỗ nào, phu nhân, hồi phủ sao? Là lức hỏi. Cung phu nhân như là cẩn thận suy nghĩ một lát sau bộ dáng nói, thiếu ra không phải có một kiện quần áo đặt ở tẩy thúy cắt may và không lấy lại đây sao? Chính chúng ta đi lấy. Là lức nghe xong một lát, cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Còn không phải là kiện may và quần áo sao, làm tẩy thúy các người đưa tới chính là thanh hoa cố kiệu. đó là đường vòng hướng ngõ nhỏ đi rồi hoa tịch nhan tìm được nhi tử cùng lục thúy thấy tôn gia nhị tiểu thư kia một roi là chịu đến lục thúy bối đánh tới quần áo đều nứt ra rồi ra thịt ngoại phiên chạy nhanh trước dùng bố bao nâng dậy lục thúy tìm được ra khách điếm ở đi vào ở tiệm thuốc mua ngoại thương dược cấp lục thúy miệng vết thương thượng giải thuốc bột một lần nữa bao vây lục thúy ngưỡng bối ở trên giường nằm sắc mặt tái nhận cùng hoa tịch nhan nói tiểu thư không bằng ngươi cùng thiếu gia trốn đi không cần lý ta Này nha hoàng thật sự ngốc có thể. Hoa tịch nhan cân nhắc miệng muốn như thế nào giáo hấn người khi, nhi tử lại trước đoạt lời nói. Ta cùng ta nương nếu là vứt bỏ ngươi mặc kệ, về sau ta cùng ta nương như thế nào làm người. Nhìn tiểu mục mục tức giận đến miệng phình phình bộ dáng, lục thúy nhịn không được khỏe miệng liệt khai cười, lại đối hoa tịch nhan nói, nô tỉ, về sau này mệnh, là tiểu thư cùng thiếu ra. Cùng này đó cổ nhân có đôi khi như thế nào đều nói không thông, bất quá. Hoa tịch nhan cũng hy vọng ít nhất chính mình nha hoàn là có thể cùng chính mình vào sinh ra tử. Làm lục thúy ngủ sau, hai cái tiểu tham ăn bụng lại ủ cục tê Cái này tiểu khách điếm không có sớm một chút ăn. Hoa tịch nhan đành phải mang nhi tử đến cách vách trà lâu. Tìm trương tích giác không thấy được cái bản, hoa tịch nhan gọi tới tiểu nhị, hỏi, nơi này có hay không ăn nhiều có thể miễn phí. Tiểu nhị cười, khách quan, thiên hạ nào có ăn cơm trắng như thế tốt sự. Xem ra hoa khê thành cái kia quán mì là kỳ tích. Hoa Tịch Nhan hầm hực mà ước lượng túi tiền số lượng không nhiều lắm bạc, chỉ có thể tỉnh điểm hoa, trước cho ta 10 lùng bánh bao đi. Nhiều ít. Tiểu Nhị cho rằng chính mình nghe lầm, xem này trên bàn không phải chỉ ngồi bọn họ hai mẹ con. 10 lùng. Hoa Tịch Nhan lười đến giải thích, đem một thỏi bạc gác ở trên đài. Có tiền thu tiểu Nhị quản không được bọn họ ăn nhiều ít, cầm lấy bạc, đối Hoa Tịch Nhan cười cười, mời khách quan chờ một lát, 10 lùng bánh bao lập tức đưa đến. Thét to 10 lùng bánh bao tiểu Nhị từ thang lầu đi xuống. Vừa vặn thấy một đôi chủ tớ đi lên, hai eo cười hỏi, phu nhân, uống điểm tâm sáng sao? Cho ta một hồ trà hoa. Cung phu nhân nhìn nhìn mặt trên, mặt trên có vị trí sao? Có. Khách quan, thỉnh. Là lướt đỡ chủ tử lên lầu, tìm được một cái bàn ngồi xuống. Chỉ nghe, bên kia tiểu nhị thét to mười lung bánh bao, đưa đến trên lầu mộ trương trên đài. Mười lung bánh bao, câu này thét to, thật sự trói thai. Nói là cái nào đại hán một hơi có thể nuốt vào mười lung bánh bao? Cung phu nhân cùng là lướt theo tiếng nhìn lại, vọng tới rồi hoa tịch nhan mẫu tử ngồi cái bàn kia. Trên mặt có khối xèo nữ tử. Là lướt che miệng lại, này không phải ở phố xá sâm vất đoạt tôn gia nhị tiểu thư do người sao. Phu nhân. Là lướt khẩn trương, sợ bị tôn gia nhị tiểu thư biết. Cung phu nhân lại là liếc mắt một cái vọng tới rồi tiểu mộc mộc trên mặt, chấn động, viết ở nàng mặt. Đứa nhỏ này, như thế nào có thể cùng nàng cháu ngoại lớn lên như vậy giống. Giống tới rồi cực hạ Có lẽ Lê Đông Ngọc chân dung, bá cánh không biết, nhưng nàng cái này bà ngoại khẳng định là lại rõ ràng bất quá. Nóng hôi hổi bánh bao bưng lên bàn, hai chỉ bụng đói kêu vang tiểu tham ăn, bất chấp tất cả, Đoạt ăn lại nói. Vì thế, chu bên người, bao gồm tiểu nhị, ở nhìn thấy kia mới 6 tuổi đại hải tử, một ngụm một cái bánh bao, phút chốc, đã tiêu diệt năm lung bánh bao tốc độ, chỉ có thể là toàn ngây người. Hoa tịch nhan đối chính mình nhi tử ăn tương sớm đã nhìn quen không trách, cấp nhi tử hướng bát trà châm trà, một một. Ngươi ăn từ từ, ăn xong này mười lung bánh bao, đã không có. A, tiểu tham ăn khỏe miệng dính bánh bao nhân, Ê, nương, nào đủ ta ăn a. Này một cái bánh bao, còn không có chúng ta ở nông thôn một chén cơm nhiều đâu. Hoa tịch nhan bĩu môi, không biện pháp, ai làm ngươi làm lục thúy bị thương, muốn lạc khẩn lưng quần cấp lục thúy trị thương, chỉ có thể tỉnh điểm ăn. Tiểu tham ăn nghe được lời này, chỉ phải đem một ngụm có thể nuốt vào bánh bao, tay nhỏ bẻ thành hai nửa, một nửa cấp heo con, nỉ có nghe hay không, lạc khẩn lương quẩn, lục thúy xảy ra chuyện, ngươi cũng có sai, ai làm ngươi một hai phải cuốn lấy đi mua kẹo đông gòn. tiểu chư ni ni tiểu nha cắn tiểu chủ tử cấp nửa cái bánh bao, bất đắc dĩ mà rầm gì, chậm rãi cắn xé bánh bao ra. tiểu nhị đem cung phu nhân muốn trà bưng đi lên, là lướt cấp chủ tử châm trà, phu nhân muốn ăn chút cái gì điểm tâm sao? cung phu nhân mắt nhìn ăn đến đầy miệng đều là bánh bao nhân một mộc, trong lòng nơi nào đột nhiên một trận toan, toan đến nàng trong lòng đều đau. cho ta mười lung bánh bao, phu nhân, là lướt cơ hồ là kêu sợ hãi. Cung phu nhân đối với tiểu nhị nói, ngươi đem kia 10 luồng bánh bao đưa đến kia đối mẫu tử nơi đó, đừng nói ta đưa, liền nói là các ngươi trả lâu đưa, mua một tặng một. Tiểu nhị thu cung phu nhân nhiều các bạc, sảng khoái mà lại đưa 10 luồng bánh bao đi cấp hoa tịch nhan mẫu tử. thật vất vả giảm bớt tốc độ, đem 10 lung bánh bao tiêu diệt tới rồi này cuối cùng một cái, hai cái tiểu tham ăn lấy vô cùng thương tiếc tâm tình, chia sẻ cuối cùng sớm một chút. Bên kia tiểu nhị thét to, khách quan, mười lung bánh bao. Hai cái trong miệng tắc cuối cùng nửa cái bánh bao tiểu tham ăn, nhìn thấy bãi ở trước mặt bánh bao, mắt giống bậc lửa ngọn nến. Hoa tịch nhan vội vàng trước đem lồng sắt che lại, hỏi tiểu nhị, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta chỉ điểm mười lung. Khách quan, hôm nay chúng ta lão bản tâm tình hảo, nói là mua một tặng một. Mua một tặng một. Thiên hạ miễn phí cơm trưa, thế nhưng đều cho nàng cùng nàng nhi tử đụng phải. Hoa tịch nhan một mặt trong nội tâm kinh hỉ. Một mặt chạy nhanh đánh lên bàn tính. Nếu đều mua một tặng một, không bằng lại mua nhiều điểm, cũng may trên đường cấp nhi tử đỡ đói, vì thế đối tiểu nhị nói, lại cho ta 50 lung bánh bao. Tiếng truyền tới, là lức nghe thấy lời này, một dầm chân, phu nhân, ngài nhìn. Có hay không như vậy mặt dày vô sỉ, làm trầm trọng thêm. Cung phu nhân nâng tay háo, che miệng lại rác, xích một tiếng cười tràn ra tới. Là lức nhà ở phải biết rằng, nhà nàng phu nhân có bao nhiêu lâu không cười qua, hẳn là có 6-7 năm lâu ai đều đầu không cười như thế nào lúc này nhìn kia đối mẫu tử liền cười đâu sáu không chào trở về chính là theo thời gian trôi qua trà lâu khách nhân tăng nhiều người đến người đi càng thêm náo nhiệt phía dưới tới cái thuyết thư tiên sinh bày trương đài đài thượng thả đem cây quạt chén trà, một quyển sách vô cái khác dụng cụ hoa tịch nhan bồi nhi tử chờ thượng trăm cái bánh bao ra lò khi đó là rảnh rỗi không có việc gì cùng mọi người nghe nổi lên thuyết thư ở cổ đại nàng đây là lần đầu tiên nghe người ta nói thư hướng thú có một ít. Chỉ thấy dưới lầu vị kia thuyết thư tiên sinh, bạch diện môi đỏ, tuổi hai ba mươi, cũng không lão. Bốn phía người xem nghị luận sôi nổi, nói là này trà lâu phía trước thỉnh thuyết thư tiên sinh, đều là tuổi đại, như thế nào hôm nay mời tới cái tiểu bối, cũng không biết này tiểu nhân có thể hay không giống lão như vậy biết ăn nói, đem thư nói được xuất thần nhập hóa, làm đại gia giải trí hạ lốt thai. Nghe tiểu nhị giới thiệu, vị này thuyết thư thư sinh mặt trắng họ lý, đến từ địa phương thiên nam. cho nên khả năng mang theo điểm phía nam khẩu âm mọi người cắn hạt dưa uống trà tiểu chân bắt chéo công tử đàn ông cây quạt ở mùa hè xì xì mà lay động chỉ chờ vị kia lý tiên sinh uống xong một miệng trà nhuận tiết hầu bắt đầu bài giảng người kể chuyện thông thường mở đầu đều có một đoạn tục ngữ thí dụ như thuyết thư hát tuần khuyên người phương ba điều đại lộ đi trung ương thiện ác đến cùng chung có báo nhân gian chính đạo là tang thương linh tinh tiếp theo phương là sát nhập chính đề chỉ nghe lý bình thư non miệng trắng non giọng nói chậm rãi thuật nói Giáp Ngọ trong năm, mỗi trong phủ tiểu thư năm phương mới vừa mãn 13, lúc ấy cũng là trước mắt này khí hậu, ánh nắng tươi sáng chiếu vào thiếu nữ như hoa như ngọc dung nhan thượng, giống như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước thanh trần thoát tục. Vừa vận một vị thượng đẳng nhân ra công tử đi vào trong phủ bái phỏng, vị công tử này cùng vị tiểu thư này huynh trưởng ngại thanh mai trúc mã, bởi vậy ngày thường tại đây trong phủ đều là tùy ý quán. Đi đến đỉnh Hóng Gió, nghe thấy tranh tranh tiếng đàn, đẹp như tiếng trời. Công tử Cả Kinh nhấc tay đẩy ra chuối tây lá cây gặp được đình hóng gió chung đánh đàn thiếu nữ từ đây vừa gặp đã thương nói đến pha là kỳ diệu tưởng ông trời không biết sao an bài công tử thấy thiếu nữ cũng không phải lần đầu gặp mặt dị vãng đều là đem thiếu nữ đương ngội muội há biết tới rồi ngày ấy vừa thấy mới biết chính mình qua đi mắt vụ về hơi kém bỏ lỡ thiên hạ tốt đẹp nhất nữ tử mọi người ruôi trường cổ trong mắt lô thai đều như là bị hút lấy giống nhau có người há mồm chảy xuống một cái màu vàng nước trà. có thể thấy được này kinh ngạc trình độ. Hoa Tịch Nhan nghe người khác nói, mới biết được, này Lý Bình thư có thể là mới ra đời không sợ hổ ngã con, lại là dám lấy đương kim đế quân cùng chết đi cung hoàng hậu chi gian một đoạn tình sự tới nói. Thật thật là không sợ chết. Không nói đông lăng, thiên hạ người nào không biết, đã chết cung hoàng hậu là đế quân Lê Tử Mặc trong lòng một cây thứ. Bất luận kẻ nào, ai dám ở Lê Tử Mặc dưới mí mắt để một câu cung hoàng hậu, đó chính là tìm chết. Như vậy, Lê Tử Mặc đối vị này đã chết cung hoàng hậu đã từng sùng ái đến loại nào nông nỗi đâu. Nay nhưng tử từ đã từng một đoạn triều đình giật sự khuy đến ốm. Nói là đã từng, có thần tử không sợ chém đầu chi tội thượng tấu, vọng lê tử mặc phế hậu. Lý do là, cung hoàng hậu làm đế quân mất ăn mất ngủ, có sơ với triều chính tiềm năng. Không nói cái khác, chỉ bằng cung hoàng hậu tiến cung lúc sau, vừa vận mãn một năm, có mang long thai. Không nhiều không ít, mãn một năm hoài thượng, xa so mới vừa vào cung không lâu tức hoài thượng, hoặc là nhiều năm không hoài thượng. càng hiện ra ra đế quân đối này sủng ái tới rồi cực hạn. Lại có, Lê Tử Mặc từng phát ngôn bừa bãi, đời này kiếp này hoàng hậu chỉ có cung hoàng hậu một cái. Đông Lăng quốc hoàng đế là vô tọa ủng hậu cung 3000 tiên lệ. Nhưng là, cưới một cái hoàng hậu, lúc sau cảm tình mệt mỏi, hoặc là ghét bỏ, hưu, lại khác cưới, đều là thường có chuyện này. Thiên tử chuyên sủng một nữ tử, đối bộ phận thần tử tới nói, là không thể tưởng tượng, bọn họ có thể đem này bằng được vi hậu cung muốn loạn triều cương dấu hiệu. Đến nỗi Có người đem thiên tử chuyên sủng nữ tử dự vì hồng nhan họa thủy linh tinh, từ xưa đến nay đều có, cung hoàng hậu không ngoại lệ. Là lướt nghe những cái đó không biết tình hình thực tế người, ở ngầm hình dung chính mình ra tiểu thư làm hại hại, trong miệng không chỗ nào cố kỵ nói chút dơ bẩn nói nhi, tức giận đến mặt đều đỏ, cùng cung phu nhân nói, Phu nhân, ngài nhìn một cái những người này miệng, sớm hay muộn, muốn bẩm báo đế quân, làm đế quân cắt bọn họ đầu lưới. Vốn dĩ, nhất khi lý nên là cung hoàng hậu người nhà. cung phu nhân lại là cực kỳ đạm nhan chỉ nhẹ nhàng mắng nha hoàn một câu người vô luận sinh thời sau khi chết cái nào không ai người miệng lưỡi tâm nhan tiểu tự nhiên làm người miệng lưỡi thực hiện được ngươi hẳn là biết ta nhất phiền nhân ở trước mặt ta khua môi múa mép sau khi trở về cho ta sau một lần đạo đức kinh là lướt hoàng sợ tất nhiên là không dám lại xính miệng lưỡi cực nhanh thấp giọng đáp ứng nô tỳ trở về định là nghe phu nhân huấn ngôn sao kinh thư khổ luyện tâm trí tu thân dưỡng tính không cho phu nhân thiếu ra tiểu thư thêm phiền thoái Cung phu nhân ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua những cái đó lấy nàng nữ nhi con rể nói dơn phố phường tiểu dân cùng với người kể chuyện, trong lòng hư than, có lẽ chỉ có những cái đó trải qua quá quan trường chìm nổi người có thể lý giải. Cho nên nói này vinh hoa phú quý đến tới chính là dễ dàng, không có mấy cái ở giang hồ hỗn có thể không ai đau Hoa tịch nhan nghe những người đó nói lê tử mặc chê cười, ban đầu nghe cẩn thận, là bởi vì không biết tình muốn hiểu biết, sau lại nghe nhiều, lại cũng cảm thấy mị. Tới tới lui lui còn không phải là lấy người khác khổ nhạc tới cấp chính mình giải buồn, thiệt tình không thú vị. Vẫn là nhi tử tuổi này hảo, đơn thuần. Nhân ra thuyết thư, hai chỉ tiểu tham ăn chỉ biết ăn, chiều ăn không lầm. Vì cuối cùng một cái bánh bao, lại vung tay đánh nhau. Ni ni, người ăn so với ta nhiều, cái này là của ta, người buông ra miệng. Tiểu chư ni ni chết cắn bánh bao một nửa kia không buông tay. Tay nhỏ cùng heo nha đoạt trong chốc lát, bánh bao nứt thành hai nửa. bên trong nhân thịt heo từ bánh bao bên trong bay đi ra ngoài. Thịt khối đường cong xẹt qua thang lầu, bay thẳng tới rồi dưới lầu. Kia thuyết thư Lý Bình Thư, chỉ cảm thấy nói nói, đột nhiên cái mũi trên đầu nóng lên, rối tay một sở, sờ soạng khối nhân thịt heo xuống dưới. Những cái đó nghe thư người xem nhìn thấy hắn cái này xấu mặt bộ dáng, cười vang. Là lướt thấy bật cười, tưởng này Lý Bình Thư hảo à, nói nhà nàng tiểu thư nói bậy, lúc này, tuy nói không ai trừng phạt, nhưng là, hôm nay thay nhân họa. đủ hắn xấu mặt, quá không được mấy ngày, dèm pha nhất định chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Quay đầu lại, nhìn cái kia ăn đến đầy miệng bánh bao tiểu một mục, mục, ánh mắt phóng lu, không phía trước như vậy chán ghét, lại xem bên người phu nhân, sớm đã là cười yến yến mà nhìn tiểu một mục, mục, vẫn luôn cười không thỏa thuận miệng. Một trăm bánh bao ra lò, tiểu nhị cấp bao hảo sau, giao cho hoa tịch nhan thanh toán ngân lượng, hoa tịch nhan mang nhi tử hồi khách điếm. Thấy kia đối mẫu tử đi xuống lầu, cung phu nhân thu hồi tầm mắt, nâng lên ly trà hoa. chậm rãi uống, đồng thời gian mỉm cười khỏe môi cũng bình xung dưới, hình như có một tia tính mịch nghiêm túc, là lướt tim đập nhanh hơn, cảm giác nhà mình chủ tử hôm nay cảm xúc rất quái lạ, trong chốc lát một hồi lâu hư, liền vừa rồi, còn cười đâu, như thế nào lúc này đột nhiên trầm mặc. Uống xong nửa ly trà nóng cung phu nhân, trầm ngâm nói, phân phó người hầu, đến hình bộ đi hỏi một chút, hỏi thiếu ra giữa chưa hay không về nhà dùng cơm. Nô tỳ cái này kêu người hầu đi hỏi, phu nhân. Là lướt đứng xong, lập tức đi xuống lầu tìm người hầu cung phu nhân ánh mắt thật lâu sau mà đỉnh chú ở kia trương hoa tịch nhan hai mẹ con dùng quá cơm bàn ăn hình bộ Địa lao từng tiếng quất cùng cực kỳ bi thảm tiếng kêu tưởng ngăn xuyên qua hoa thục nhi cùng long nhãn tựa như chim sợ cành cong, cho nhau ôm chặt đại nhân hai nghe ngục tốt cùng kêu lên tôn kính mà xếp hàng hành lễ cái này làm cho hoa thục nhi cùng long nhãn cảm giác được giống như có ghê gớm đại nhân vật hạ đến điệu lao tới điệu lao ánh lửa Dần dần phát họa ra một cái nam tử thân ảnh, nhìn này thân xuyên quan bào, có vẻ phong nhã thanh tú, như là cấp cái này âm u lao ngục mang đến một cổ xuân phong. Hoa thục nhi cùng long nhãn mắt trận mắt, một khối phát tới, từ hàng rào sát trung gian vườn tay dục ôm lấy nam tử chân, đại nhân, đại nhân, chúng ta là oan uổng, mau cứu cứu chúng ta. Tư ngục đi lên tới, nâng lên mũi chân đá vang ra các nàng đụng chạm nam tử bảo chân tay, têu cái gì tê Vị này chính là chúng ta hình bộ thượng thư cung đại nhân. hình bộ thượng thư, chẳng phải là muốn tới cho các nàng hình phạt. Long nhãn hai tay ôm lấy đầu, phát ra run. Hoa thục Nhi trong mắt trầm hàng, ám quang lưu chuyển, thường thường liếc quá tương như tốt đẹp dung nhan, còn người nhữ lại. Người khác chuyển đến một cái ghế, tương như nhẹ nhàng nâng dậy chiều phục, ngồi xuống. Chỉ thấy này khỏe miệng ngậm mặt cười, ôn nhã nhu tình, thật sự làm người khó có thể tưởng tượng này thân phận thật sự, lại là phụ trách chém đầu quan. Long nhãn thở hổn hển hai khẩu đại khí, lạnh run run run mà bỏ qua đi. Ý đồ lại cầu một chút, đại nhân, nô tỷ kêu long nhãn, là hoa gia nha hoàn, trước nay đều là theo trong phủ phu nhân tiểu thư mệnh lệnh hành sự. Vọng thỉnh đại nhân nắm rõ, nô tỳ cũng không sẽ có cái này lá gan, một mình quyết định làm ra phạm pháp sự tới. Ngươi nói, là tiểu thư nhà ngươi mệnh lệnh ngươi giết người. Thương Như nhỏ giọng hỏi, là, là, nghe đối phương giống như tính tình thực hảo, long nhãn lại tráng lá gan, nói càng nhiều. Nhị tiểu thư đối đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia tâm tồn ghen ghét đã lâu, giết người việc cũng làm hưu đồ hồi lâu. Hoa thục nhi nghe thế, lạnh giọng cắm một câu, Đại nhân, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Tuy rằng ta không biết nơi này là chỗ nào quốc, nhưng nếu không phải bạch sương, bạch sương hình bộ thượng thư dung đại nhân là nhà ta phụ bạn tốt, ta đã thấy, cho nên rõ ràng. Ta hoa ra bên trong sự, người hắn quốc quan, quản đến ta hoa ra sự, có phải hay không lướt qua lôi chỉ? Lời này tương như không đáp. Tư ngục đã là giành trước một bước, đối với này chủ tớ hai giận tím mặt, chết đã đến nơi, còn không biết chính mình phạm vào đại nghịch bất đạo tội. Chết cũng không hối cải, nói chính là các ngươi. Không phải, đại nhân, ta thật không biết các ngươi nói hoàng tử là vị nào. Ta chỉ biết, hắn là chúng ta hoa gia tiểu thiếu gia, ta đại tỷ nhi tử, hoa mục dung. Hoa thục nhi biên nói, biên âm thầm nắm chặt nổi lên nắm tay, đối với hoa tịch nhan nhi tử như thế nào lắc mình biến hóa thành hắn quốc tiểu hoàng tử. Nàng hoa thục nhi tuyệt đối không tin, hoa tịch nhan có cái này vận may, bị hiền vương quăng sau, lại là có thể gặp so hiền vương càng tốt nam tử. Hoa tịch nhan lúc ấy chính là đã phá tướng. Thiên hạ cái nào nam nhi, sẽ đối một cái phá tướng nữ tử động tâm tư. Đây đúng là tương như muốn biết. ngươi nói hắn là người đại tỷ nhi tử, như vậy, hắn cha là ai? Đối, chỉ cần có thể chứng minh hoa mục dung cha là cái không chấp mắt nhân vật nói, liền có khả năng đem tự thân muốn giết hoàng tử chịu tội rửa sạch. đại nhân Hoa Thục Nhi nói, kỳ thật, chúng ta cũng đều muốn biết kia hải tử cha là ai. Bất quá, ngài hẳn là biết đến, ta đại tỷ năm đó bị hiền vương cấp bỏ quên, thương tâm quá độ nhảy sông tự sát. Sau lại, là bị thanh sơn tự miếu hòa thượng cấp cứu, ta hoa ra đem nàng tiếp khi trở về, nàng bụng đã có đứa nhỏ này. Cho nên, đứa nhỏ này hoặc không phải trong miếu hòa thượng, hoặc, ta không hảo nói nhiều, lại nói khẳng định bẩn ta đại tỷ thanh danh. Kỳ thật, Bạch Sương tuy nói lệ thuộc với đông lăng nước phụ thuộc Lê Tử Mặc lại cực nhỏ đi bạch xương Nếu là có, cải trang đi tuần Cũng là theo số đông nhân mã Cho dù tại giã ngoại gặp cái nữ tử được rồi chuyện phòng the Đi theo nhân viên nên biết Càng miễn bản cùng đế quân hành xong chuyện phòng the nữ tử Hoặc bị hạ lệnh uống thượng dược ngăn chặn long thai Hoặc Lê Tử Mặc muốn người lưu lại này long thai Kính sự phòng tắc tất có ký lục Nhưng là, kính sự phòng ký lục cũng không có chuyện này Lê Tử Mặc bản thân đều không nhớ rõ có chuyện này Cho nên, theo lý giảng Hoa gia đại tiểu thư gặp gỡ nam nhân, khẳng định không phải lê tử mặc. Vấn đề vòng về tới hoa tịch nhan gặp được không phải lê tử mặc, nhưng vì sao sinh ra tới nhi tử, có thể có một chương bọn họ đông lăng hoàng thất hậu duệ quý tộc tiểu long nhan. Giống như, liền hoa gia người chính mình đều không tin hoa tịch nhan có thể gặp được quý nhân đâu. Chỉ nghe hoa thục nhi lại nói, đại nhân, ngài khẳng định nghĩ sai rồi. Tiểu hoàng tử điện hạ, có phải hay không cùng nhà ta đại tỷ chơi đâu, cho nên cải trang thành ta đại tỷ hài tử. Mới tạo thành như bây giờ hiểu lầm Lại nói tiếp, ta đại tỷ gương mặt kia Là liền trong nhà tiểu hải tử Đều sợ muốn chết Ngươi đại tỷ mặt lại như thế nào biến thành như vậy Hoa thục nhi quanh thân dùng mình Trời sinh bái Nhưng tương như thấy trên mặt nàng hiện lên chân chờ, Vì thế hỏi hướng Long Nhãn Tiểu thư nhà ngươi theo như lời hay không là thật Long Nhãn càng là do dự Khái đầu, là, là Nếu ngươi nói thật Có lẽ ta có thể giảm bớt ngươi hình phạt Long Nhãn vừa nghe lời này Ngẩng đầu mặt lộ vẻ kinh hỉ, bẩm báo đại nhân, đại tiểu thư xẻo là bởi vì, nàng lời nói mới vừa khai cái đầu, chính mình chủ tử hoa thục nhi lại đột nhiên giống phát điên, hai tay bóp lấy nàng cổ, trừng mắt mắng, ngươi cái này xuất sinh, ta hoa ra dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, ngươi tham sống sợ chết, vong ân phụ nghĩa, bán đứng chủ tử. Ta nói cho ngươi, ta đi tìm chết, ngươi cũng cần thiết cho ta chôn cùng. Ngục tốt lập tức mở ra cửa lao vọt đi vào, thật vất vả cách ra hai người bọn nàng. long nhãn cổ bị thít chặt ra thật sâu ấn ký hơi thở mầm manh hoa thục nhi thở dốc đối chính mình nha hoàn tiếp tục cười lạnh ngươi đừng quên ngươi nếu dám bán đứng ta nhà ngươi sáu khẩu người mệnh tất cả đều là ở ta hoa ra trong tay không chế long nhãn nghe xong nàng lời này tức cắn lưỡi can ngục tốt chạy nhanh sở trường chạy ra miệng nàng để ngừa nàng tự sát chuyện tới hiện giờ tương như nhàn nhạt phất bảo đứng lên đối phía dưới người ta nói dụng hình đừng làm cho các nàng chết một chút tra tấn Thẳng đến các nàng nguyện ý phun ra lời nói tới. Đúng rồi, dùng phệ cốt phấn. Tư ngục nghe lệnh, như vậy nắm lên hoa thuộc nhì tiêu ngạo mỹ nhan, liệt âm trầm bạch nha cười nói, hoa ra tiểu thư đúng không? Nghe nói vẫn là hiền vương thái tử phi. Ngươi nói phụ thân ngươi thực khó lường, là dung thượng thư bạn tốt. Nhưng ngươi có biết hay không, chúng ta cung thượng thư đâu, là cái y thuật có thể so với huỳnh đế đại phu. Đặc biệt hắn nghiên cứu chế tạo phệ cốt phấn, có thể làm người bị hình về sau. Ở miệng vết thương thượng giải lên vệ cốt phân nói, phạm nhân cho rằng giảm bớt đau đớn, kỳ thật kia thịt đã là bị ăn mòn không còn một mảnh, chỉ còn lại có bạch cốt. Không tin nói, các ngươi chỉ cần nhìn một cái nghiêng đối diện cái kia phạm nhân. Nghe xong lời này hoa thục nhi chủ tớ hai người, thình lình mắt lẽ nhìn qua đi, chỉ thấy một cái lao phạm huyền treo ở hình công thượng, lao trong sở âm ú ngọn đèn dầu nhìn không rõ người nọ trên người cái khác địa phương, nhưng chính là một đôi chỉ để lại bạch cốt chân, lại là hiển hách lộ ra ở các nàng trước mặt. long nhãn đó là một tiếng cắt qua phía chân trời thét trói thai Bộ tính toán cắn chặt răng chết đều không nói hoa thục nhi nhìn kia bạch cốt thân thể từng đận run chỉ nghe tương ngục nói rét căm căm thổi qua nàng lỗ thai nhị tiểu thư ngươi nói chờ ngươi gương mặt này biến thành bạch cốt xuất hiện ở hiền vương trước mặt hắn sẽ là như thế nào tưởng đâu hoa thục nhi hai mắt vừa lật muốn hôn mê qua đi nhưng chuẩn bị tốt một tốt đã là đề ra thiêu tốt thiết lạc lại đây nàng dám giả chết liền hướng trên người nàng lạc đi xuống không cần Ta cái gì đều chiêu, chỉ cần các ngươi làm ta chết rất tốt xem một chút. Tương Như dâm lên điệu lao bậc thang, bước không nhanh không chậm bước chân, hướng lên trên đi trở về đến hình bộ làm công phòng. Một đám hình bộ nhân viên công vụ, đều ở nơi đó chờ hắn. Không cần một lát, tương ngục về tới trước mặt hắn hồi báo, chiêu, cung đại nhân. Như thế nào nói? Nói là, hoa gia phu nhân, mỗi một đêm, làm người lặng lẽ phóng hỏa thiêu hoa gia đại tiểu thư khuê phòng. Năm đó... Vị này đại tiểu thư giống như tuổi mới bất quá 7 tuổi. Tư Ngục bẩm báo xong lời này tối đầu, cũng cảm thấy này hoa ra mẹ kế đối đại hoa ra đích nữ, không khỏi là quá mức tàn nhẫn độc ác. Mẹ kế tức là mẹ kế. Trước mắt bỗng nhiên như là hiện lên nàng má trái thượng kia khối xẻo, tuy rằng biết là dịch dung đan gây ra, nhưng là chưa tưởng trong đó cư nhiên có như vậy một đoạn đáng sợ chuyện xưa, làm người bất giác trong lòng đau xót. Một cái 7 tuổi nữ đồng, cùng hắn tiểu cháu ngoại trai không sai biệt lắm đại tuổi tác. Lại đã là ở đêm hỏa trung hủy tận dung nhan, nói không chừng, bị hỏa vây thiêu cái loại này đau đớn, sẽ ác mộng giống nhau cả đời đều lưu tại trong xương cốt. Tương như thật sâu mà nhắm mắt lại ra, như là không đành lòng mắt nhìn. Đại nhân, từ bên ngoài tiến vào một cái nha dịch, hướng hắn chắp tay, cung ra người hầu ở bên ngoài, nói là đại nhân mẫu thân hỏi đại nhân hay không giữa trưa về nhà dùng cơm. Mẫu thân muốn hắn về nhà dùng cơm, tương như trong lòng ngảy dựng, là giác kỳ quái. Bởi vì cung phu nhân làm triều đình đại thần thê tử cùng mẫu thân, tràn đầy tự giác, cũng không sẽ muốn nhi tử ở công tác thời điểm về nhà phụ dưỡng. Nhất như rõ, có một lần mẫu thân đột nhiên bị bệnh, biết rõ chính mình nhi tử là thần y đi đều nhịn xuống không nói, không nghĩ nhiều hắn công vụ. Nói cho hắn, tương như khen ngẫm nghĩ sau nói, làm hắn trở về bẩm báo ta mẫu thân, ta muốn đi đế quân nơi đó phục mệnh, có thể hay không giữa trưa về nhà, khó mà nói. Đã biết, đại nhân... Nha dịch đi ra ngoài nói cho cung gia người hầu, tương như đi ra hình bộ, dựa theo ước hảo canh giờ, đi trước Vĩnh Ninh Điện thấy Lê Tử Mặc, mau đến Vĩnh Ninh Điện thời điểm, đột nhiên gặp tiểu cháu ngoại trai, cứu cứu! Lê Đông Ngọc Tiểu Nhan mặt lộ vẻ vui sướng, bước nhanh đi tới giữ chặt hắn một bàn tay, tương như không dám phất khai hắn tay, một chân nửa quỳ xuống dưới, bình tê đối với Tiểu Nhan, mỉm cười, điện hạ, Phu hoàng nói cứu cứu đi làm mấu chốt sai sự, có phải hay không xong xuôi? Lê Đông ngọc tiểu mâu tử hướng hắn lập lòe nhận được tiểu cháu ngoại trai ý ngoài lời tương như khỏe miệng má lún đồng tiền cười đến ích thâm điện hạ là càng ngày càng giống đế quân cao quý tiểu khoe môi đó là ninh ninh tựa thực buồn rầu tương như lời này một ngữ hai ý nghĩa đã là nói hắn tính tình giống hắn phụ hoàng lại nói hắn giống hắn phụ hoàng ngoài miệng không nói trong lòng lại treo hoa tịch nhan cùng tiểu một mục điện hạ yên tâm thánh thượng đều có suy tính vỗ vô, vô tiểu cháu ngoại trai tay nhỏ bồi trấn an qua đi Tương Như ngẩng đầu khi, trông thấy mấy cái đại thần, khả năng mới từ trong điện thiết kiến quá thánh thượng lui về phía sau ra tới, nhìn bọn họ bên này. Lê Đông Ngọc tiểu ánh mắt như vậy một nắm, đối với những người này chuyên chú nhìn nơi này ánh mắt có chút không kiên nhẫn. Nhớ tới phụ hoàng nói qua, trước mặt ngoại nhân cùng chính mình cứu cứu biểu hiện quá mức thân cận nói, kỳ thật là hại cứu cứu. Vì thế, buông lòng ra tương Như tay, ra vẻ lạnh giọng nói nói, "Cung đại nhân có việc đi vội đi." "Là, điện hạ." Tương Như nhận được tiểu cháu ngoại trai hảo ý, được rồi quân thần chi lễ, rũ lập với một bên, tinh trở Lê Đông Ngọc đi trước. Tiểu thái tử đi rồi, Tương Như đi qua đi, cùng mặt khác đại thần chào hỏi qua, đi vào cửa điện trước. Lý Thuận Đức canh giữ ở cửa, nhìn thấy hắn, một bức hỉ cực mà khóc bộ dáng, nói, cung đại nhân, ngài đã tới. Thánh thượng tâm tình không hào đâu. Xảy ra chuyện gì? Tương Như vừa nghe, hỏi, Thánh thượng có phải hay không long thể không vui, thái ý, ý nhưng từng có tới xem qua. Ai? Lý Thuận Đức thật sâu than khẩu trường khí, thấy bốn phía không ai, thấp thanh âm tới gần hắn thuyết minh, là không thấy. Không thấy. Tương như nháy mắt sáng tỏ, này nói chính là hoa tịch nhan mẫu tử tử trong cung chạy thoát. Không cấm, văn nhã khoe môi du dương lên. Này mẫu tử có thể nói kỳ ba, thế nhưng có thể từ thủ vệ nghiêm ngặt trong hoàng cung chạy thoát đi ra ngoài. Như thế nào trốn? Cái gì thời điểm chạy thoát? Đừng nói nữa. Lý Thuận Đức nói, đại nhân ngài hiểu được. chúng ta đế quân là mặt lãnh thiện tâm người tối hôm qua thượng làm cho bọn họ mẫu tử đi quét tước nguyệt tích các, đói bụng bọn họ mẫu tử cả đêm bất quá là vì hiện một hiện hoàng uy miễn cho có không công bình ta thái tử ra không cũng bị đế quân đói quá bụng trách phạt chính là đế quân sớm đã phân phó làm ngự thiện phòng suốt đêm chế tác tốt nhất điểm tâm biết vị kia mục một công tử độ lượng đại làm lao nô sáng sớm để ra hai đại hộp sớm một chút đi cho bọn hắn mẫu tử ăn kết quả lão nô đề ra sớm một chút sáng tinh mơ đổi tới nguyệt tịch các vừa thấy trong ngoài đều tìm không thấy người bởi vậy trách không được vân trần cảnh cái này bái kết vinh đệ luôn là thích nói lê tử mặc tự làm tự chịu lúc này lê tử mặc thật là bị cấp khí không biết khí kia đối mẫu tử vẫn là khí chính mình mà mặc kệ như thế nào thánh thượng tâm tình không tốt phía dưới làm việc bất lực người khẳng định không có một cái có thể thoát được rớt lý thuận đức xoa xoa khỏe mắt kia thủ vệ cho người ta thả hành mấy cái thị vệ toàn bộ bị phát đi quét nhà xí, đến nội trông coi ngựa xe, giống nhau trốn không thoát quét nhà xí mệnh. đến nỗi Lao Nô cũng là hơi kém bị phát đi nơi nào quét nhà xí, tương như thế tuyệt đối không dám chê cười những cái đó quét nhà xí, bởi vì Lê Tử mặc tâm tình khẳng định là không tốt, bị kia đối mẫu tử từ chính mình có thể nói hoàn mỹ hoàng cung thủ vệ dưới mí mắt trốn mất, chẳng sợ đem kia đối mẫu tử bắt trở về, lấy kia đối mẫu tử độc miệng, không thể thiếu tương lai lấy chuyện này nghẹn hắn bên trong ở kinh thành tìm được rồi hoa tịch nhan mẫu tử hành tung ám vệ đang ở lê tử mặc trước mặt kể rõ tình huống đương đối phương nói đến tiểu mục mục hơi kém bị người chịu một roi khi lê tử mặc vân mi một trọn ai ám vệ chỉ là do dự trong chốc lát liền đem tôn gia nhị tiểu thư tên cung ra tới chấm như thế nào cũng không biết ở chấm dưới mi mắt còn có như vậy điêu ngoa không biết vương pháp tiểu thư lê tử mặc nhàn nhạt trong thanh âm lộ ra một tia lạnh lẽo ám vệ kiên kỵ người nào đó không dám nói rõ. anh phải quải công nói, thần vốn đã chuẩn bị tốt, nhảy xuống đi cứu người. Nhưng là ở nhìn thấy tiểu công tử bình yên vô sự, hơn nữa tôn tướng quân ở đối diện nhìn, tôn tướng quân sau lại ngăn lại tôn nhị tiểu thư, thần như vậy không dám lộ diện. Ngươi nói chính là tôn huyền hy ở nơi đó đều thấy. Là thánh thượng. Mặt rồng tựa sẹt qua một tia màu đen, nói, hành, ngươi tiếp tục đi theo bọn họ. Ám vệ thân ảnh đó là ở trong cung biến mất. Vòng qua bình phong, nhìn thấy tương như đã ở phòng trong chờ. lê tử mặc xua tay làm lý thuận đức đóng lại cửa phòng thần tham kiến thánh thượng cung khanh đem kia hai vị phạm nhân thẩm ra tới vấn đề không có hồi bẩm thánh thượng thương như đệ thấp giọng đem hoa thục nhi lời khai cẩn thận nói tới ở nghe nói trên mặt nàng xấu xẻo là như thế một cái ngọn nguồn khi lê tử mặc trong lòng đột nhiên sửng sốt hào môn ra đấu định là không thiếu được chuyện này nhưng này hoa ra mẹ kế liêu thị thật là làm quá mức chút nữ tử dung mạo đối một nữ tử mà nói là cỡ nào quan